về phần tử d ư ợ c lôi hưng bị bắt làm tù binh hạ xuống đại trưởng lão tam trưởng lão còn có nạt ra tộc tộc trưởng nhưng là bị hát hoàng bộ tộc mang đi xem ra bọn họ là phải có kế hoạch lớn muốn tiến hành điểm này không có ai phản đối dô des càng sẽ không mang theo những g i a hỏa này vướng b ậ n ném cho người khác là hắn tình nguyện nhìn thấy sự tình đại chiến hạ màn kết thúc ba bên nhân viên cũng là ở chỗ này đi lên phân biệt lữ đồ sau m ộ ư ơ i ngày á nguyệt thành ba cái t r ậ t vật thân ảnh rốt cục đã xuất hiện ở á nguyệt thành ngoài cửa thành nhìn cái này quen thuộc nặng nghề ba người không hẹn mà cùng thở ra một hơi khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười không đi vào trực tiếp vòng tới nhật nguyệt hồ bên kia đi khà khà tiểu tử ngươi muốn lười biếng cóng lấy những đồ vật này đáng tiếc còn không các loại chờ hai cái hơi chút năm nhẹ một chút người nói chuyện cái kia có chút lớn tuổi người trung niên liền hư lạnh một tiếng sau khi c ở i gian hướng về trong đó một người nói rằng mai long đại ca không cần ác như vậy đi cười khổ nhìn mai long dồ đẹt khóc không ra nước mắt nhìn bên người cái kia một khối ngăm đen đồ vật lông mày viết đến một cái tình tự không sai nghề này ba người chính là mai long rô đès cùng dù bị ô ba người trải qua mười ngày bôn u ba sau khi đi tới á nguyệt thành trở lại cái này bọn họ xào huyệt trong lúc mai long ra hỏa này cũng không biết từ nơi nào đem ra như thế một khối đồ vật để rô đès cóng lấy đi tới đáng chết vật phẩm không biết là cái gì xem ra không tới vậy chính là hai tay có thể ôm lấy đến đồ vật nếu như là bình thường tảng đá hay là vậy chính là mấy trăm cân trọng lượng nhưng là đồ vật này không biết là cái gì kết cấu tại rô d e s t đánh giá dưới trọng lượng dĩ nhiên đạt đến khủng đố nghìn cân tối thiểu hai ngàn cân thật không biết đồ vật này là làm bằng vật liệu gì vốn là lấy rô d e s t thần cấp t r u n g dai thực lực thêm vào ma tộc thân thể đệ năm tầng cảnh giới đồ vật này cũng không tính là gì mặc dù nói vác lên đến có một ít vất vả thế nhưng còn không đến mức tạo thành ảnh hưởng rất lớn có thể là vấn đề ngay tại ở cái này đồ đáng chết lại có thể áp chế chính mình đấu khí vận hành có thể phát huy ra đấu khí không tới bình thường một phần trăm điểm này thậm chí để từ không gian hư vô cái kia địa phương quỷ quái đi ra rô đest cũng bắt đầu âm thầm kêu khổ không một chút nào á với vạn lần trọng lực đi càng chủ yếu chính là đồ vật này lạnh lẽo cực kỳ không giây phút nào đâm chọc rô đest thân thể như ngàn vạn dễ cái ngân châm tại chất chính mình mỗi một cái lộ chân lông khiến người ta khó nhịn cực kỳ tại đấu khí bị áp xúc thân thể bị đâm kích dưới tình huống như vậy đồ vật đối với rô đès mà nói không thể nghi ngờ chính là một con ma quỷ chớ nói chi là c o n lấy đồ vật này liên tục chạy trốn mười ngày còn muốn thỉnh thoảng chịu đến mai long quát lớn rô đès có thể nói là thê thảm cực kỳ xem một bên dù bì ổ mạnh miệng không dám nói một thoáng rất sợ chịu đến liên lụy nhìn rô đès thống khổ g i á n g dấp r ù bì ổ có thể làm cũng chỉ có ở trong bóng tôi âm thầm cầu khẩn thử nghĩ một thoáng rô đès cái kia cái biến thái thân thể ngay cả mình đều không thể chống lại mà hắn đều thống khổ thành cái dạng này nếu như mình trên lưng sẽ là một cái dáng dấp gì mỗi khi nghĩ tới đ â y biên dù bị ổ chính là một trận sợ hết cả hồn mồ hôi lạnh tràn trề thế nào không phục c g lấy đối với ngươi mới có lợi là được rồi muốn tiến vào minh vực vẫn là thành thật một chút c g lấy đi hư l ệ n h một tiếng mai long nhưng là đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng lần này nhưng chỉ là khổ rô đ è khóc không ra nước mắt không có tiến vào á nguyệt thành bất đắc dĩ vác lên hòn đá d o d e s t tuy tùng giả hai người cấp tốc vòng qua ám n g u y ệ t thành hướng về nhật nguyệt hồ nhanh chóng đi tới mà đi thời gian mười ngày đủ để phát sinh rất nhiều chuyện đủ để đem ngày đó không lo ngoài thành trong sơn cốc chuyện đã xảy ra chuyển tới hắc ám nguyên mỗi một góc lúc này toàn bộ hắc ám nguyên lại một lần nữa hứng chịu một hồi địa chấn tử d ự c lôi ưng gia tộc liên hợp mấy gia tộc vây giết d o d e s t kết quả nhưng đưa tới ba đại gia tộc trợ rút cuối cùng chẳng những không có thành công càng là tạo thành mười mấy tên cường giả thần cấp đối kháng kết quả chính là tử dực lôi ư n g đại bại mà về không m ò đến một điểm chỗ tốt tổn thất nặng nề có người nói lần này chiến đấu tử dực lôi ư n g tổn thất toàn cả gia tộc một phần ba lực lượng ngẫm lại thì cũng thôi tuy rằng bên này là h ắ t cá nguyên thế nhưng cường giả thần cấp chẳng lẽ còn thật liền u ố n g phí như vậy tiền mười mấy tên cường giả thần cấp coi như là tứ đại gia tộc mỗi một gia tộc cường giả thần cấp cũng bất quá mười mấy tên đi trận chiến này chẳng khác gì là hủy diệt một đại gia tộc lực lượng trận chiến này sau khi tử dực lôi ư n g ẩn giấu đi không gặp lại được bọn họ bất kỳ thân ảnh liền tính nằm ở bên ngoài thành viên cũng đều tại đệ trong lúc nhất thời cản trở về nhà tộc không lại ra ngoài hay là sợ đụng phải trả thù về phần nạt gia tộc cái này tên đáng thương trở thành đệ một cái hy sinh đối tượng mấy ngày trước đó hát hoàng bộ tộc liên hợp long tộc lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ một lần tiêu diệt quần long vô thủ nạt gia tộc để gia tộc này trở thành lịch sử cũng là làm cho tất cả mọi người đã được kiến thức tứ đại gia tộc thực lực n ạ gia tộc không có một chút nào cơ hội phản kích hát cá nguyên bên trong người người tự nguy đặc biệt là những này tham gia vây quét rô đê s gia tộc càng là đóng cửa không ra bầu không khí quái dị cực kỳ v â phấn rô đê s tựa h ồ lại một lần nữa trở thành anh hùng bị thần thoại đến cực hạn không có ai sẽ tin tưởng hắn chỉ là một cái thần cấp t r u n g g i a i võ giả mọi người đều đang suy đoán lai lịch của hắn cùng bối cảnh có thể làm cho ba đại gia tộc trợ r i ú t có thể thấy được chút ít hắn đã bị xếp vào đến tối không thể hiểu được tội hàng ngũ ở giữa không người nào nguyện ý đi đắc tội một cái như thế khủng bố tồn tại làm người trong cuộc tất cả sự tình dỗ đẹp nhưng đều vẫn là không biết con lấy cái khối này n g ầ m đen đổ vật thống khổ đi tới phía trước mai long không ngừng oán giận hắn tốc độ t r ư m mặt sau rủ bị ô một m mặt đồng tình tiểu tử người bây giờ thân thể đệ mấy tầng rốt cục tại đoàn người trở lại mai long xảo huyệt sau khi xem trên mặt đất vù vù thở dốc dỗ đẹp mai long nghi ngờ hỏi nguyên bản này một khối đồ vật là phải chờ tới rộ đèn thần cấp sau d à i thời điểm mới có thể lấy ra cho hắn sử dụng xuất hiện bởi vì minh vực một nhóm cũng chỉ hào sớm lấy ra tuyệt chiêu trước kia còn tưởng rằng gia hỏa này có thể kiên trì cái ba năm ngày xem như là chuyện không bình thường tình nhưng là hắn mạnh mẽ cứng rắn kiên trì tới hiện tại cũng chỉ là hiện ra huể p h i rằng rớp tựa h ồ tất cả đều không có đạt đến cực hạn điều này làm cho mai long tâm linh lại một lần nữa hứng chịu mãnh liệt trúng kích không thể không nghi ngờ hỏi đệ năm tầng đáng chết thế nào nhữ nhữ mày r o d e s buồn bực nói đệ năm tầng một tiếng kêu sợ hãi mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn r o d e s mai long nhíu chặt mày một mặt khó mà tin nổi bất quá như vậy vẻ mặt rất nhanh bị che giấu quá khứ lập tức bảo trì này bình tĩnh dáng dấp nói rằng ân không sai hảo thật nỗ lực tranh thủ sớm một chút tiến vào đệ sáu tầng cảnh giới bất quá cái kia thỉnh thoảng p h i ế t hướng về r o d e s ánh mắt nhưng là mang theo một tia quái dị cùng phức tạp đối với này một ít rộ đẹp mới chẳng muốn đi để ý tới hắn cũng không có tâm tình lý sẽ nhiều như thế ta xem một chút trầm mặc hồi lâu mai long đi tới rộ đẹp bên người nói rằng ngay sau đó như đánh con rổi bình thường tại rộ đẹp trên người một trận cùng đập đau rộ đẹp kêu thảm thiết liên tục trực hấp lãnh khí hồi lâu sau mai long n h í u chặt lông mày mới tính là hơi b u n g ra một điểm trong mắt lóe ra một k i a hoảng sợ ánh mắt thế nhưng bị che giấu rất tốt ân ta biết rồi chuyện của ngươi sổ di nạ những gia hỏa kia cũng biết trầm ngâm một chút mai long hỏi vâng mắt t r ắ n g d ã j o s e p cười khổ nói rằng vội vàng lùi về sau vài bước rất sợ cái này ngược đãi c u ồ n g đi lên nữa một trận vỗ mạnh hắn có thể không chịu nổi cái kia vẫn không thể muốn chính mình nửa cái mạng gia hỏa này là thật không biết chính mình lực đạo bao lớn hay là giả giả không biết đạo c h ẳ n g trách xem ra chuyện này càng ngày càng thú vị rồi khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười mai long dùng người khác khó có thể nghe thấy âm thanh thì t h ả o tự nói chuyện gì chơi vui tới mơ hồ nghe được một điểm rồ đẹp nghi hoặc hỏi không có ân xem ra này một quãng thời gian ngươi muốn cố gắng rèn luyện một thoáng thân thể sau đó nhảy vào thần cấp sau dai kha kha địa ngục thức huấn luyện lần thứ hai triển khai tiểu tử ta yêu quý ngươi phất tay một cái không đi trả lời d ồ đẹp vấn đề ngược lại là lộ ra một mặt khiến người ta nhìn sởn cả tóc gáy ý cười mai long chậm rãi nói rằng xem d ồ đẹp kinh hồn bạt vía chương 257, địa ngục thức huấn luyện ngươi đến tột u cùng muốn phải như thế nào tên người điên này rô đẹp đã nhìn thấu mai long chính là một người điên trong mắt ngược đãi cuồng hắn một câu nói cùng như vậy vẻ mặt để rô đẹp cảnh r i á c hỏi không có kha kha chính là nghĩ tới đón lấy nên như thế nào huấn luyện gian cười một tiếng mai long đầy mặt hưng p h ấ n nói nhìn rô đẹp ánh mắt đã không giống nhau thiên vĩ đại thú thần nguyện ngài phù hộ cái này tên đáng thương đi sau lưng đem tất cả nhìn ở trong mắt rủ bi ổ thành kính cầu khẩn hồi nay h thấy gì tối chuyện kinh khủng.、Đúng、như dự đoán, những ngày kế tiếp đẹp liền như châu khối này, ngằm đen đồ vật chẳng những không ì gì vì n Đúng đoán, ngày liền tiến ngục, này ngằm đen bên này mà gỡ xuống, tối tiếp một vật trở trái gỡ đối với cái bởi lại lại, có kế đẹp đồ dự vào mà rổ m i long n à cái càng thái biến là à l một trầm trọng thêm m chuẩn bị cho hắn cho bị để hắn mặc vào. Này một bộ chuyển ự c độ k ủ n trang hắn Này g bố bị bộ một để h mặc c vào. bôi chất liệu cùng cái khối này ngâm đen đổ vật giống nhau như lúc tại song trọng dưới tác dụng rỗ đest đấu khí hầu như đã đình chỉ vận động toàn thân phụ trọng đạt đến năm ngàn trở lên toàn bộ dựa vào hắn thân thể tại kiên trì hầu như đi chưa tới ra một bước đều muốn tiêu hao toàn thân lực đạo như vậy còn chưa tính ghê t ẩ m hơn chính là này cái biến thái lại muốn cầu rỗ đèn san mặc này một thân chuyển bôi tại dưới nước tu luyện buổi sáng tại dưới nước tu luyện buổi chiều tiến vào cái kia khủng bố trong sơn động chiến đấu bỏ vào đối thủ tuy rằng thực lực rất yếu hầu như chỉ có hoàng cấp hoặc là thánh cấp sơ giai thực lực nhưng là rô đèn nhưng chật vật không thể tả thực lực bị áp chế Đối mười ặ t trên những gia hỏa này nếu không phải mình cùng n hỏa phải gia g vào dựa lực đạo t r a n g bị biết giúp đỡ chống công không đối rất nhiều tiến đỡ đã còn h rất tử t à n hình h d á n g ra sao. Hán tình n g u sau y ệ n trang thoát h bị k i đối m ặ t t h ầ n cấp sau d à i đối thủ, như vậy còn có thể đau đấu tối thiểu chiến đấu với thủ, thể một chút, như nhanh nhau còn n vậy có s gian k h o á tràn trề, t không cần bó y bó c h â 10 ngày, dòng dã t h ờ i g i a ngày 10 n rỗ đẹp sinh hoạt ở địa ngục ở giữa liền ngay cả một bên du bì ô đều có một ít nhìn không được không biết tại sao cái kia hôm sau mai long tính cách đại biến phương pháp huấn luyện bạo lực đến cái trình độ này nhìn rô e è n giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh một bộ suy yếu dáng dấp rủ b i ổ tâm đều thu lên sợ mình sẽ là cái kế tiếp đối tượng chính là bởi vì như vậy mấy ngày này hắn tìm một cái lý do rời khỏi cái này khủng bố địa phương đi ra bên ngoài tu luyện thỉnh thoảng trở về một chuyến cũng là lập tức rời khỏi ẩn nút mai long sợ sẽ liên lụy đến chính mình lao đầu ngươi đến tột cùng muốn thế nào tên đang chết đến cùng muốn làm gì ngày đó rô đèn r t cục bộc phát tàn nhẫn mà trừng mắt mai long hỏi h ắ n chịu được rồi chịu được rồi như vậy không phải người sinh hoạt chịu được rồi như vậy ngược đãi ngươi bây giờ lực buộc phát làm sao đối với r ồ đ ẹ t chất vấn mai long nhàn nhạt hỏi tu luyện quá rồi lần trước ở trong nước không phải tu luyện sao sửng sốt một chút sau khi r ồ đ ẹ t lẽ thẳng khí hùng nói rằng ừ vậy cũng gọi huấn luyện bất quá là gia lông thôi ta tại sao không có thấy ngươi thật sự lực buộc phát lớn bao nhiêu nếu như ngươi lực bộc phát thật sự cũng khá lớn lần kia cùng đoạn thiên nhân chiến đấu còn có thể chật vật như vậy dựa vào ngươi một chiêu kia long âm thêm vào đầy đủ lực bộc phát không nói thứ khác thuấn s á t một cái thần cấp sau dai võ giả không có vấn đề nhưng là ngươi chiêu thức lại bị hắn chống đỡ đỡ được liền ngay cả tử dương cũng có thể rõ ràng phá giải ngươi chiêu thức này tính là gì xem thường n h ữ n môi mai long tiếp tục nói mấy câu nói hạ xuống để rộ đè s lăng tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì cho phải thân thể đệ năm tầng ngươi cho rằng rất tốt ta cho ngươi biết đối với người khác mà nói thân thể tu luyện chỉ có sáu tầng đệ năm tầng xem như là rất tốt trình độ bởi vì bình thường có thể tu luyện tới cấp bậc này người đều đã là âm hoàng cảnh giới cứng giả hơn nữa có thể đếm được trên đầu ngón tay toàn bộ ma tộc cũng cứ như vậy rất ít mấy cái nhưng là ngươi không giống nhau hay là sổ gì nạ bọn họ không có nói cho ngươi biết thế nhưng ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết ngươi thân thể tu luyện có chín tầng đệ năm tầng bất q u a mới một nửa thôi rất hài lòng lần thứ hai liếc mắt một cái rổ đẹp sau khi mai long trào phúng nói rằng ngươi liên tục bị châm t r ọ c rổ đẹp nhưng là nói không ra một câu trong đầu nhiều thêm một cái to lớn nghĩ hoặc tại sao chính mình thân thể tu luyện có chín tầng tại sao chênh lệch to lớn như vậy lẽ nào có bí mật gì đừng hỏi ta chính mình đi minh vực liền biết rồi ta có thể nói cho ngươi biết hiện tại ngươi thân thể đệ năm tầng nếu như gặp phải chân chính ma tộc thân thể đệ năm tầng người tu luyện ngươi sẽ hoàn toàn thất bại tỉ như tử dương hắn cũng bất quá mới vừa tiến vào thân thể đệ năm tầng thôi ngươi đối với hắn làm sao một điểm phần thắng đều không có đi không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mai long từng cái từng cái yêu sách không ngừng truyền đến để rộ đẹp đã ngây người như phóng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì hít sâu một hơi ổn định chính mình tâm tính một lúc lâu sau khi rộ đẹp mới nghi hoặc dò hỏi tựa hồ ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật chính mình không biết minh vực đến tột u cùng là địa phương nào tại sao chính mình muốn đi đâu biên mới biết vua bọ cạp bộ tộc nói như thế hát hoàng bộ tộc cùng long tộc cũng là như thế nói bây giờ mai long cũng là như thế nói đến cùng mình là ai vì sao lại cùng minh vực khiên dính liễu quan hệ chính mình phụ thân là ai tất cả những thứ này là sẽ ra chuyện gì càng muốn rổ đẹp càng cảm thấy không đúng cảm giác mình rơi vào một cái to lớn ván cờ ở giữa tựa hồ chính mình chẳng qua là một con cờ thôi trong này đến tột u cùng cất giấu cái gì tại sao mọi người đều biết chỉ có chính mình chẳng hay biết gì j o d e s cảm thấy tất cả những thứ này tựa hồ cười đã k h á i k h á i khục có thể nói cho ngươi biết chỉ có nhiều như vậy đi tới minh vực ngươi liền biết lao già ta còn muốn sống thêm mấy năm bất tiện nhiều lời kha kha bất quá ngươi yên tâm biết ngươi sự tình người sẽ không vượt qua mười cái hơn nữa bọn họ cũng đều sẽ không tiết lộ ra ngoài điểm này ngươi có thể thả một trăm cái tâm dùng ho khan che giấu chính mình bất đắc dĩ mai long an ủi nói rằng ngươi mấy ngày này cố gắng luyện tập một thoáng lực bộc phát những chuyện khác có thể từ từ sẽ đến tại này hai loại đồ vật dưới sự giúp đỡ đối với ngươi tu luyện cũng có rất nhiều chỗ tốt tin tưởng ngươi sẽ cảm nhận được tuy rằng không biết trên người của ngươi đến tột cùng xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình vì sao lại tiến vào đến thần cấp t r u n g giai đ ỉ n h cao khoảng cách sau g i a i chỉ có khoảng cách nửa bước thế nhưng ta tin tưởng nếu như tại như vậy tu luyện hạ thêm vào thiên phú của ngươi hai tháng tiến vào thần cấp sau g i a i không phải là không có hy vọng nói sang chuyện khác mai long đem để tài xả đến tu luyện tới tựa hồ không hề giống tại câu chuyện này trên kê tục kéo xuống đi đồng thời trong lòng càng là mang theo một tia hưng phấn cùng kỳ vọng muốn xem trước mắt tên tiểu tử này đến cùng có thể mang đến cho mình bao nhiêu kỳ tích hai tháng hai tháng từ đó dai bước vào sau dai không tới thời gian nửa năm hoàn thành thần cấp tu luyện chưa từng có ai sau cũng sẽ không có người tới trang cử mình nhất định muốn tận mắt chứng kiến lực bốc phát thi thao tự nói Dô đẹp rơi vào chầm tư. hồi tưởng lần này thi đấu đ rơi trình, trái trước hồi thi liền như Mai、Long、nói giống như vậy. Trái ngược với vào vậy, này Long chầm ngược hồ như lần tư, tưởng tựa như quá ân y hay h là c í h mình lực bộc u phát đã t ă ngươi lên rất nhiều, n rất h n vẫn là bé nhỏ không đáng g là là với bé kể, so với tử d ư n n g g đám ư ờ còn có nhất định trinh lực ệ biệt đặc đối mặt tử dương thời điểm mặt cái thời kia tử t là dương h lực khủng bộc ố làm lực. lực mình cảm cho giác Ơn, vô lực. Lực b u phát người l ự còn buộc c phát thiếu rất nhiều ta yêu cầu chính là ngươi lực bộc u phát có thể đạt đến không ra thì thôi vừa ra kinh người hiệu quả bất động như gió thế nhưng một khi hành động nhất định lôi đ ỉ n h vạn quân còn như mưa to gió lớn có thể phá vỡ tất cả gật đầu một cái mai long trầm giọng nói rằng nay vẫn là hắn mục tiêu theo đuổi nhưng đáng tiếc chính mình cuộc đời này hay là cũng không có vọng đạt đến một bước này nhưng là bây giờ không giống chính mình thấy được hy vọng nhìn thấy tại trên người mình không có cách nào đạt thành mục tiêu có thể có tại rô đẹp trên người đạt thành chính mình muốn làm chính là ở trên người hắn hoàn thành chính mình cái mục tiêu này đem hắn đắp nặn thành một cái khủng bố cờ ư n g giả Bất đ ộ nói g g như i l ô đỉnh đầu đầu đó vạn quân. ngẳng nhìn Long, yên tiến minh ngươi thì thảo, chỉ chốc cho vào vực sau tâm, Túi lát ta biết rồi, yên tâm, tiến vào vực trước Mai rồi, sẽ xong e m đến Nói ta hiệu quả. x quay đầu rời khỏi bên này lưu cho mai long một cái tiêu t r ư ờ n g bóng lưng hay là nhìn rô đẹp bóng lưng môi hơi giật giật tựa hồ muốn nói cái gì nhưng đáng tiếc cuối cùng một trận thở dài vẫn là không có nói ra ánh mắt phức tạp cực kỳ có phải hay không cho hắn áp lực nhiều lắm dù sao vẫn là một cái hai mươi tuổi tiểu tử a từ ngày đó bắt đầu dô đẹp tu luyện điên cùng giống như vậy không chỉ d u bị ô nhìn kinh hồn bạt vía liền ngay cả mai long đều có một ít không đành lòng mỗi ngày không gián đoạn tu luyện để hắn sắc mặt tái nhợt nhưng là trong mắt cái kia một c ố kiên định nhưng làm người không đành lòng đánh gãy ngã sấp xuống một lần bỏ dậy ngã sấp xuống hai lần như trước quật cường buổi sáng hồ nước tu luyện buổi chiều hố đen tu luyện buổi tối đấu khi tu luyện chưa bao giờ gián đoạn sau một tháng khi dô đẹp có thể khá là nhẹ nhàng vận động thời điểm mọi người đều ý thức được một điểm lúc này dỗ đẹp chính là mắc cạn c h i long một khi trở lại trong biển cởi gông xiềng nhất định một tiếng hót lên làm kinh người phá tan cựu thiên nhấc lên một phen khủng bố s o n g lớn mai long trong mắt hưng phấn càng ngày càng mạnh mẽ hắn chờ mong dù bị ổ trong mắt bội phục càng ngày càng đậm bội phục dỗ đẹp khủng bố nghị lực cùng kiên định tâm trả giá cùng thu vào bình thường đều là thành chính so với nói vậy lần này sau khi dỗ đẹp đều sẽ lại một lần nữa bay vọt đến thời điểm hay là chính mình chỉ có thể trở thành hắn cái kia dưới chân núi một khối đá v ụ đi nửa tháng sau khi tại mai long yêu cầu hạ d ô đès bỏ đi gông s i ề n g trong nháy mắt bốn phía nguyên tố tuân ra lấy d ô đès làm trung tâm điên cuồng xoay t r ò n hình thành một đạo khủng bố do xoáy không chỗ nào không phá khiến người ta nhìn kinh hồn bạt vía d ô đès nhưng cảm giác thân nhẹ như yến giờ khác này hắn có một loại bay lên cảm giác lại có một loại thét dài kích động nhẫn nhịn này một cố kích động nhảy một cái mà lên này nhảy một cái thẳng tới giữa không trung mấy chục mét độ cao chỉ thấy hắn chăm chú nhắm mắt lại nguy nhưng bất động đột nhiên đột nhiên mở mắt một đạo tinh quang còn như thực chất bình thường trợt lóe lên sau khi bỗng nhiên ám long ra khỏi vỏ một chiêu kiếm bổ ra vê anh đất rung núi chuyển bọt nước mãnh liệt toàn bộ hồ nước vào đúng lúc này run r ẩ y toàn bộ đại địa vào đúng lúc này run r ẩ y toàn bộ bầu trời vào đúng lúc này thất s á c hồ nước quỷ dị bị chém thành hai đoạn trung gian lộ ra đàm để lúc này đàm để nhiều thêm một đạo khủng bố vết dạn hạ ham không biết mấy chục mét chiều sâu hai bên ai hướng về trên bờ dâng lên đi hồng thủy ngập trời chính là đáng thương trong nước những ngày sinh linh ngao rốt cục tâm trung được đến phát tiết r ồ đèst thét dài một tiếng xông thẳng lên trời c h u y ể n đạt tứ phương lực bộc phát kinh người lực bộc phát dĩ nhiên đạt đến cắt ngang dòng nước trình độ lại có thể ngăn hồ nước không người nào dám suy nghĩ tượng đòn đánh này lực đạo trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cho dù là mai long bằng vào hẳn cái kia âm hoàng cảnh giới thực lực hay là có thể làm được điểm này thế nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đây chính là lực bộc phát khủng bố một đòn chương 258, t h ầ n cấp sau dai thân thể đệ sáu tầng sóng lớn n g ậ p trời đ ệ mai long cũng không được không lùi ra khoảng cách trăm trượng lúc này mới tùng ra một hơi lần thứ hai nhìn phía xa rô đèn giờ khác này hắn đã lạc ở bên trên vách núi đeo kiếm mà đứng trên mặt tất cả đều là hờ hưng t h ầ n s á c tựa hồ cũng không có chuyện gì đã xảy ra đáng chết giá hỏa này vẫn là nhân hắn đến cùng làm cái gì đoạn thủy không sai rô đèn dĩ nhiên đoạn thủy đây là nhân lực có thể làm được sao r u bio đã điên rồi khoa trương hô rất mạnh l i ê n ngay cả mai long cũng là không nhịn được tán thưởng trên mặt giật với mặt ngoài vui mừng vẻ mặt tự nhiên là không thiếu được rô đẹp này nửa tháng tới nay v ấ n luyện cuối cùng là lấy được kinh người thành quả xa xa vượt ra khỏi dự liệu xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng hay là liền ngay cả rô đẹp chính mình cũng không ngờ rằng sẽ có như vậy kết quả đi chỉ chốc lát sau thủy triều hướng về hồ nước bên trong lần thứ hai lưu trở lại còn lại một mảnh hỗn độn bãi cỏ ta đi xem xem tất cả dẹp loạn sau khi rủ bị ổ làm bộ liền muốn hướng về rô đê bên kia phóng đi nhưng đáng tiếc nhưng là bị mai long cho ngăn lại sau khi từ biệt đi hắn chính đang linh ngộ hay là lần này là hắn tiến vào thần cấp sau d à i cơ hội tốt nhất nhìn phía xa rô đ g i á n g dấp mai long cảm khái nói rằng thật sự muốn thành công không tại sao trong lòng mình tràn đầy khó mà tin nổi ý nghĩ đáng chết g i a hỏa này thật sự muốn thành công đầy mắt hoảng sợ d u bi ố cũng là thất thanh kêu lên đáng chết lúc này mới bao lâu thời gian khoảng cách hắn tiến vào thần cấp trung giai cũng bất quá hơn hai tháng thời gian đi gia hỏa này thật sự muốn đi vào thần cấp sau giai người khác mười năm thậm chí là càng thời gian dài đều không hoàn thành được sự tình hắn thật sự muốn hoàn thành đây là người sao đến cùng là quái vật gì tên đang chết lẽ nào ông trời sẽ không đ ấ u kỵ sao cùng dỗ đẹp so sánh với nhau chính mình mấy trăm năm tu luyện bất quá là bây giờ thần cấp trung giai thực lực vẫn là trong tộc đệ một cường giả này tựa hồ nghĩ tới đây biên rủ bi ổ có một loại gặp trở ngại kích động đồ vật gì đều không thể sánh bằng tu luyện cũng là như thế nhân càng là như thế người so với người làm người ta t ứ c chết rủ bi ổ chỉ có thể âm thầm la lên trời xanh à, đại địa à, đến một tia chớp đánh chết ta quên đi đứng ở rô đẹp trước mặt hoặc là vẫn có ý gì đi trở lại ngày mai lại để xem một chút mai long cũng là một mặt phức tạp thật sự bị hắn làm được cảm khái vô hạn trong lòng tự nhiên cũng là vui mừng không n ớ t hai người một t r ư ớ c một s a u hướng về phía sau đi đến thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cái kia đứng ở trên vách núi còn giống như thần người đàn ông hắn tương lai sẽ là làm sao không người nào dám tưởng tượng hắn tương lai sẽ đạt tới một cái cái gì độ cao ngoại giới tất cả dỗ đẹp đã không có tâm tình đi quản hắn cảm nhận được một cái đột phá thời cơ khuya hôm nay tại mai long yêu cầu hạ hắn rốt c ụ c t h ở i xuống dàn vặt chính mình sắp tới hai tháng gông s i ề n g nhất thời cảm giác tinh thần sảng khoái lập tức thân thể phát sinh biến hóa to lớn một cỗ to lớn lực đạo bức bách chính mình không được không phát tiết ra ngoài một chiêu kiếm chỉ một kiếm sáng tạo khủng bố uy lực liền chính hắn đều không thể tin được uy lực nhưng là tùy theo mà đến liền lại như vậy kỳ tích đột phá kích động cảm nhận được những n à y nội tâm hắn mừng như điên vội vàng đem tinh thần lực chìm vào trong cơ thể dẫn dắt ngoại giới nguyên tố tiến vào chính mình thân thể dung hợp đến đấu khí ở giữa đồng thời thả ra đã khôi phục được gần như phần thiên trợ giúp chính mình thủ vệ dù sao tại vùng hoang dã hơn nữa còn là một cái ma thú ngang dọc địa phương nếu như xảy ra vấn đề gì quay dối đến chính mình lên cấp cái kia sẽ thua l ô lớn hét dài một tiếng phần thiên đã xuất hiện ở rô đest bên người dài trăm trượng thân thể xem ra khủng bố cực kỳ bàng bạc khí thế trêu đến trong phạm vi xung quanh trăm d n g ma thú cả người run rẩy không dám tới gần một bước long uy không có thuần chính nhất long uy tại phần thiên trên người thể hiện ra hắn xảy ra biến hóa to lớn lần kia trọng thương ngủ say sau khi tỉnh lại rộ đèn cũng cảm giác được hắn xảy ra biến hóa to lớn trong cơ thể năng lượng không còn là đơn thuần thuộc tính hỏa năng lượng gia nhập sấm sét cùng hắc ám năng lượng thậm chí long hồn ở giữa tựa hồ dung nhập rồi lúc trước chính mình từ sổ dị nạ bên kia thu lấy đến long hồn thêm vào ban đầu ở thiết lan c h ấ n đánh giết một cỗ o long thời điểm tràn vào trong n hứng tràn thời thể cử cơ c một điểm mình lực lượng thần bí lúc này cũng hiện ra ở phần thiên trên người tựa hồ phần thiên cũng có rất nhiều bí mật cũng không phải là rộ đèn có thể biết sự tình rất nhiều thứ còn cần hắn chậm rãi tham thảo trước mắt j o d e p h trọng yếu nhất chính là đột phá cái này thời cơ một khi mất đi tiếp theo liền không biết phải đợi tới khi nào tiến vào thần cấp sau dai không có đột phá thời cơ muốn muốn mạnh mẽ là một cái chuyện không thể nào cảm giác thật kỳ diệu j o d e p h chỉ cảm thấy bây giờ mình đã không còn là trước kia chính mình theo các loại chính mình cần thuộc tính nguyên tố dung nhập chính mình trong cơ thể chuyển hóa thành đấu khí đấu khí tại kinh mạch ở giữa không ngừng chu thiên vận chuyển một lần lại một lần mỗi một khắp cả cọ rửa tựa hồ cũng tại vì làm rô đès một lần nữa rèn luyện một lần thân thể có thống khổ gặp nạn mại bất quá càng chính là rất nhiều hưng phấn tại đấu khí điêu luyện dưới rô đès vẫn có thể cảm giác được chính mình thân thể chính đang không ngừng cường hóa ở giữa tựa hồ tiếp tục như vậy xuống tiến vào thân thể đệ cấp sáu hoàn toàn không là vấn đề thậm chí tại thời gian rất ngắn bên trong liền có thể hoàn thành nghĩ tới đây biên khó có thể che giấu cái cố này hưng phấn không biết quá bao lâu thời gian đấu khí cọ rửa chính mình thân thể bao nhiêu lần mỗi một tế bào thậm chí đều được cường hóa một lần rốt cục tại đạt đến một cái điểm giới hạn thời điểm ầm ầm chấn động cả người liền như một cái vũ trụ buộc phát giờ khác này hắn mánh liệt bạo phát thiếu một chút không có để rổ đẹp đau xốc hông to lớn phá sau khi đấu khí biến mất không còn tam tích lập tức trong cơ thể rơi vào một mảnh vắng lặng ở giữa tựa hồ cũng không có chuyện gì đã xảy ra giống như vậy chỉ bất quá cũng lại tìm không được đấu khí tung tích đáng chết chuyện gì xảy ra âm thầm nghĩ hoặc dồ đèn trong lòng hoảng hốt nên không sẽ xảy ra vấn đề gì đi làm sao đấu khí toàn bộ biến mất không thấy nhưng là theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong n g á y mắt bàng bạc đấu khí đột nhiên xuất hiện kéo dài không dứt, tựa hồ là dùng mãi không hết này là xảy ra chuyện gì lập tức dồ đèn có một ít s ứ n sở không biết mình thân thể đến tột cùng chuyện gì xảy ra một loại mờ ảo cảm giác hiện lên phát hiện mình trong cơ thể rất kỳ diệu mỗi một tế bào lúc này cũng bắt đầu nhúc đích tuy rằng không biết xảy ra cái gì nhưng là một loại trực giác tại nói cho r d e s tất cả đều còn chưa kết thúc tất cả đều bất quá là vừa mới bắt đầu thôi hắn muốn kế tục thu nạp ngoại giới nguyên tố tiến vào chính mình trong cơ thể rốt cục tại quá dài đằng đắng một quang thời gian hắn cảm giác được mỗi một tế bào truyền đến một cỗ nhàn nhạt gai đau mỗi một cái thần kinh đều cảm nhận được một k i a tê dại nếu như lúc này có người tại r d e s bên người phỏng chừng sẽ hồn phi phách tán trước mắt một màn quá quái dị quá kinh khủng chỉ thấy rỗ đẹp bên trong thân thể tựa hồ có ngàn vạn con con kiến đang leo lên cùng n ú c đ í c h hắn r a thịt mặt ngoài không ngừng n ô lên từng cái từng cái bọc nhỏ chậm rãi lưu động quỷ dị cực kỳ theo thời gian trôi đi hắn r a rẻ mặt ngoài thậm chí xuất hiện điểm điểm đen kịt đồ vật t à n mát ra một cỗ khó nghe mùi túi h khiến người ta khó có thể chịu đ ư ợ c từng chút từng chút hội tụ sau khi bao trùm rỗ đẹp toàn thân r a thịt khủng bố cực kỳ cọt kẹt cọt kẹt thậm chí tỉ mỉ nghe còn có thể nghe được như vậy âm thanh quá trình không ngừng kéo dài lại là quá dài đằng đắng một quãng thời gian rốt cục tất cả đều đình chỉ lại mà j o s e p khoe miệng dĩ nhiên nở một nụ cười đúng vậy hắn nở một nụ cười thân thể đệ sáu tầng thi thao tự nói lúc này j o s e p đang đứng ở cực độ hưng phấn ở giữa kèm theo thân thể rèn luyện xong xuôi tiến vào thân thể đệ sáu tầng sau khi hắn đấu khí trở lại đột nhiên xuất hiện bình thường trở lại đồng thời thuận lợi tiến vào thần cấp sau giai cái này bậu cửa lại là một lần xong hỉ lâm môn còn không các loại chờ rộ đ ẹ p hưng phấn xong xuôi ngoại giới đột nhiên mưa to gió lớn nguyên tố điên cuồng tràn vào trong cơ thể trợ giúp khôi phục đầu khí lần này quá trình so sánh với ngắn ngủi không đến bao lâu liền tuyên cáo xong xuôi chậm rãi tất cả ổn định được sau khi rộ đ ẹ p này mới mở mắt ra thế giới thay đổi tựa hồ xem càng rõ ràng hơn tựa hồ xem càng cẩn thận bên ngoài ngàn mét một gốc cây thảo tại múa may theo gió bên người dòng sông bên trong tựa hồ có một ít nhỏ bé nguyên tố đang n ú p ních t o à nguyên bộ thế i i tại ớ tựa vật hồ đồ cũng có v i vẻ n h ả l Nguyên tố xem loang thoang thấy được nguyên tố càng ly kỳ chính là hắn lại có thể cảm nhận được những n à y nguyên tố cùng bên người thực vật tâm tình đây chỉ có tại lúc trước lần kia số c ấ c cho tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới thời gian mới cảm nhận được quá cảm giác trở lại hắn bên người giờ k h ắ c này dồ đẹp thế giới đã thay đổi hoàn toàn tất cả khôi phục lại yên lặng một trong nháy mắt thế giới khôi phục không còn trước đó quỷ dị cùng dị dạng khôi phục đến năm xưa khuôn mặt thân thể đệ sáu tầng thần cấp sau d à i đấu khí thi thao tự nói j o d e s trên mặt dương tràn ra nụ cười làm được hắn thật sự làm được hao tốn nửa tháng thời gian tiến hành địa ngục thức huấn luyện sau khi rốt cục làm được mượn cái kia kỳ lạ trang bị trợ giúp chính mình áp suất đấu khí tinh luyện đấu khí trợ giúp chính mình rèn luyện thân thể sau khi rốt cục hoàn thành chính mình mục tiêu lúc này j o d e s thậm chí có một ít không nỡ bỏ bộ kia trang bị hắn cảm thụ được an mặc ra h ỏ a kia tuyệt đối so với tại không gian hư vô bên trong tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn về phần lực bộc phát không cần nói cũng biết tại như vậy biến thái vật phẩm cùng biến thái tu luyện hạ muốn không tăng cường cũng khó khăn trong lòng một trận vui sướng không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài mang theo một cỗ vương giả khí tức gió nhẹ thổi qua một cỗ mùi thối nồng nặc mà đến để r ô đẹp tríu cuốn rồi lông mày cười khổ không hạ là của mình thân thể mỗi một lần thân thể tiến hóa sau khi đều sẽ có như vậy tình hình chỉ bất quá lần này tựa hồ đặc biệt nhiều toàn thân đều bị màu đen vật chất bao trùm những thứ này đều là trong cơ thể mình tạp chí bên người chính là dòng sông nhảy một cái mà lên nhảy xuống sông cọ rửa xong xuôi sau khi đổi một tiếng mới tinh một bộ lúc này mới lần thứ hai đi tới huyền nhai biên thượng phía dưới chính là hồ nước nghĩ đột phá trước đó chính mình một kiếm kia d ù đẹp tựa hồ mơ hồ bắt được đồ vật gì bây giờ kiếm ý đệ ba tầng hắn có thể có như vậy cảm giác đại diện cho hắn rất có thể kiếm ý lại muốn tăng lên thường u đầu y rằng tầng đứng tồn đệ ba tầng là đứng đầu tồn tại, t là ế n h n không nghĩa hắn là điểm cuối. Có thể, Lĩnh ngộ sau khi hắn tại kiếm đạo bên trên đều sẽ ta an toàn siêu việt đoạn thiên nhân cùng nói không chắc, tối thiểu sẽ không、so、với hắn thua kém. Hôm nay canh chương 259, biến thiên. g khi kiếm kém. thể. chắc, thiểu thua Hôm h có cuối, có sau ta là là điểm đạo đều tại siêu việt tối với tư, t sẽ sẽ so ư thường một cấp bậc đột phá mang đến hiệu quả đều là không thể đo đếm đặc biệt là đến thần cấp sau khi mỗi một lần đột phá cũng có thể mang đến chất bay vọt cảm thụ r ồ i r à o đầu khí thân nhẹ như yến dỗ đẹp một cái nhảy lên liền đã đi tới hồ nước bên cạnh lược thân mà đi trong nháy mắt liền đã tới mai long xào huyệt trở lại ân không sai đã tiến vào thần cấp sau dai rồi tựa hồ đã sớm biết dỗ đẹp đòi về giống như vậy mai long đứng ở cửa động nhìn trở về hắn nói rằng đối với điểm này dỗ đẹp không một chút nào kỳ quái vừa nay chính mình đột phá thời điểm tạo thành nguyên tố song chấn động không cần nói là mai long phạm vi trong vòng trăm dặm những ma thú kia hay là cũng đều cảm nhận được đi như vậy sóng năng lượng thì không cách nào che giấu ân đột phá đi tới mai long bên người hít sâu một hơi j o d e s nói rằng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi tràn ra một tia hưng ơ phấn rốt cục đạt đến cấp bậc này càng thêm để hắn hưng ơ phấn chính là có hai việc tỉnh vào lúc này rốt cục có thể bắt đầu vào tay bắt đầu chờ đợi ngày này bọn hắn lâu lắm mặc dù biết là kết quả này thế nhưng nghe được j o d e s chính mồm chứng thực khó tránh khỏi mai long trong lòng vẫn là sinh ra một tia hoảng sợ ánh mắt phức tạp nhìn j o s e p hồi lâu sau thở ra một hơi lộ ra vẻ tươi cười vậy thì tốt nửa tháng tu luyện thêm vào ba ngày đột phá còn có thời gian mấy ngày cố gắng thích t n g một thoáng sau đó nên xuất phát đi tới hàn băng thành rồi khoảng cách minh vực mở ra thời gian đã không nhiều từ bên này ngàn vạn hàn băng thành cần gần như thời gian tám ngày bọn họ có thể kế tục dừng lưu lại nơi này biên thời gian cũng chỉ có đáng thương mười khoảng năm ngày mai long thoại âm rơi xuống tình cảnh rơi vào trầm mặc dù bị ấu ngày hôm nay đi ra ngoài tu luyện vẫn chưa về cho nên bên này chỉ có hai người bọn họ nhìn mai long j o d e s h do dự một chút chầm mặc rất lâu hồi lâu sau cuối cùng là ngầm đầu mấy ngày này ta có chuyện muốn làm j o d e s h chậm rãi nói rằng ân cũng tốt thời gian không nhiều chính mình nắm chặt một thoáng tuy rằng không biết j o d e s h có chuyện gì thế nhưng mai long nhưng là một cái đáp lời đi nếu mục tiêu đạt đến cho hắn thời gian mấy ngày thì lại làm sao chỉ cần có thể theo kịp minh vực mở ra chuyện gì cũng dễ nói lại nói hắn biết rổ đẹp không phải cái loại này không có thời gian quan niệm người khi nào thì đi trầm ngâm sau khi mai long hỏi ngày hôm nay hiện tại liền đi không gặp gặp dù bi ổ tiểu t ử kia không cần không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng ba ngày sẽ trở về cũng được vậy ngươi đi đi chính mình chú ý một điểm hai người trò chuyện vô cùng đơn giản chỉ chốc lát sau rổ đẹp liền xoay người rời đi về đến bên này chủ yếu là như mai long nói một chút chuyện này miễn cho đến thời điểm hắn coi chính mình vô cớ mất tích nhìn j ô đ ẹ p rời đi thân ảnh mai long tâm tư tăng an dã cũng không biết đang suy nghĩ gì cuối cùng một tiếng thở dài xoay người hướng về t r o n g sơn động đi đến bên này j ô đ ẹ p là đột phá nhưng là ngoại giới này một quang thời gian nhưng cũng là vui vẻ sung sướng từ ngàn năm nay tựa hồ cũng không có náo nhiệt như vậy quá có thể nói là sóng lớn mãnh liệt tất cả sự tình cuối cùng đều cùng j ô đ ẹ p có quan hệ đạo dây dẫn lửa tự nhiên chính là ngày đó sơn cốc mai p h ụ việc c o ngay n ư nhưng ờ i biết. i trong một chút Nát nào biết. Tộc không g cuộc, dô là tộc tộc hát tộc bất bộ cùng chỉ không hoàng thời nói, long tộc cùng hát hoàng bộ tộc chỉ bất quá dâng lên thời gian ấ quá m ngày lợi dụng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đem bọn họ triệt để hủy diệt. Ngay hủy lợi thai triệt diệt. khí kịp thế họ xét đem để sau đó long tộc cùng hát hoàng bộ tộc lại đem ánh mắt chuyển rời đến tử d ự c lôi ưng trên người cái này bọn họ đã sớm muốn động gia tộc bởi các loại nguyên nhân để bọn hắn vẫn không cách nào ra tay bây giờ thời cơ cuối cùng là đến mang theo mười phần lý do hát hoàng bộ tộc cùng long tộc liên thủ như tử d ự c lôi ưng phát ra chiến thư cuộc chiến sinh tử thiếp cho dù là tử dực lôi ưng có ý định t r á n h né triệu hồi hết thệ tại bên ngoài thành viên về vào giữa gia tộc khu vực như trước không cách nào tránh thoát lần này kiếp nạn long tộc cùng hát hoàng bộ tộc liên thủ thế tiến công thế không thể đỡ nhìn như đơn giản một trăm người đội ngũ nhưng là dốc hết hai đại gia tộc phần lớn lực lượng rất rõ ràng lần này bọn họ quyết định diệt vòng tử dực lôi ưng gia tộc di giao bộ tộc cùng ma tộc chủ chiến phái mặc dù là tử dực lôi ưng minh h i ế u thế nhưng vào lúc này nhìn thấy tình cảnh này muốn ra tay nhưng không có cách nào di giao bộ tộc bị vua bỏ cạp bộ tộc k i ể m chế lại cớ tự nhiên cũng là ngày đó sơn c ố c sự kiện còn ma tộc chủ chiến phái người chống lại cùng trung lập phái gia kỳ giúp đỡ ngăn trở cản lại hát cá nguyên đám người điên rồi nhìn thấy những chuyện này phát sinh chỉ cần có một điểm đầu g ó c người đều biết lần này tử dực lôi ưng khó thoát một kiếp còn ma tộc chủ chiến phái cùng di giao bộ tộc cũng không có toàn lực trợ giút tựa hồ cũng là bỏ qua cái này không ngừng hổ thẹn gia tộc trong một dưới tình huống long tộc cùng hát hoàng bộ tộc kế hoạch làm đến rất thuận lợi chỉ hao tốn không tới hai thời gian mười ngày liền giết tới tử dực lôi ương gia tộc vùng đất trung tâm tử dực lôi ương tại ngăn ngắn hai thời gian mười ngày bên trong lần thứ hai đụng phải trọng đại đà kích thực lực hôm nay hay là không bằng trước kia một phần ba có thể nói là sắp chết dãy r ù a những n à y bọn họ lệ thuộc gia tộc tại thời khắc mấu chốt càng là phản chiến bỏ đa xuống giếng vùi đầu vào hát hoàng bộ tộc dưới trướng nguyên bản những gia tộc này vậy chính là hát hoàng bộ tộc lệ thuộc gia tộc hay là lúc trước bọn họ đi theo tử dực lôi ưng rời khỏi hát hoàng gia tộc dưới t r ư ờ n g chính là một cái âm mưu chính là một cái nhằm vào tử dực lôi ưng âm mưu chỉ bất quá tử dực lôi ưng không biết vẫn đắc trí thôi sau khi tại vùng đất trung tâm tử dực lôi ưng nương gia tộc phức tạp địa hình cùng một ít đặc tính triển khai rằng có chiến song phương ngươi tới ta đi ngược lại là không có nhấc lên sóng gió gì bất quá toàn bộ hát cá m nguyên ánh mắt vào lúc này đã toàn bộ tập trung đến bên này tử dực lôi ưng diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn bây giờ sắp chết dây rủa chẳng qua là tiêu hao thời gian thôi điểm này không có ai sẽ không tin như vậy rằng có cũng không hề tiến hành bao nhiêu thời gian rốt cục và hôm nay long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc điều khiển bọn họ lệ thuộc gia tộc phần lớn lực lượng đến đây triển khai vây quét bốn phương tám hướng vây quanh cùng thu nhỏ lại vòng vây mỗi tiến lên trước một bước hay là đều có tử d ự c lôi ưng một cái tính mạng lưu vong nơi đi qua máu tươi tùy ý cả tòa sơn cốc bên trong tràn đầy máu tanh ngụi vị đáng chết long tộc h á c hoàng bộ tộc các ngươi khinh người quá đáng giờ khác này tại tử dực lôi ưng nghị sự bên trong đại sảnh hơn mười cái tử dực lôi ưng cao tầng nhất thành viên mặt tối sầm lại bầu không khí nặng nề cực kỳ phía trên nhất tộc trưởng tại yên lặng một hồi sau khi lớn tiếng quát lên chiến bao không ngừng truyền đến h á c hoàng bộ tộc cùng long tộc lần này hiển nhiên là không lớn toán có bất kỳ bông tha hết mức chém giết đã đem bọn họ đẩy vào đến tuyệt địa ở giữa không ngừng có người tử vong không ngừng có người thụ thương ngẫm lại nửa năm trước đó khi đó tử dược lôi ương đạt đến một cái thời kỳ mạnh mẽ nhất gia tộc thành viên đạt đến sắp tới năm trăm n g ư ờ i con số này đã đủ để cùng long tộc cùng hát hoàng bộ tộc sánh ngang nhau trong đó thần cấp thành viên gần trăm chuẩn thần cấp thành viên ba trăm thánh cấp thành viên năm mươi hoàng cấp thành viên năm mươi nhưng là bây giờ đây nhìn lại một chút trước mắt mới nhất thống kê gia tộc còn lại thành viên đã không đủ hai trăm n g ư ờ i trong đó thần cấp thành viên chỉ còn lại có bên trong đại sảnh này hơn mười người cùng bên ngoài chống đỡ đối thủ bốn tên trường lão tính toán không tới hai mươi người chuẩn t h ầ n cấp võ giả càng là tại liên tiếp đả kích ở giữa còn lại không tới một trăm người còn lại chính là thánh cấp cùng hoàng cấp võ giả bây giờ cái này đội hình đừng nói đệ lục gia tộc liền tính trở về hát hoàng bộ tộc dưới trướng cũng đã không cách nào lại trở thành đệ một lệ thuộc gia tộc hay là vị trí thứ ba đều không thể xếp vào vẻ mặt cay đắng cực kỳ tất cả những thứ này sự tình đều là bởi vì một cái rộ đẹp xuất hiện mà dẫn đến đáng chết kia hôn đản tất cả đều là bởi vì h ắ n còn có long tộc long tộc cùng hát hoàng bộ tộc tử chiến để bọn hắn đã đi tới diệt vong biên giới tộc trường phát huy dưới đáy mấy người đều là trầm mặt một câu cũng nói không nên lời hung hăng trợn mắt nhìn một chút đứng ở tộc trưởng bên người thiếu tộc trưởng có thể nói tất cả sự tình đều là gia hỏa này khiến cho nếu như không phải hắn hay là ngày hôm nay tử dực lôi ương gia tộc vẫn là tiếng t â m lừng l â y đệ lục gia tộc nơi nào sẽ như bây giờ giống như vậy cùng đường mặt lộ bị buộc lên tuyệt cảnh nơi nào sẽ bị toàn bộ hát cá nguyên người xem là một chuyện cười Cái cả tộc vực chiến cùng, chỉ chốc cái chầm chính mình ý kiến. có người chống đỡ tử chiến, có người chủ trương cầu lát quát phát gia giờ gia diệt niên, người người biểu kiến, người người thời nghị luận sôi nổi. này vốn dụng như toàn đến dẫn nam trung bản rõng lên, đoàn từng mình trương trong nhất nghị luận là là vào bây hủy vô vỗ lúc hỏa đưa sau hòa, theo bắt sâu. xem đem một đầu đầu đỡ Từ tử tử ý ừ hát hoàng bộ tộc lần này các ngươi sợ chưa ở ngoài hát hoàng bộ tộc phòng nghị sự bên ngoài ngàn mét giờ khác này lòng tộc cùng hát hoàng bộ tộc liên quân cuối cùng là dừng bước lại nghỉ ngơi một chút này một quãng thời gian tiến công bọn họ có thể nói là sảng khoái chán trề chém giết địch nhân vô số cạnh mình nhưng là chỉ tổn thất hai cái thành viên thụ thương hơn mười người thôi xem ra tử dực lôi ương bộ tộc quả nhiên là có tiếng không có miếng sojina ngươi liền chớ đắc ý đợi được ngươi bắt toàn bộ tử dực lôi ương gia tộc rồi nói sau đừng quên chúng ta thời gian nhưng là còn lại không hơn nhiều minh vực sắp mở ra ngươi hẳn phải biết kha kha phía trước tử dương chống đỡ cũng thật là một khối khó gặm s ư ơ n g nếu không ngươi đi thử xem còn không các loại chờ sổ di nạ trí thỏa mãn bên người một nam tử khắc liền khinh thường nói hắc ngân ngươi rất mạnh ngươi tại sao không đi tử dương cái kia cái biến thái thật không biết tử dực lôi ứng vẫn có thể nuôi dưỡng được như vậy biến thái đến tên đang chết đây không phải là cách minh vực mở ra còn có đem thời gian gần một tháng chứ gấp cái gì giết bọn hắn ta cùng đi minh vực biểu môi nói rằng tử dương s ô di n a ánh mắt lóe lên một cái sau khi nói rằng cái kia tử dương mấy ngày này xem như là cho mọi người lưu lại sâu sắc ấn tượng nếu không phải hắn hay là tử dực lôi ương gia tộc hiện tại đã phá diệt đi thần cấp sao dai thực lực thậm chí ngay cả lý lịch cũng không cách nào chiến thắng vẫn bị một thân thương tên đáng chết lẽ nào hắn tiến vào âm hoàng cảnh giới sao nhưng là cũng không hề a bây giờ tử dương nghiễm nhiên trở thành nhức đầu nhất nhân vật về phần s ô di n a cùng hắc n g ân lần này bọn họ từng người về đến gia tộc sau khi đạt thành kế hoạch không nghĩ tới lại bị tuyển vì dẫn đầu phụ trách công kích tử dực lôi ương sự tình chính là bởi vì như vậy bọn họ mới sẽ xuất hiện ở chỗ này chương hai trăm sáu mươi ám long giải phong trước mắt sơn thanh xanh nhạt bốn phía một mảnh rộng rãi không có bất kỳ dấu chân rõ ràng địa phương này đã rất lâu không có ai đến quá nhìn trước mắt chàng cảnh rồ đẹp thỏa mãn gật đầu bên này chính là hắn nhu phải tìm địa phương trong lòng quyết định sau khi rô d e s lập tức thả ra lực lượng tinh thần đem tất cả xung quanh sự vật bao phủ đi vào bây giờ bằng vào thần cấp sau giai lực lượng tinh thần hắn có thể quan sát đến quanh thân trong vòng ngàn dặm tất cả cảnh tượng nơi đây khoảng cách mai long nơi ở ước chừng vài khoảng cách mười dặm cũng không tính rất xa thế nhưng địa phương này nhưng rất bí mật quan sát một phen sau khi xác định không có vấn đề rô d e s trên mặt cuối cùng là lộ ra một bộ nụ cười bây giờ nhu phải đ ể phòng liền là ma thú để ngừa tại chính mình tiến hành chuyện kia thời điểm ma thu trước tới quay dày cái kia thì phiền thoái nghĩ tới đ â y biên j o d e s h trầm ngâm một chút đem quanh thân tình lý một phen sau khi sử dụng ban đầu ở không gian hư vô bên trong phương pháp đào một chỗ động che giấu rất khá lập tức chính mình tiến vào từ phía trên xem ra căn bản không nhìn ra bất cứ dấu vết gì nhớ đến lúc đầu tại không gian hư vô hắn chính là dựa vào cái phương pháp này sinh sống lại có thể tưởng tượng được ra bên kia ma thú đều không thể phát hiện hắn tung tích càng khỏi nói bên này ma thú tọa ở trong sơn động nắm ra bản thân ám long ánh mắt một trận phức tạp không sai hôm nay tới đến bên này hắn chính là dự định trợ giúp ám long v ạ c h trần tầng kia phong ấn để hắn triệt để thành vì m ì n h vợt chỉ có mở ra tầng kia phong ấn ám long mới có thể khôi phục đến đỉnh cao thời kỳ hay là lúc này ám long có thể sánh ngang nhau hắc á m nguyên thập đại thần khí thế nhưng d ô đ ẹ p t h ỏ a mãn không chỉ như thế hắn muốn chính là một t h à n h trên đời độc nhất vô nhị siêu cấp thần khí mà hết thể này liền cần vạch trần phong ấn vạch trần phong ấn sau khi ám long mới là hoàn toàn xứng đáng đệ một thần khí không có bất luận là binh khí gì có thể sánh ngang nhau vớt ve ám long cảm thụ này màu đỏ như máu thân kiếm chuyển đến một trận d u n g chuyển cảm thụ bên trong ngập trời chiến ý cùng sắc ý dồn đèn hít sâu một hơi tựa hồ ám long cũng là cảm giác được hôm nay là ngày mấy giống như vậy phát sinh trầm thấp h o n g long âm thanh kích động không thôi ngàn năm phong ấn cuối cùng sẽ có một ngày muốn gặp thiên nhật nó có thể không hưng phấn nhìn trước mắt một thanh này kèm theo chính mình đi qua những ngày năm tháng binh khí dồ đèn nội tâm phức tạp cực kỳ giải phong thời khắc liền ở trước mắt nhưng l à như n g có một ít lo lắng lo lắng ám long cường đại đến làm cho mình đều không thể áp chế trình độ tuy rằng lúc trước l ý lịch đã nói với chính mình h i ê n viên kiếm linh cũng đã nói với chính mình tối thiểu nhu phải chờ tới chính mình tiến vào thần cấp sau d à i sau khi mới có thể vì làm ám long v ạ c h trần phong ấn cũng chính bởi vì vậy mình mới các loại chờ cho tới hôm nay các loại chờ cho tới hôm nay chính mình bước vào cấp bậc này sau khi mới bắt đầu hành động có thể thật sự là tốt như vậy áp chế sao tất cả đều là một kết quả chưa biết vung ra trong tay ám long để nó lẳng lặng nằm ở chính mình bên người rô d e s nhắm mắt lại đem tinh thần lực chìm vào chính mình trong cơ thể sau đó bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái củng cố chính mình thần cấp sau giai đấu khí thực lực tại hoàn thành 36 chu thiên tu luyện sau khi rô d e s trạng thái bị điều chỉnh đến tốt nhất trình độ lập tức đem tinh thần lực chìm vào đến đan điền ở giữa nỗ lực cùng h i ê n viên kiếm linh bắt được liên lạc j o d e p h biết bây giờ có thể trợ giúp chính mình người hay là cũng chỉ có nó nếu như nó đều không thể cho mình cái gì kiến nghĩa hoặc là trợ giúp cái kia toàn bộ đại lục hay là đều không người nào có thể cho mình trợ giúp quyết định dự định bắt đầu luyện hóa tựa hồ cảm nhận được j o d e p h ý nghĩ tại j o d e p h lực lượng tinh thần tiến vào đan điền trong nháy mắt đó liền bị dẫn dắt đến ý thức hải ở giữa h i ê n viên kiếm linh huyễn ảnh xuất hiện ở hắn trước mắt hỏi có thể cảm giác được lúc này hiên viên kiếm linh tựa hồ khẽ c a o mày tâm sự nặng nề ân quyết định chỉ có vạch trần phong ấn đạt được đỉnh cao thời kỳ ám long mới có thể vì làm tiến vào minh vực tăng thêm càng nhiều bảo đảm nói trắng ra là đó là có thể đủ trợ giúp chính mình thực lực tăng lên một cái bậc thang một thanh thần bình có thể làm cho chủ nhân thực lực tăng lên một cái bậc thang đạt được to lớn nhất phát huy này là mọi người đều biết sự tình ngươi có thể ngưng hình chứ tựa hồ nghĩ đến cái gì d o s e p h t h p g ọ n hỏi ân chỉ cần tìm tới những tài liệu kia là được rồi hơi s ứ n g sở h i ê n viên kiếm linh trầm giọng nói rằng mang theo một k i a kích động ngàn vạn năm chờ đợi cuối cùng cũng coi như chờ đến ngày hôm nay bây giờ rô d e s thực lực đã đạt đến một cái trình độ khủng bố ngăn ngắn mấy năm đạt đến chính mình yêu cầu nó thì làm sao có thể sẽ không hưng phấn ngàn vạn năm qua nó gặp được quá nhiều người nhưng là không có một người có thể làm cho hắn nhìn thấy hy vọng nhìn thấy cơ hội bây giờ nhưng là tại rô d e s trên người thực hiện theo dô đèn thực lực tăng lên tới bây giờ h i ê n viên kiếm linh đã có năng lực tại dô đèn trong cơ thể ngưng kết thân hình thậm chí chỉ cần nguyện ý tại hiện thực thế giới ở giữa hắn cũng có thể ngưng kết năng lượng thể có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ phải tìm được một cái phù hợp điều kiện lọ chứa hắn liền có thể đùi bắt đầu dung hợp ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm kiếm trầm mặc hồi lâu dô đèn trầm giọng nói rằng bên người ám long hay là chính là lựa chọn tốt nhất điểm này hắn biết thế nhưng hắn không muốn để hiến viên kiếm linh dung nhập đến trong đó chính đạo hiên viên làm sao có khả năng sẽ cùng tà đạo ám long dung hợp điểm này liền tính rỗ đẹp nguyện ý hay là hiên viên chính mình cũng không muốn đi lại nói hiên viên yêu cầu là một thanh thần binh không có khí hồn thần binh ám long hiển nhiên không phù hợp điều kiện hay là lúc trước gặp phải trôi này không có khí hồn chuẩn thần binh màu đỏ liệt hỏa kiếm phụ họa hắn yêu cầu đi không đ ổ i chậm rãi tìm đi đợi ngàn vạn năm cũng không để ý này một chút thời gian đối với một kiện sự này tình hiên viên ngược lại là có vẻ so sánh với thản nhiên nếu đợi lâu như vậy cũng sẽ không để ý ngân ấy thời gian bảo kiếm có thể gặp mà không thể cầu đạo lý này hắn là rõ ràng chỉ bất quá nó chưa hề nói lúc trước chủ chiến phái hai thái tử cho r ồ đét đoạn trường hay là chính là một cái lựa chọn bên trong khí hồn không ngừng vì sao tiêu tán lưu lại một bộ thể xác bằng không nó tất nhiên là một thanh không thua kém gì ám long thần khí mở ra phong ấn phải chú ý cái gì trầm mặc hồi lâu sau r ồ đét hỏi ám long rất t à tà khí trung thiên sắc khí quá mức khiếp người tiếng lòng bảo vệ chính mình tâm c u n g hồn không nên bị hắn khống chế bằng không sự tình thì phiền thoái điểm này ta có thể cho ngươi một điểm trợ giúp thế nhưng chủ yếu còn phải dựa vào chính ngươi nó ẩn chứa lực lượng rất lớn hay là ngươi thần cấp sao dai thực lực ở trước mặt nó cũng khó có thể khống chế chính mình chú ý đó là túi đầu c h ầ m ngâm hồi lâu sau hiên viên nói rằng ám long hay là lúc trước chính mình đỉnh cao thời kỳ chính đạo hiên viên cũng chỉ có như thế đi nếu như không phải t à khí quá mức tuyệt một t đối là h a người h khó vạn năm ặ p t h ầ n đầu khí rất đặc thù hay là có thể giúp đỡ rất nhiều đội bảo vệ tâm thần cùng hôn phách bảo vệ kinh mạch toàn thân cùng đan điển sau đó từng chút từng chút dẫn dắt phong lớn vạch trần chú ý bên trong kiếm linh ta quan sát rất lâu cảm giác hắn không đơn giản không thể để cho hắn thực hiện được c h ầ m ngâm một chút hiên viên kế tục bổ sung đến biết rồi gật đầu một cái d o d e s nghiêm túc nói hiên viên nói hắn đều cảm nhận được ám long xác thực rất tà rất tà để hắn đều lòng sinh sợ hãi nếu như không phải là vì minh vực một nhóm hay là hắn không sẽ chọn vạch trần phong ấn tối thiểu hiện tại không biết thương lượng xong xuôi tất cả sau khi d o d e s trong lòng hơi chút đã thả lỏng một chút hiên viên chịu hiệp trợ chính mình chính mình nắm chặt gia tăng thật lớn nếu như nói trước kia chỉ có ba phần nắm chặt như vậy hiện tại tối thiểu đạt đến năm phần ba ngàn sinh mệnh đã ngưng tụ song tất còn lại liền là của mình tâm huyết tinh huyết móc ra một cái cổ phát lọ chứa tại trên ngực các nơi một đạo vết tích thôi thúc đ ấ u khí dẫn dắt trong cơ thể tinh huyết cùng tâm huyết c h ả y ra những n à y huyết dịch là một người toàn thân tinh hoa vị trí mỗi một điểm đều chân quý cực kỳ trọng yếu cực kỳ cho nên khi rộ đ ẹ p đủ cần số lượng sau khi sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệnh xuất ra sớm liền chuẩn bị xong một ít thuốc bổ một cái ăn vào lập tức thôi t h u ố c đấu khí trợ giúp chính mình khôi phục về phần những n à y huyết dịch nhưng là bị cất giữ tại đặc thù lọ chứa ở giữa không sẽ xảy ra vấn đề gì tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề không biết quá bao lâu thời gian hay là nửa ngày đi cũng hay là một ngày cuối cùng là đem thân thể khôi phục đến chín tầng trạng thái sau đó mở mắt thời khắc then chốt đến khó tránh khỏi có một ít khẩn trương cùng lo lắng đem tân sinh vùi đầu vào ám long ở giữa lần thứ hai cảm nhận được cái kia che n g ậ p bầu trời t à khí cùng sắt khí một cái quen thuộc không gian ám long bên trong không gian đi tới cái không gian này rộ đẹp cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi tới tối vùng đất trung tâm ám long kiếm linh lúc này đã cùng trước đây rất khác nhau hắn hôm nay càng thêm tà mị tinh thần rất nhiều nếu như không phải có phong ấn ngăn cản hắn muốn so với h i ê n viên cường đại trên không biết bao nhiêu lần ba ngàn sinh mệnh đã xong xuôi khi nào vì ta giải phong nhìn thấy rộ đ ẹ đến ám long kiếm linh nhàn nhạt hỏi nhưng vào lúc này nhu phải làm như thế nào nhữ nhữ mày rô đès nói rằng ám long kiếm linh ngự a khí nghe xong khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái đặc biệt là tản mát ra cái kia một cỗ t à mị khí tức càng làm cho rô đès đánh đáy lòng chống lại coi là thật ha ha ha ta ám long rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời ha ha ha lao ra hỏa ngươi không nghĩ tới sao không ngờ rằng sau ngàn năm ta còn có thể lại thấy ánh mặt trời đi ha ha nghe được rô đès ám long tựa hồ lâm vào một loại điên cuồng trạng thái cười to một trận sau khi mang theo một tia kích động nhìn rồ đẹp nhanh nhanh lên một chút bắt đầu chỉ cần dẫn dắt ngươi những này vết máu tiến vào ta trong cơ thể sau đó thôi thúc đấu khí hiệp trợ ta phá tan tầng này phong ấn đủ để bây giờ ngươi là thần cấp sau giai thực lực chứ như vậy cũng tốt sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì chờ ngươi một chút căn cứ ta dẫn dắt đến hành sự bảo đảm không sẽ xảy ra vấn đề gì nói lời nói này thời điểm hắn trong mắt lóe ra một đạo khó có thể phát hiện thần sắc nhưng là bị r o d e s đặt ở trong mắt trong lòng âm thầm cảnh giác vậy ta đi ra ngoài trước liền bắt đầu đi c h ầ m ngâm một thoáng r o d e s nói rằng chuyện đến nước này có thể nói là tên đã lắp vào c ù n g không phát không được đã như vậy liền bắt đầu đi trở lại ngoại giới hít sâu một hơi c h ầ m ngâm hồi lâu r o d e s mở ra chứa đựng huyết dịch liền chuẩn bị bắt đầu hành động tiểu tử chú ý một điểm ra hỏa kia không đúng ngàn vạn cẩn thận không nên để hắn có cơ hội để lợi dụng được tại trước khi bắt đầu hiên viên lo lắng nhắc nhở chương 261, phá phong ấn nghe được hiên viên rỗ đẹp trong lòng càng là cẩn thận túi đầu nhìn chuẩn bị kỹ càng huyết dịch hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt lại tại đấu khí dẫn g i t hạ mang theo huyết dịch lưu nằm hướng về ám long toàn thân theo huyết dịch bao trùm ám long thân kiếm cái kia màu đỏ như máu càng thêm tàn phá đỏ đến mức yêu diễm đỏ đến mức khiến người ta nhìn thấy mà giật mình tựa h ồ một cái khủng bố hố đen giống như vậy câu tâm đoạt phách khiến người ta không nhịn được say mê xuống liền ngay cả rỗ đẹp tại đấu khí thủ hộ dưới tâm thần đều thiếu một chút trầm mê đi vào đơn giản lúc này hiên viên đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng tại hắn tản mát ra cái kia một c ô mát mẻ khí tức dưới rỗ đẹp cuối cùng là rút ra nỗi lòng của chính mình âm thầm t u n g ra một hơi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người quả nhiên là ta mị đ ổ v ậ lần thứ hai nhìn về phía ám long rỗ đẹp lòng vẫn còn sợ hãi trong bất chi bất giác hết thể huyết dịch đã phúc che tại ám long trên thân kiếm mà ám long giờ khắc này bùng nổ ra một cổ kinh khủng h ư n g quang mang theo ngập trời tả ý cùng sát khí một phát vừa thu tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng bất quá một cỗ nhàn nhạt màu đỏ liên quan với tại trên thân kiếm chớp động nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy theo thời gian xuất ngũ quỷ dị một màn rốt cục xuất hiện ám long như khô cạn cây bông giống như vậy đem mặt trên chảy xuôi huyết dịch toàn bộ hấp thu vào trong nháy mắt biến mất không còn t ă n hơi tiếp theo khôi phục đến bình tĩnh ở giữa thế nhưng d o d e s nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được một cố bàng bạc năng lượng đang run rẩy tại dòng nước s i ế t tựa như lúc nào cũng muốn buộc phát ra nhìn thấy tất cả những thứ này d o d e s biết thời cơ xem như là đến lúc này cái kia một cố năng lượng là dòng máu của chính mình cùng phong ấn dây dưa kết quả vội vàng dựa theo trước đó ám long thuyết pháp làm cho mình lực lượng tinh thần chìm vào đến ám long trong cơ thể theo lực lượng tinh thần tiến vào d o d e s thất kinh giờ khác này ám long bên trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nơi nào còn có trước đó răng rớp hoàn toàn liền là một bộ xa lạ mới tinh hình ảnh một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trong đó ăn ý ngập trời hoàn toàn đỏ ngầu s á t khí ngút trời s á t khí càng là nồng nặc cực kỳ khiến người ta tâm thần không yên hoàn cảnh như vậy hạ đừng nói là người bình thường liền ngay cả rồ đẹp cũng là khó có thể chịu đ ư ợ c tin tưởng nếu như là một cái bình thường võ giả tiến vào tới đây diện qua trong giây lát sẽ mất đi tâm thần thành vì là một con rối liền ngay cả rô đ ẹ p cũng là một trận hoảng hốt vẫn là hiên viên kiếm linh cái kia một thân chính đạo khí ở cái này là ngẫu phát huy cực kỳ trọng yếu c h u y ê n dụng trợ giúp rô đ ẹ p địa vực tà mị cực kỳ khí tước dẫn dắt chính mình máu tơi ư hướng về bên trong chạy sôi mà đi dòng máu của chính mình tiến vào ám long bên trong sau khi liền như một cái huyết hà bình thường tràn lan cực kỳ sóng lớn mãnh liệt như trường giang bình thường ngoắc to miệng hướng về bên trong chạy tới nơi đi qua hết thể ma khí cùng sát khí còn có sát khí cạn kiệt dung nhập trong đó nguyên bản tà mị thế giới trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì còn lại cái kế tiếp vô cùng an tĩnh hoàn cảnh điểm này để dô đẹp âm thầm chắc l ư ớ i cũng thật là một cái thần kỳ quỷ dị địa phương phỏng chừng những sát khí này cùng ma khí còn có sát khí vân vân tà ác khí tức dung nhập đến huyết dịch ở giữa mục đích chỉ có một cái đi theo dòng máu của chính mình hướng về bên trong chạy tới đi giúp giúp không i i ế m l n trùng tới phong ấn. Nghĩ biên, kích kia cái đây là linh lại này này, mà càng là kinh không tới cái kiếm tới ngạc, nghĩ nghĩ những thể có thứ cái này vì phong ấn kỳ diệu cùng huyền áo thuyết không dám i ệ u huyền cùng nhiều làm lưu lại vội vàng tùy tùng đi tới rất nhanh liền tới phong ấn ở ngoài chỉ thấy giờ khắc này tại trong phong ấn kiếm linh một mặt tà ý khí tức mang theo tùy tiện nụ cười hai tay múa ngoại giới huyết dịch tựa hồ hứng chịu nó dẫn dắt bình thường điên cuồng trùng kích k ế ớ i mỗi một lần trùng kích đều trời long đất lở tựa hồ muốn sụp đổ giống như vậy mỗi một lần trùng kích đều làm cho cả không gian run d ậ y mỗi một lần trùng kích cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một tầng năng lượng thể xuất hiện chặn lại những n à y trùng kích huyết dịch lập tức biến mất chỉ bất quá theo mấy lần trùng kích rhodes có thể cảm giác được huyết dịch nhiễm ở tại những n à y trên phong ấn dần dần phong ấn kết giới xuất hiện một ít vết dạn rhodes còn lo lắng cái gì khẩn trương hỗ trợ dùng đấu khi dung nhập đến những n à y huyết dịch ở giữa chợ giúp trùng kích nhanh lên một chút đến thời khắc mấu chốt ám long nhìn đứng ở bên ngoài vẫn ngây ngốc sững s ở rổ đẹp sống lần nói vào lúc này không phải là đờ ra thời điểm thành bại ở đây d ơ lên nếu như lần này thất bại tiếp theo cơ hội liền không biết phải đợi tới khi nào cho nên nó kiên quyết không thể từ bỏ tiểu tử giấu nghề không muốn toàn lực trùng kích trong này có gì đó quái lạ ngay rổ đẹp dự định thật sự bắt đầu trùng kích thời điểm trong cơ thể truyền đến h i ê n viên thanh n i ê m nghiêm túc tựa hồ đang lo lắng cái gì cổ quái lần này dô đẹp trong lòng giật mình vội vàng hỏi ân có gì đó quái lạ sự tình không có đơn giản như vậy giá hỏa kia rất mạnh tối thiểu ta bây giờ vẫn không có cách nào so với hắn ngẫm lại hắn đều không thể phá tan phong ấn ngươi tham dự vào sẽ có ích lợi gì nếu có thể phong ấn hắn ngàn năm kết giới này làm sao có khả năng đơn giản như vậy muốn ngươi toàn lực ra tay ngươi có thể ngẫm lại đợi được phong ấn bị phá tan thời điểm ngươi sẽ là một cái tình huống nào hiên viên liên tiếp nói rằng lời nói rất đơn giản đối với dô đẹp mà nói nhưng là như thể hồ quán đỉnh giống như vậy để dô đẹp thay đổi sắc mặt lẽ nào ám long là muốn tiếp theo chính mình trọng khai phong ấn đồng thời mượn phong ấn đến giúp giúp hắn tiêu hao chính mình đ ấ u khí sau đó đợi được phong ấn phá tan sau khi chính mình không hề phản kích lực hắn liền có thể nghĩ tới lây biên dô đẹp trong mắt loe ra một tia hàn mang ám long xem tới vẫn là xem thường đó quả nhiên không có đơn giản như vậy nếu không phải nhân viên hôm nay chính mình còn không biết đã xuất ra bao nhiêu sự tình liền nói bên ngoài đi vừa nay chính mình thiếu một chút tâm thần bị cao chế những n à y sát khí cùng ma khí đều là ám long khống chế nếu như hắn vô tâm làm sao sẽ xuất hiện như vậy tình huống ngươi đã bất nhân liền chớ có trách ta bất nghĩa khi sâu một hơi dồ đẹp trong lòng âm thầm nghĩ nếu ám long lựa chọn bán đi chính mình cái kia chính mình cần gì phải muốn quá nhiều liền nhìn là ai cười nói cuối cùng còn không mau chỉ vào tay lại không động thủ liền không còn kịp rồi vừa lúc đó truyền đến ám long lo lắng kêu gọi âm thanh Tới, h i t sâu một hơi, j o d e s điều động đấu khí hướng về cái kia phong ấn trùng kích mà đi, theo đấu khí dung nhập huyết dịch ở giữa, j o d e s lập tức cảm giác được một tia không đúng. huyết dịch ở giữa giờ khắc này hàm chứa khủng bố, không cách nào đo m à khí cùng sát khí còn có sát khí cùng chiến ý, những đồ vật này nguyên bản mà nói hẳn là đối với mình là sẽ mang đến rất lớn thương tổn, nhưng là giờ khắc này, j o d e s chẳng những không có cảm giác được thương tổn trái lại cảm giác được bọn họ tựa như cùng chính mình rất thân mật, không hề có một chút nào địch ý giống như vậy. đối với mình mà nói căn bản là vô hại tồn tại không lỗi thời khẩn cấp cũng không hề nhiều thời gian hơn để rỗ đẹp đi tự hỏi càng nhiều vấn đề dung nhập đến huyết dịch ở giữa sau khi để huyết dịch ngưng tụ thành một cái trường lòng tâm tính hướng về kết giới oanh kích mà đi trong ứng ngoài hợp s o n g diện oanh kích lần này hiệu quả hiện lên hiện ra theo một tiếng nổ vang sấm dậy âm thanh qua đi chỉ thấy toàn bộ kết giới bắt đầu run rẩy một đạo khe nứt rõ ràng hiện lên hiện ra được sắp rồi trở lại mấy lần là được rồi nhìn thấy tình cảnh này ám long kiếm linh đại hỷ hương p h ấ n quát ngàn năm chờ đợi thời gian ngàn năm cuối cùng là n g h ê n đón hy vọng thắng lợi liền ở trước mắt nó làm sao có thể không hưng phấn Dầm dầm dầm. đầu minh mắt, mạng một mắt muốn Tiếng tục kết rốt tại trước thời bắt đầu nước. Hiện ra mạng nhện bình thường khe nước, tràn trói trên tựa tu liên rơi hiện hai người hiện giống hiệu oanh không ngừng, đồng dặn nước, nhện bình nước, ngập nguy ánh sáng không ngừng những này khe nước giống như vậy, hiệu quả cũng ràng. ra ra phía khe hồ khe lấp lué, cục cơ, cỗ rất rõ bổ vậy, ở quả bất quá là hai ba lần thời gian cũng đã tu bổ vài vết n ư ớ c đáng chết lao đầu trả lại một chiêu này nhìn thấy tình cảnh này hiển nhiên ám long kiếm linh cũng là không nghĩ tới hơi s ư n g sở trầm giọng tức giận mắng bên này giao cho ngươi ta đi đối phó gia hỏa kia rõ ràng không thể để cho gia hỏa kia kế tục tu bổ xuống hắn tu bổ tốc độ có thể so với bọn hắn va chạm tốc độ nhanh nhiều lắm chỉ có thể ngăn cản hắn tu bổ mới có hy vọng phá tan phong ấn kết giới không có thời gian nhiều do dự lúc này cho dù là biết ám long có âm mưu rô đès cũng muốn kế tục tiếp tục tiến hành cũng không thể ở cái này thời khắc then chốt từ bỏ tâm trạng ở thêm một cái tâm nhãn sau khi rô đès đáp ứng ám long kiếm linh yêu cầu sau một k h ắ c ám long kiếm linh một cái lắc mình hóa thành một đoàn đỏ đến mức biến thành màu đen h à o quang cùng cái kia một đạo trói mắt h à o quang dây dưa ở cùng nhau nhất thời kết giới chưa trị đ ỉ n h chỉ lại thời cơ đến rô đès không chút khách khí bắt đầu điên cuồng trùng kích toàn bộ kết giới lần này hắn không hề bảo lưu bởi vì hắn phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề phát hiện vấn đề kia sau khi hắn liền đã không còn bảo lưu mỗi một lần trùng kích đều tiêu hao hết năng lượng lớn nhất ầm ầm ầm còn như tiếng sấm bình thường nổ vang toàn bộ không gian đều đang run r u ẩ y ngoại giới ám long bảo kiếm quỷ dị cực kỳ một cỗ hồng quang lấp lóe chỉnh thanh kiếm trên mặt đất không ngừng nhảy lên như có sinh mệnh l o a n thoang có thể nghe được bên trong truyền đến âm thanh một lần hai lần chín mươi lần rốt cục khi va chạm chín mươi lần thời điểm toàn bộ phòng ngự kết giới đã phá thành mảnh nhỏ mắt thấy liền muốn sụp đổ được trở lại mười 10 lần trăm lần va chạm tất nhiên có thể phá tan cuối cùng nhanh lên một chút nhìn thấy tất cả những thứ này ám long hưng phấn cực kỳ thở hưng hộc mang theo một điểm điên cuồng ánh mắt rồi đ è cấp tốc hướng về phong ấn lại một lần nữa phóng đi mười lần qua trong giây lát cũng đã hoàn thành rốt cục khi đệ mười lần va chạm hoàn thành sau khi theo một tiếng nổ vang âm thanh kết giới tiêu tán hết sạch mà cái kia một đạo bạch quang theo kết giới biến mất cũng là biến mất không còn t â m tích ha ha ha ha ta đã trở về ta rốt cục trở lại lao giả làm sao lao tử ta đã trở về ngươi năng lực ta làm sao mất đi kết giới gông xiềng kiếm linh đệ trong lúc nhất thời đạt được tự do sau đó rơi trên mặt đất ngửa mặt lên trời thét dài có thể hiện tại nên ký kết khế ước đi muốn triệt để không chê ám long nhất định phải cùng kiếm linh ký kết khế ước cái này cũng là thần binh cùng bình thường binh khí to lớn nhất khác biệt trước đó bởi vì kiếm linh bị giàn buộc cho nên j o d e s chỉ có thể ký kết một cái thân kiếm khế ước bây giờ kiếm linh trở về cái kia khế ước tự động mất đi hiệu lực muốn trưởng không ám long nhất định phải cùng kiếm linh ký kết khế ước khế ước nghe được j o d e s khoe miệng hiện ra một vệ tả ý nụ cười chậm dại hướng về j o d e s đi tới ám long kiếm linh lớn tiếng cười nói tựa hồ nghe đến buồn cười nhất c h u y ệ n cười là muốn ký kết khế ước bất quá không phải ta và ngươi ký kết mà là ngươi và ta ký kết đột nhiên hắn sát mặt trở nên dữ tợn lên một cái lắc mình liền hướng về rô đ đập tới tốc độ nhanh chóng mắt thường khó gặp chương 262, đại chiến ám long kiếm linh đột nhiên xuất hiện một màn để rô đê thay đổi sát mặt cho dù là đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhưng cũng là không chịu nổi vào lúc này ám long kiếm linh đột nhiên phát huy một cái chấp động cũng cảm giác được hắn xông vào chính mình lực lượng tinh thần ở giữa nhảy vào chính mình ý thức hải bắt đầu thôi thúc hắn năng lượng nỗ lực khống chế chính mình cảm nhận được những này rô đê tâm trạng hoảng sợ vội vàng toàn lực chống lại đem tinh thần lực đều tập trung vào chính mình ý thức hải đồng thời thôi thúc đ ấ u khi trục xuất ám long thả ra tả ý năng lượng lần này dỗ đẹp cuối cùng là biết rồi ám long mục đích thực sự hắn mục đích rất đơn giản chính là dung hợp chính mình muốn chiếm lấy chính mình thân thể tối thiểu muốn khống chế chính mình ý thức do đó làm cho mình trở thành nó con dối thả lỏng làm cho ta dung hợp c ặ c cặp lao tử dung hợp ngươi đối với ngươi không có chỗ xấu cỡ nào hảo một câu thể sắc ca nếu như trở thành ta con dối nhất định khiến ngươi so với hiện nay càng thêm danh c h â n t ứ phương chiến cuộc chủ động xông vào rô đẹp ý thức hải ám long kiếm linh tiêu ngạo nói rằng hôn đản cút ra ngoài cho ta tại bên trong ý thức hải rô đẹp không ngừng dãy rụa điều động toàn thân lực lượng tinh thần tiến hành chống lại không nghĩ tới công kích phong ấn lâu như vậy ngươi lực lượng tinh thần dĩ nhiên không co tiêu hao đấu khí cũng như thế r ồ i r à o xem ra ta đánh giá thấp ngươi thực lực tựa hồ đối với rô đẹp bây giờ vẫn có như thế trạng thái có thể chống lại trụ chính mình ám long kiếm linh cũng là vô cùng bất ngờ đừng hòng thực hiện được ý thức hải trở thành chiến trường cái này nhìn như hư vô mở mịt địa phương giờ khắc này đang tiến hành một trận đại chiến rô đẹp sinh tử thành bại ở đây một lần cũng còn tốt đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho nên rô đẹp còn không đến mức vào đúng lúc này luống cuống tay chân tại hiên viên dưới sự giúp đỡ bảo vệ chính mình tâm mạch cùng tâm thần quyền lợi đối phó ý thức hải ở giữa ám long kiếm linh lúc này song phương đang tiến hành một hồi kịch liệt giao chiến một khi rô đèn thắng lợi như vậy ám long sẽ là hắn vật trong túi bị hắn khống chế một khi rô đèn thất bại hậu quả nhưng là không thể tưởng tượng nổi hắn đem sẽ trở thành một bộ sống sờ sờ con r ố i thậm chí so với nạt da láo da tử mà nói còn muốn càng thêm bị kịch ám long kiếm linh thả ra lượng lớn tà ý bình nhiên năng lượng hướng về rô đèn toàn thân bao t r ù m mà đi có thể cười tùy t i ệ n cười dưới cái nhìn của hắn hết thảy đều đã là nó vật trong túi nó giờ khắc này nhu muốn làm chính là hưởng thụ r ồ đẹp rẽ rủa quá trình nhưng mà sự tình thường thường đều là một cách không ngờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa không tới thời gian mấy phút ám long kiếm linh thay đổi sắc mặt đột nhiên hoang mang lên chuyện gì xảy ra đến cùng là xảy ra chuyện gì buổi tối sẽ như vậy đáng chết ngươi dở trò gì giờ khắc này nó thông dong bình tĩnh đã biến mất ngược lại hoang mang cực kỳ giờ khắc này r ồ đẹp lộ ra vẻ một nụ cười lạnh lùng ta năng lượng Ta ngay ă n lượng tại s o sao cho bị bị buông Bị ngươi đồng ngươi đáng ngươi nhanh lên tại đẹp hóa, hấp thù, chết, thả chút buông ta ra, ta ra. một rổ d â dưa, Ngay ám quát. kiếm linh một mặt long linh lớn tiếng thất sắc, vừa nãy ngay trong nháy mắt này hắn cảm giác được chính mình hướng về rộ đẹp toàn thân bao trùm mà đi những khí thể kia lại bị rộ đẹp đấu khí đồng hóa cùng hấp thu còn t ạ m chất nhưng là thuận lợi bị bài trừ ra ngoài thân thể đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn không biết theo đạo lý mà nói trên người hắn có là cả thế gian tạ ác nhất sắc khí toàn bộ thế gian tối sát khí khủng bố vẫn có vô hạn máu tanh năng lượng cùng mạ khí không nói là bình thường nhân coi như là âm hoàn g cảnh giới cường giả đụng tới những khí tức này cũng là không thể làm gì tại chính mình trưởng khống cục diện trong hoàn cảnh cũng chỉ có thể ngoan ngoan c h ờ chết nhưng là tại sao lần này mất đi hiệu lực trái lại bị đối phương phát động phản kích điên cuồng thôn p h ệ phải biết lúc trước chính mình chủ nhân nhưng là một cái một c ư ớ c bước vào dương huyền cảnh giới cường giả a đây chính là âm hoàn g cảnh giới ở giữa v ư ơ n g giả cho dù là hắn vô cùng cường đại hắn cũng không chịu nổi chính mình này một cổ hơi thở tại chính mình lần kia đánh lén sau khi thành công cũng là thuận lợi tiêu giết hắn trưởng không hắn ý thức mà bây giờ càng nghĩ càng hoang mang đệ một lần ám long kiếm linh cảm giác được vô lực cùng một cách không ngờ lẽ nào hắn cùng lão g i ả kia giống nhau âm thầm nghĩ bất quá rất nhanh ám long kiếm linh liền bác bỏ chính mình ý nghĩ lúc trước coi như là lao đầu kia tử cũng là bị chính mình cho k h ô n g chế được sở dĩ sẽ phong ơn chính mình cũng là bởi vì mình nhất thời sơ xảy lại bị hắn đạt được mấy phút tỉnh táo thời gian dùng tính mạng của mình lực phong ơn chính mình khi đó hắn cũng là bỏ ra chính mình âm thanh chuẩn dương huyền cảnh giới võ giả sức sống cùng toàn thân đ ấ u khí nhưng là bây giờ ám long kiếm linh sắp điên rồi giờ khác này hắn tựa hồ rõ ràng tại sao trước đó rộ đẹp sẽ việc nghĩa chẳng từ nan trợ giúp chính mình lẽ nào hắn đã sớm biết hắn căn bản là không sợ s ẹ t chính mình khí tức vẫn là nói đã sớm ngờ tới chính mình sẽ đến ngón này làm xong đầy đủ chuẩn bị hôn đản vẫn có một cỗ chính mình chán ghét cực điểm khí t ứ c chính hơi thở của đạo phi thường thuần khiết không phải dô đ é chính mình năng lượng mà là lực lượng của ngoại lai lẽ nào gia hỏa này đã sớm liên hiệp đồ vật gì đến đồng thời đối phó chính mình đáng chết hôn đản nhanh lên một chút thả ra lão tử điên c ù n g giấy g i a nhưng là bị dô đ é gắt gao dây dưa ngoại giới phát sinh tất cả tuy nhưng đã cảm giác được nhưng là không dành phân tâm đi chú ý Lúc này, hắn cuối cùng là hoảng rồi tên khốn kiếp này r ỗ đẹp lực lượng tinh thần tại sao cường đại như vậy căn bản là không phải một cái cường giả thần cấp hẳn là năm giữ coi như là thần cấp đại viên mãn cường giả lực lượng tinh thần cũng không có khủng bố như vậy đi muốn nói âm hoàng cảnh giới bình thường võ giả cũng không có cường đại như vậy chỉ có những này lao yêu quái hay là mới có thể làm được điểm này lại chính là không rõ vì sao thôn p h ệ thôn p h ệ chính mình khí tước kể từ đó chính mình chẳng khác gì là bị vây quanh ở tại cái này ý thức hại ở giữa nghĩ tới đ â y biên một thân mồ hôi lạnh cuối cùng là biết rồi bây giờ thế cuộc tràn ngập nguy cơ tuyệt cảnh hắn thân ở tuyệt cảnh dựa theo kế hoạch mình không phải là hẳn là thành công sao thân ở tuyệt cảnh không phải hẳn là gia hỏa này sao bây giờ là xảy ra chuyện gì không để ý đến ám long kiếm linh điên cuồng hét lên dồn đèn không một chút nào lưu ý thành công liền ở trước mắt hắn mới sẽ không đi quản nhiều như vậy không sai chính mình đấu khí giờ này khắc này chính phân bố tại toàn thân mỗi cái địa phương thôn v ệ giả ám long kiếm linh tản mát ra khí tức đem bọn họ dung nhập chính mình đấu khí ở giữa s á c khí s á c khí còn có ma khí đối với người khác mà nói hay là một cái khủng bố tồn tại thế nhưng dô đe d lại không cho là như vậy những đồ vật này đối với hắn mà nói thậm chí có thể cũng coi là một cái đồ bổ đại đồ bổ nhân v ì mình đấu khí ở giữa cũng đã ẩn chứa s á c khí ma khí còn có s á c khí những đồ vật này vừa vặn có thể bị chính mình hấp thu cũng chính bởi vì phát hiện điểm này phát hiện ám long kiếm linh trong cơ thể năng lượng cùng trước đó chính mình dung hợp đi vào huyết dịch ở giữa năng lượng như thế chính mình có thể luyện hóa cho nên rô đès ở lúc đó mới có thể chuyển biến ý nghĩ không c ố kỵ chút nào bắt đầu trợ giúp nó phá tan phong ấ n kết giới bây giờ hắn đoán ứng nghiệm xác thực ám long kiếm linh đối với người khác là nguy hiểm tồn tại nhưng mà đối với mình nhưng là vô hiệu tồn tại thời gian chậm rãi chuyển rời toàn thân khí tức đều bị chính mình cho luyện hóa xong xuôi còn lại chính là thất kinh r ẽ rủa cùng giống to kiếm linh h i ê n viên lúc này quyền lợi trợ giúp chính mình thủ hộ tâm mạch dù sao như vậy trùng kích không thể cho ám long kiếm linh có bất kỳ đánh lén cơ hội đấu khí canh giữ ở khí hải bốn phía lực lượng tinh thần toàn mặt bao vây kiếm linh r ồ đèn lộ ra một tia khát máu nụ cười đáng chết ngươi ngươi muốn làm sao bằng không như vậy ngươi xem coi thế nào chúng ta không xâm phạm lẫn nhau ta bây giờ lập tức lui ra ngoài ngươi đã không muốn trở thành vì ta con dối ta có thể tìm người khác không có cần thiết thương hòa khí có phải hay không này thời gian mấy năm ta cùng ở bên cạnh ngươi cũng giúp ngươi không ít ngươi bây giờ giúp ta phá tan phong ấn chúng ta liền như vậy hô không thiếu nợ nhau ta lập tức rời khỏi bên cạnh ngươi làm sao tựa hồ cũng là ý thức được cục diện không đúng ám long kiếm linh cuối cùng cũng coi như bắt đầu thỏa hiệp nhìn rộ đẹp thương lượng nói rằng ngươi cứ nói đi nếu cứu ngươi cứ như vậy cho ngươi rời khỏi sau đó cho ngươi lại tìm một cái người bị hại k h ô n g chế nó làm sàng làm vậy cười lạnh dồ đẹp trầm rãi nói rằng tốt đẹp thế cuộc h ắ n đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ đáng chết cái kia ngươi muốn làm sao hôn đ à n ta đã lùi một bước ngươi vẫn được voi đòi tiên tức giận hết tầm nhìn dồ đẹp ám long giống lớn nói ký kết khế ước phụng ta làm chủ đơn giản tám chữ để ám long kiếm linh thay đổi sắc mặt không thể nào không thể nào lão tử chưa từng có phụng ai làm chủ quá ngươi cũng không thể nào lúc trước đáng chết kia lão già nhưng là âm hoàng cảnh r ơ i đứng đầu tồn tại ta cũng không có đáp ứng cứu ngươi một cái thần cấp sau giai võ giả không thể nào kiên quyết từ chối rổ đẹp một chiêu kiếm ám long kiếm linh lần thứ hai bắt đầu phản kích chuyện này đã không đến thương lượng hừ đã như vậy đừng trách ta không k h á c h khí hư lạnh một tiếng rô đẹp lạnh lùng nói trở về lực lượng tinh thần dung hợp đến chính mình bản thể ở giữa sau khi rô đẹp lực chiến đấu trong nháy mắt tăng nhiều làm cho ám long kiếm linh liên tục bại lui thêm vào hiên viên cho cùng mình cái kia một cỗ chính đạo khí đúng lúc là ám long kiếm linh khắc tinh trong lúc nhất thời chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong mắt thấy không địch lại ám long kiếm linh bắt đầu mà chạy nhưng đáng tiếc dỗ đẹp nơi nào sẽ cho hắn cơ hội tứ phương đấu khí đệ trong lúc nhất thời phong tỏa đường đi bao vây mà đến trong nháy mắt đem ám long kiếm linh chăm chú bao vây tại tối vùng đất trung tâm tiểu tử cơ hội tới nhìn dáng dấp hắn sợ ngươi đ ấ u khí ta cho ngươi một đạo chính đạo khí ngươi dung hợp hắn để hắn trở thành n g ư ờ i đấu khí tinh hạch một bộ phận nhanh lên một chút vừa lúc đó h i ê n viên đột nhiên xuất hiện ở rô đès bên người ánh mắt hừng hực nói rằng chuyện gì xảy ra nghi hoặc nhìn h i ê n viên kiếm linh rô đès không biết hắn mục đích nhanh lên một chút ít nói nhảm vân vân lại giải thích cơ hội hiếm có không để ý đến rô đès h i ê n viên kiếm linh ánh mắt giờ khắc này có một ít điên cuồng nói rằng c h â m mặc một thoáng nếu h i ê n viên kiếm linh nói như thế rô đès cũng không tiện kế tục truy hỏi căn cứ đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm o d e s bắt đầu có rút lại chính mình vây quanh gia nhập h i ê n viên chính đạo khí sau khi đấu khí phát sinh to lớn chuyển biến bắt đầu bao quanh ám long kiếm linh đồng hóa tiêu hóa trong mắt mang theo một k i a không m u ố n để ám long kiếm linh thành vì mình một bộ phận vậy sau này ám long kiếm có thể muốn sao làm không còn kiếm linh ám long hay là chỉ có thể có thể xương tụng là một thanh lợi khí đi càng sâu đến so với trước đây còn không bằng bất quá h i ê n viên đã nói như vậy khẳng định có hắn đạo lý c h ư a t ừ n g có hai chính t n tưởng lần này cũng sẽ không, như vậy chính sẽ m ì n nghe h theo thể có có thể làm s a o u m ư ơ 263, dung hợp á m long giờ khắc này dô đế đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào dung hợp chiếm đ o ạ tám long kiếm linh trên người kiếm linh chính là một thanh thần binh lợi khí trải qua thời gian ngàn vạn năm sau khi trải qua vô số ngưng kết đi ra một loại có linh trí sinh mệnh có thể nói bọn họ là bên trong đất trời tinh khiết nhất năng lượng đương nhiên trải qua sự tỉnh không giống sẽ tạo liền không giống kiếm linh kiếm linh chính là một thanh thần binh lợi khí người thủ hộ không giống kiếm linh bọn họ năng lượng không giống nhau tỷ như trước mắt tám long kiếm linh hắn năng lượng hay là chính là bên trong đất trời thuần chính nhất sát khí cùng mạ khí đối với người khác hay là căn bản không thể nào dung hợp thế nhưng rô đẹp không giống nhau thậm chí có thể nói là tốt nhất đối tượng bởi vì rô đẹp đấu khí bổn nguyên ở giữa liền hàm chứa này hai loại năng lượng có thể nói là hay nhất đổ bổ theo thời gian trôi đi d o d e s cuối cùng là k h ô n g chế được ám long kiếm linh đồng thời triển khai thôn vệ tận đến giờ phút này ám long tựa hồ mới ý thức tới sự tình không đúng cảm nhận được chính mình năng lượng chính đang bị thôn vệ cảm nhận được một cỗ so với mình càng thêm năng lượng bá đạo tại dung hợp cùng khắc chế chính mình giờ khác này hắn triệt để h o ả n g rồi bất kể như thế nào d y ruột đều không thể có một chút tác dụng dù như thế nào d y ruột đều không làm nên chuyện gì tâm trạng chìm xuống hắn cuối cùng là biết chuyện gì xảy ra nguyên lai、like. từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ chính mình cũng không phải là kế hoạch giả mà là rơi vào người khác tính toán ở giữa j o d e s nghĩ đến cái tên này trong lòng một trận run r u y xem như là biết hắn tại sao như vậy toàn lực trợ giúp chính mình mở ra phong ấn hắn hoàn toàn là vì chính hắn nghĩ tới nếu như trợ giúp chính mình vạch trần phong ấn chính mình không có phản kháng thuận lợi cùng hắn ký kết khế ước như vậy chính mình đem sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn trợ giúp hắn sát phạt tứ phương thành tựu một phen sự nghiệp thế nhưng nếu như mình phản kháng hắn cũng sẽ không sợ hãi bởi vì hắn có đối phó chính mình biện pháp chính là xuất hiện tại cái biện pháp này nghĩ thông suốt tất cả thay đổi sắc mặt không cách nào dễ rủa cùng phản kháng hắn chỉ có thể gỡ bỏ cổ họng lớn tiếng quát tên đáng chết nhanh lên một chút dừng lại nhanh lên một chút ngươi biết ngươi đang làm cái gì vậy sao cắn nuốt lao tử đối với ngươi một điểm chỗ tốt đều không có ngươi chẳng lẽ không muốn ám long sao ta không còn ám long nên cái gì đều không tính là nhiều lắm chỉ có thể coi là được với một thanh bình thường kiếm thôi muốn lại muốn lần nữa chuẩn bị kiếm linh cần thời gian ngàn vạn năm ngươi có thời gian như vậy sao mang theo một tia hy vọng cuối cùng ám long kiếm linh giờ khắc này đã không muốn tiếp tục cùng dỗ đẹp đối nghịch hắn chỉ muốn mau sớm rời khỏi địa phương này rời khỏi cái này ma quỷ bình thường người đàn ông thậm chí nếu như cần hắn không ngần ngại ký kết khế ước trở thành hắn kiếm linh vì hắn trinh chiến tư phương có thể là đối với hắn dỗ đẹp tựa hồ căn bản liền không nghe thấy bình thường không hề có một chút nào đi để ý tới chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái càng là gia tăng lực đạo bắt đầu dung hợp quái dị đấu khí liền ám long sinh tồn như thế ngàn vạn năm đồ vật đều không thể nhìn ra để là thuộc tính gì đấu khí quái dị cực kỳ bên trong dĩ nhiên ẩn chứa sát khí cùng sát khí còn có ma khí g i a hỏa này đến cùng làm như thế nào lẽ nào hắn không biết những đồ vật này đối với một tu luyện giả mà nói ý vị như thế nào sao đáng chết hắn lẽ nào muốn chết sao d o d e n van xin ngài không cần tiếp tục nhanh lên một chút dừng lại ngươi không muốn ta biến mất đi có phải hay không ta có thể giúp ngươi ta có thể giúp ngươi rất nhiều chuyện có thể làm ngươi kiếm linh cùng ngài ký kết khế ước có thể làm cho ám long trở thành trên đại lục đứng đầu nhất thần khí không người có thể sánh ngang nhau làm sao ngài đến chỉ cần dừng lại chúng ta lập tức ký kết khế ước nhìn thấy dỗ đẹp không chút nào động muốn giáng d ố c ám long là triệt để cuống lên mang theo một tia khóc nước nở hô đáng chết chính mình đây cũng là vừa mới đi ra mới đột phá phong ấn à, lẽ nào liền muốn chết đi như thế phong ấn thời gian ngàn năm cho tới bây giờ vừa phá tan phong ấn liền muốn hy sinh sớm biết như vậy nó ninh nhạc bị phong ấn ở trong đó sớm biết cái này dô d e t biến thái như vậy đánh chết hắn cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy hắn đ ể một lựa chọn nhất định là thoát đi không ăn thua nhất cũng có thể ký kết khế ước bảo vệ mạng nhỏ đi nơi nào sẽ lạc cho tới bây giờ sắp diệt vong đau đớn thê thảm kết cục ở giữa ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lần này dô d e t mở miệng trả lời bất quá nhưng là một câu không đành lòng không nóng châm t r ọ c ngài tin tưởng ta ta tôn quý chủ nhân mời ngài tin tưởng ta ta nguyện ý phiêu lưu ta bổn nguyên tuyệt không nuốt lời lo lắng dưới ám long nơi nào lo lắng nhiều như vậy mạnh mẽ nói rằng tựa hồ hạ định lớn lao quyết tâm kha kha gia hỏa này lần này xem ra là g i a huyết bổn liễu bổn nguyên kiếm linh bổn nguyên liền là linh hồn kính dân linh hồn c h i hỏa chủ nhân có thể ở một cái ý niệm dưới đưa nó triệt để tiêu diệt ở trên thế giới này như vậy khế ước gia hỏa này cũng dám đáp ứng tiểu tử xem ra nó thật sự là sợ rồi không biết lúc nào hiên viên đứng ở rổ đẹp bên người cũng là nghe được lời nói này không khỏi cười khổ nói rằng đương nhiên hiên viên cũng chỉ có rổ đẹp một người có thể nhìn thấy ám long nhưng là không nhìn thấy có phải hay không đáp ứng nghe đến bên này rổ đẹp khó tránh khỏi có một ít động lòng hỏi tốt nhất là thôn vệ đối với ngươi chỗ tốt không thể đo đếm đến mức ám long ha ha có biện pháp mang theo một bộ thần bí khó lường giáng dấp h i ê n viên kiếm linh bình tĩnh nói rằng nay còn nói cái gì không suy tính đối với mình mới có lợi lại không tổn thất sự tình mặc kệ đó mới là kẻ ngu si lần thứ hai ger di thôn phệ đơn giản không để ý tới ám long bất kỳ thỉnh cầu cùng điều kiện rô đ e s q u ê n lợi thôn phệ dung hợp không có nghĩ tới tên này năng lượng ngược lại là tinh khiết khổng lồ vô cùng cực kỳ hấp thu đến bây giờ rô đ e s lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đấu khí tinh tiến một chút càng chủ yếu vẫn là đấu khí tinh hạch xảy ra chuyển biến đấu khí tinh hạch là một võ giả sinh mệnh yếu đuối không thể tả bình thường võ giả đấu khí tinh hạch đều là không đỡ nổi một đòn coi như là thần cấp võ giả đấu khí tinh hạch nếu như đụng phải thương tích như vậy người này vậy chính là trên căn bản phế bỏ r o d e s cũng không ngoại lệ đấu khí tinh hạch có thể nói chính là một cái thủy tinh cầu không chịu nổi hành hạ nhưng là bây giờ giờ hở r o d e s bất ngờ phát hiện mình đấu khí tinh hạch tại c h i ề u kết bạn một mặt chuyển biến nếu như nói lúc trước là thủy tinh như vậy hiện tại rỗ đẹp đấu khí tinh hạch từ từ đã biến thành một tảng đá kiên cố không biết bao nhiêu điểm này thu hoạch chính là không thể đo đếm cuối cùng là biết rồi hiên viên kiếm linh ý tứ trong lời nói xác thực có thể làm cho đấu khí tinh hạch cường nhận lên một thanh ám long xác thực không thiệt h ò i huống hồ chính mình đấu khí vẫn tiến bộ đây cũng là thần cấp sao dai được gọi là nửa b ư ớ c k h ó tiến vào thần cấp sao dai chính mình đấu khí dĩ nhiên tiến bộ có thể tưởng tượng được ra tương đương với chính mình hướng về âm hoàng cảnh giới bước tiến lên một bước nghĩ tới đây biên rỗ đest một trận kích động phải biết hiện tại bất quá là hấp thu ám long kiếm linh không tới một nửa năng lượng cái kia toàn bộ hấp thu xong xuôi sau khi đây hiệu quả làm sao nghĩ đó là một trận hưng ơ phấn lần này triệt để bổ tới ám long tiếng gieo họ theo hắn âm thanh không ngừng hư hưng lên hắn thân ảnh cũng là dần dần mơ hồ trong suốt năng lượng tiêu tán để nó cũng nằm ở tiêu tán biên giới coi như là hiện tại rỗ đest buông tha hắn p h ỏ n g t h ừ n g không có cái bách tám thời gian mười năm nó cũng là khôi phục không trở lại rốt cục theo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại tất cả bình tĩnh lại j o d e s triệt để đem ám long kiếm linh dung nhập đến chính mình đấu khí ở giữa lần thứ hai quan sát mà đi chỉ thấy mình đấu khí lúc này mang tới một điểm màu đỏ sẫm sắc khí ngút trời che giấu đấu khí vốn có bản chất chính mình đấu khí quái dị j o d e s đã sớm biết hắn cũng biết liền tính nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra cái nguyên cờ đến cho nên đơn giản thiết qua một bên không đi để ý tới mà là đem lực chú ý đặt ở đấu khí tinh hoạch mặt trên lúc này đấu khí tinh hạch đã đạt đến một cái trái bóng bàn to nhỏ cả người đỏ chót ở giữa mang theo từng sợi từng sợi than trì tính chất hoàn toàn xảy ra chuyển biến như một viên kim cương bình thường kiên cố cực kỳ điểm này mới là thu hoạch lớn nhất còn không các loại chờ dô đẹp vui vẻ lại là phát hiện một cái để hắn bất ngờ không ngớt sự tình đó chính là hắn tại đấu khí tinh hạch mặt ngoài thấy được một cái mơ hồ hư ảnh rất mơ hồ thế nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn rõ ràng dĩ nhiên là ám long răng rớp ám long kiếm linh nó làm sao sẽ xuất hiện ở chính mình đấu khí tinh hạch ở giữa lẽ nào là bởi vì mình hấp thu thâu tóm nó dẫn đến đấu khí tinh hạch chu vi sương mù lúc này càng thêm nồng n ặ n g màu đỏ như máu một mảnh tinh phong huyết vũ quỷ dị cực kỳ chuyện gì xảy ra nhiều như vậy vấn đề xoắn suýt ở chung một chỗ rổ đẹp không nhịn được hướng về hiên viên hỏi kha kha cảm nhận được chỗ tốt rồi không có đây chính là ta mấy năm qua nghiên cứu một đồ vật cường hóa đấu khí tinh hạch thế giới này võ giả rất mạnh thật sự rất mạnh tối thiểu liền thực lực của ngươi bây giờ đến trên địa cầu có thể xếp vào vị trí thứ ba hàng ngũ liền tính lúc trước ta chủ nhân cũng chỉ có như thế thế nhưng ở cái thế giới này ngươi bất quá là một cái đứng ở đỉnh cao võ giả thôi vẫn có rất nhiều người mạnh hơn ngươi hạn không biết bao nhiêu trong đó cái kia mai long đã là như thế ngươi phát hiện không có nhưng là của các ngươi đấu khí tinh hạch nhưng rất giòn được cũng là các ngươi trí mạng nhất địa phương một khi đan điền gặp bị đả kích đấu khí tinh hạch xảy ra vấn đề các ngươi chỉ có một con đường chết cho nên đấu khí tinh hạch nếu như đạt được củng cố các ngươi mới có thể được trò chân chính cường giả mà kiếm linh bản thể lực lượng nhưng là có thể trợ giúp các ngươi cường hóa đấu khí thêm vào ta dẫn dắt có thể làm được gió thổi không lọt thành công càng chủ yếu chính là ngươi đấu khí rất đặc thù cần linh thể cũng rất đặc thù ám long nhưng vừa vặn phù hợp ngươi cho nên ta mới quyết định cho ngươi hấp thu như vậy mới có thể chân chính thể hiện ra hắn giá trị không phải sao ngươi nhìn thấy cái kia mơ hồ ảnh hưởng là ám long không sai hắn cũng không hề biến mất mà là dung nhập đến ngươi tinh hạch ở giữa làm lại dung hợp một lần làm ngươi đấu khí tinh hạch người thủ hộ tồn tại đợi được nó trưởng thành sau khi ngươi đấu khí tinh hạch mới tính là tiến vào đến một cái hoàn mỹ nhận được đến thời điểm ngươi đấu khí tinh hạch liền như một cái lọ chứa giống như vậy có chính mình khí hồn trong thiên hạ ai có thể so sánh với ngươi đối với r ỗ đẹp nghi vấn h i ê n viên nói đơn giản nói đơn giản một lời nói nhưng là cho r ỗ đẹp mang đến mãnh liệt chấn động càng là mang đến vô hạn hưng phấn lần này có vẻ như chính mình kiếm bộ rồi cái kia ám long do dự một chút rô đê vẫn là không muốn nói rằng chủ yếu nhất là bởi vì vừa nãy hiên viên nói hắn có biện pháp kha kha cũng không thể bỏ qua cơ hội này rô đê thậm chí đã mơ hồ đoán được hắn phương pháp chương hai trăm sáu mươi bốn hiên viên xuất hiện cái kia ám long làm sao bây giờ nhìn hiên viên rô đê mong đợi hỏi tuy rằng trong lòng mơ hồ đoán được một cái khả năng nhưng mà là cảm giác như vậy không chân thực nhất định phải tự mình nghe một chút g i a hỏa này nói như thế nào mới được h i ê n viên bây giờ chỉ còn lại một thanh thân kiếm mất đi kiếm linh thần khí nhiều lắm chỉ có thể có thể xương tụng là một thanh lợi khí thôi bất quá dù sao đã từng là siêu thần khí tồn tại bây giờ như trước không thể coi thường chỉ cần gia nhập một cái kiếm linh liền có thể đủ khôi phục đến trước đây đỉnh cao thời kỳ thậm chí càng sâu tự nhiên nay cùng kiếm linh cũng có liên hệ kiếm linh cường đại hay không cũng quyết định hắn đến thời điểm đẳng cấp thế nhưng cần nhờ nó tự thân ngưng kết ra kiếm linh không biết cần chờ đợi ngàn năm thời gian và năm cho nên chỉ có thể lựa chọn tìm một người cái kiếm linh đến mức kiếm linh mà nói rằng bên này hiên viên không có tiếp tục nói hết thế nhưng dồ đẹp cũng đã là bắt đầu nhiệt huyết dân trào hắn có thể để xác định chính mình suy đoán kia hay là thật sự muốn thực hiện tìm kiếm kiếm linh một cái cường đại kiếm linh cái kia trước mắt hiên viên không phải là lựa chọn tốt nhất sao ám long cường đại không thể c h í phủ hắn kiếm linh làm sao cường đại mình cũng là tận mắt chứng kiến quá đi nơi nào lại tìm một cái cường đại như vậy kiếm linh phỏng chừng coi như là cái gọi là thập đại thần khí bọn họ linh thể đều không thể sánh ngang nhau đi muốn khôi phục đến ám long trạng thái đỉnh cao thậm chí siêu việt chỉ có h i ê n viên kiếm linh thích hợp ngươi ngươi là nói thoáng như trong ngộng j o s e p không xác định dò hỏi giờ khác này hắn âm thanh có một ít run rẩy ân không sai chính là ta vừa vặn ta cần một bộ thể xác ngươi cần một cái kiếm linh s n g tháng lựa chọn chúng ta cũng ký kết khế ước vừa vặn vì ngươi sử dụng lần này h i ê n viên kiếm linh không có kế tục thừa nước đục thả câu trắng ra nói rằng thật sự có thể ám long tàn sát hết vạn ngàn sinh mệnh ngươi nhưng là chính đạo chi kiếm thật sự có thể dung hợp ngươi nguyện ý không sẽ xảy ra vấn đề gì sao mang theo một điểm lo lắng rổ đẹp n h ấ p đ ỗ hỏi mất đi kiếm linh sau khi ám long bất quá chính là một thanh không sai lọ chứa thôi không còn lúc trước sát khí cùng máu tanh tất cả đều đi theo kiếm linh biến mất không còn t â m tích kiếm từ nhỏ liền giết chóc vận mệnh không có n h ô n máu kiếm thì lại làm sao có thể xương tụng là hào kiếm nó bên trong thế giới đều sẽ do ta tiến hành cấu tạo yên tâm đi sẽ không xuất hiện vấn đề nếu như có vấn đề ta còn có thể nói lời như vậy đối với dô đèn lo lắng hiên viên kiếm linh có một ít cảm giác dở khóc dở cười ra hỏa này làm sao đến này thời khắc then chốt sợ hãi rụt rè không một chút nào giống như trước hắn hắn tính cách không nên như vậy hay là đây chính là nằm ở trong cuộc tư duy đi quá quan tâm nhưng là bận tâm càng nhiều hắn biết r ỗ đẹp đây là đang lo lắng cho mình khó tránh khỏi trong lòng có một ít cảm động bất quá có mấy câu nói nhưng là chưa hề nói máu tanh nói dấn thoại ngàn vạn năm qua ngã vào người dưới tay mình còn thiếu sao hiên viên tuy rằng tên là chính đạo nhưng mà nó như nhuốm g n máu vô số cùng với ám long so với thậm chí càng sâu chỉ bất quá ám long càng âm vú hơn thôi muốn làm thế nào khống chế tâm tình kích động Zodes t ậ n lực k h n g chế tâm tình của chính thích của tình mình hỏi. Phóng linh, tiến vào ám long ở giữa, dùng tinh huyết kiếm tiến tâm ta ám long dùng n giữa, g vào ở ư ơ i trợ ta tạo bên trong thế giới, còn lại tất cả giao cho ta là được. giúp giới, giao Ngươi lại cấu còn cả cho bên là không cần lo lắng chuyện này rất đơn giản bây giờ mình đã khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ gián g dấp cấu tạo một thế giới không cần tốn hao khí lực gì chỉ cần z o d ẹ s có thể cho mình cung cấp đầy đủ máu tươi còn lại tất cả cũng sẽ không tiếp tục thoại hạn âm thầm kêu khổ lại là tinh huyết chính mình lẽ nào trở thành bán huyết g i a hỏa rô đê t c ư ờ i khổ không hạ bất quá chỉ có thể đáp ứng vì mình cũng vì h i ê n viên tâm trạng c ả m khái lần này xem như là kiếm bộ rồi song thắng kết cục không chỉ vạch trần ám long phong ấn thuận lợi thâu tóm ám long cường hóa chính mình thực lực còn có thể đạt được một thanh không thua gì ám long bảo kiếm càng trọng yếu là h i ê n viên liền muốn trở về có thể tưởng tượng được ra vì làm h i ê n viên trở về tự đáy lòng cảm giác vui vẻ như thế một ít năm qua nó không phải một mực chờ đợi chờ cơ hội này sao bây giờ cuối cùng là bãi ở trước mắt đương nhiên phải chúc mừng một phen nói một chút chú ý sự hạng sau khi rổ đ ẹ p xứ liền đem chính mình lực lượng tinh thần thối lui ra khỏi ý thức hải trở lại chính mình thân thể túi đầu nhìn lại giờ khác này ám long lẳng lặng nằm ở chính mình bên người chợt vừa nhìn đi tựa như cùng lúc trước không có gì khác nhau nhưng mà xem xét tỉ mỉ nhưng là có thể phát hiện đã có chất khác biệt không còn trước kia cái kia một c ô linh động cảm giác không còn cả người liên kết cảm giác từ trước nó là một thanh vật còn sống nó hôm nay chẳng qua là một cái vật chết thôi hít sâu một hơi lần thứ hai hoa nở ngực trước mới khép lại không lâu vết thương tinh huyết lan tràn mà ra sắc mặt từ từ trăng xám mang trên mặt cười khổ lần này sau khi xem ra cần cố gắng tu dưỡng một quãng thời gian mới được dự trữ hảo đầy đủ tâm huyết bao bọc lên sau đó liền bắt đầu khôi phục chính mình thân thể may mà mang đến thuốc bổ vẫn là có đủ nhiều không đến nỗi không có khôi phục trợ lực để hiên viên dung nhập đến thân kiếm ở giữa cũng không phải là một chuyện khó khó nhất chính là tại hiên viên thành công dung nhập sau khi tùy theo mà đến lôi kiếp như vậy bảo vật vì làm thiên địa bất dung tới thiên thế tất đố kỵ đều sẽ lấy cựu thiên huyền lôi tiến hành phá hủy chống đối không qua đi đều sẽ thất bại trong găng tớp chống đối thành công một thanh tuyệt thế bảo kiếm đều sẽ liền như vậy sinh ra hơn nữa càng cường đại bảo kiếm đưa tới lôi kiếp đều sẽ càng mãnh liệt có thể tưởng tượng được ra hiên viên như vậy tồn tại lôi kiếp sẽ là khủng bố bao nhiêu tồn tại một ngày tu dưỡng tại linh dược dưới sự giúp đỡ dô đẹp xem như là khôi phục đến thất thất bát bát lúc này dừng lại tu luyện cầm lấy bên người á m long tâm thần lại một lần nữa chìm vào đến ý thức hại ở giữa chuẩn bị xong hiên viên vẫn chờ đợi ở chỗ này nhìn thấy dô đẹp trở về vội vàng hỏi ân chuẩn bị xong gật đầu một cái dô đẹp trầm giọng nói rằng cái kia liền bắt đầu ngươi đem tinh huyết chiếu vào trên thân kiếm chuyện còn lại giao cho ta ngươi chuẩn bị đối kháng lôi kiếp liên hảo trầm ngâm sau khi hiên viên nói rằng lôi kiếp cũng là nó lo lắng nhất tồn tại bất quá lúc này càng chính là rất nhiều hưng phấn ngàn vạn năm chờ đợi cuối cùng cũng coi như chờ đến ngày hôm nay tâm tình thật lâu không thể dẹp loạn dựa theo hiên viên phương pháp j o s e p đem tinh huyết dẫn vào đến ám long trên thân kiếm sau đó tĩnh tâm ngưng khí thủ hộ tại ám long bên người làm xong tùy theo đối kháng lôi kiếp chuẩn bị tâm trạng có một ít may mắn không biết lần này trong cơ thể những này lôi thuộc tính đấu khí có hay không có thể trợ giúp chính mình có hay không có thể trợ giúp chính mình thôn phệ những n à y sấm x é t theo tinh huyết dẫn vào đến ám long thân kiếm sau khi j o d e s h chỉ cảm thấy tâm thần một trận d ậ p d ờ n tựa hồ mất đi cái gì giống như vậy có một chút lo lắng hắn biết đây là h i ê n viên đã rời khỏi chính mình bắt đầu hành động thời gian dài ràng rặc mà tịch mịch j o d e s h l ặ n g lặng chờ đợi thấy rõ ràng ám long thân kiếm cái kia mất đi vầng sáng bắt đầu lưu chuyển điên cuồng cực kỳ như một cái vòng xoáy bình thường không ngừng biến ảo khí tức càng ngày càng dày đặc một loại tâm tâm liên kết cảm giác trở lại hắn bên người tựa hồ thanh kiếm này giờ khắc này lần thứ hai trở thành thân thể của hắn một bộ phận ám long tại nhẹ nhàng nhảy lên phát sinh trầm thấp h o n g long âm thanh tối mở rẽ rủa từ từ chuyển hóa thành thuận theo thuận theo nhận lấy cải tạo lập tức rỗ đẹp thấy được khó có thể quên một màn chỉ thấy ám long thân kiếm bắt đầu chậm rãi thay đổi trước kia thông thấu hồng sáng thân kiếm lúc này bắt đầu hướng về cổ phác màu xanh chuyển biến mà đi thân kiếm hình thái cũng là dần dần thay đổi đây hẳn là h i ê n viên tại cải tạo ám long bên trong thế giới thời điểm đồng thời phát sinh chuyển biến không nghĩ tới còn có tác dụng này không biết quá bao nhiêu thời gian rô đẹp chỉ cảm thấy ám long càng ngày càng yên tĩnh hình thái cũng là cố định đi kết hợp h i ê n viên cổ phát cùng ám long lô mãng một loại nói không ra mị lực kinh sợ mỗi người tâm giữ v ư ơ n g ám long một ít xinh đẹp một ít lô mãng lại không mất h i ê n viên ổn trọng cùng cổ phát khí tức một thanh mới tinh kiếm hiện ra ở tại rô đẹp trước mắt nó hôm nay không còn là ám long mà là hiên viên mới tinh hiên viên dưới nền đất trong sơn động rộ đẹp chính đang quan sát á m long chuyển biến quan sát hiên viên kế thừa mà ngoại giới nguyên bản một màn đen kịt bầu trời đ ê m giờ khắc này cuồng phong nổi lên chưa có tới do bừa bãi tàn phá bốn phía rừng r ộ n g phía trên bầu trời mây đen nằm dày đặc để nguyên bản liền hắc cám bầu trời có vẻ càng thêm ám trưởng một cỗ nồng nặc khí tức hướng về bốn phía tán phát ra để quanh thân các ma thú cả người run dày thoát đi địa phương này hắc vân ép thành không ngừng, ngừng kết cùng xoay tròn trong đó sấm xét lấp lóe tất cả biến hóa thậm chí đưa tới bên ngoài mấy chục dặm mai long chú ý thậm chí bên ngoài mấy trăm dặm ám nguyện thành các cường giả cũng là cảm nhận được bên này biến hóa trong lúc nhất thời mọi người tâm trạng hoảng sợ đến tột cùng là người nào hoặc là ma thú nào đưa đến như vậy thiên biến lẽ nào có người muốn tiến vào âm hoàng cảnh giới đây cũng là cường giả thần cấp đột phá âm hoàng cảnh giới thời gian mới sẽ xuất hiện thiên địa không cho lôi kếp a tại sao âm hoàng cảnh giới người ít như vậy không phải nói mọi người thiên phú không được mà là muốn đi vào âm hoàng cảnh giới trong nháy mắt đó cần vượt qua một hồi lôi kiếp tu luyện người vốn là nghịch thiên mà đi n g ư ờ i cường đại đến mức trời cao khó có thể d u n g nạp mà bước lên thiên sẽ đưa n g ư ờ i hủy diệt đây cũng là lôi kiếp bao nhiêu người chết ở lôi kiếp ở giữa có lẽ có bảy tám phần mười đi chỉ có một hai cái người may mắn mới có thể vượt qua lôi kiếp tiến vào đến âm hoàng cảnh giới người này nhân ngưỡng vọng cấp độ lúc này bên kia c h à n g cảnh không phải là cùng tiến vào âm hoàng cảnh giới lôi k i ế p giống nhau như lúc s a u khí tức không kém chút nào chẳng lẽ là người nào thế ngoại cao nhân muốn lên cấp cấp bậc này đại gia mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không dám đi tới gần jodes đáng chết sẽ không phải ra hỏa kia đi nhưng là hạ án không thể nào lúc này mới tiến vào thần cấp sau d à i thời gian mấy ngày không thể nào như vậy bên ngoài mấy chục giáng mai long đệ trong lúc nhất thời nghĩ tới jodes bởi vì cái này phương hướng đúng là hắn ngày đó rời đi phương hướng nhưng là lập tức vừa nghĩ liền phủ nhận chính mình suy đoán gia hỏa này thiên phú lại yêu nghiệt cũng không thể nào đạt đến cái này tiến độ cùng trình độ muốn đi vào âm hoàng cảnh giới hắn còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi sơn đ ộ n g dưới jodes nhưng là đúng tất cả không biết gì cả lẳng lặng quan sát hiên viên biến hóa lúc này ngoại hình đã cố định xuống không lại biến hóa còn lại chính là bên trong cải tạo trên mặt tràn đầy hưng ơ phấn nụ cười jodes đang lẳng lặng đang ngợi chương 265, l ô i kiếp ra vê anh ầm ầm ầm rốt cục theo chuẩn bị bầu trời lôi vân tựa hồ đã chuẩn bị xong xuôi rốt cục bắt đầu phát huy kèm theo một trận nổ vang tiếng vang một đạo như thủ đoạn một kích cỡ tương đương chấp giật từ trên trời giáng xuống tàn nhẫn mà nện n ở rồ đẹp vị trí động phía trên vê anh một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến sơn động ầm ầm sụp đổ lộ ra một mặt hoảng sợ rồ đẹp lôi kiếp lôi kiếp quả đúng là tới trước mắt h i ê n viên tựa hồ vẫn không có dung hợp s o n g xuôi lôi vân đã xuất hiện có thể thấy được h i ê n viên xuất hiện đã vì làm thiên địa bất dung nhanh lên một chút chống lại lôi vân ta vẫn phải cần một khoảng thời gian mới có thể dung hợp s o n g xuôi đáng chết đáng chết lôi kiếp muốn ngăn trở ta dung hợp giúp ta chống lại chính đang r ổ đẹp thất kinh thời điểm truyền đến h i ê n viên lo lắng la lên hiển nhiên lôi kiếp nhanh như vậy liền xuất hiện cũng là ngoài hắn dự liệu nguyên bản dưới cái nhìn của hắn lôi k i ế p muốn xuất hiện tối thiểu phải chờ tới chính mình dung hợp xong xuôi sau khi mới sẽ bắt đầu bây giờ mới tiến hành đến một nửa cũng đã bắt đầu h i ệ n nhiên là không muốn cho mình cơ hội thành công bất quá điều này cũng từ mặt bên nói rõ hiên viên cỡ nào biến thái bình thường thần binh lợi khí xuất hiện đều là tại hoàn thành một khắc kia lôi vân mới có thể sinh ra thế nhưng hắn nhưng x u ấ t liên tục xuất hiện cơ hội đều không cho ngàn vạn năm chuẩn bị cùng tiến hóa h i ệ n nhiên nó đã trở thành thiên đố tồn tại yên tâm bên này giao cho ta trâm g i n g hét một tiếng r o d e s vận may toàn thân đấu khí đem ám long gắt gao bảo hộ ở chính mình bên người trên trời lôi vân lăn bên trong đất trời cuồng phong gào thét lá r ụ n g bay tán loạn cắt bay đá chạy thiên địa đen kịt một màu một cỗ cuồn cuộn lực lượng hủy diệt bao trùm phạm vi mấy dặm địa bàn không cho r o d e s bất kỳ cơ hội trốn tránh r o d e s cũng không có ý định trốn tránh bởi vì hiên viên từng nói chỉ nếu không có đỉnh quá lôi kiếp bất luận xuất hiện ở địa phương nào lôi kiếp đều sẽ đi theo mà đi thiên đạo lực không thể đo đếm chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ quá khứ âm âm âm lại là một tiếng kinh thiên tiếng vang trói thai cực kỳ to lớn âm thanh khiếp người tiếng lỏng thiếu một chút để rỗ đ ẹ n không nhịn được phun ra một mụm máu cảm giác mình bị mạnh mẽ áp chế ở hạ phong liền thở dốc đều khó khăn lên cái này chẳng lẽ chính là thiên đạo uy lực nghĩ tới đây biên rỗ đ ẹ n lông mày chăm chú nhăn lại đến so với lần kia diệt thần lôi kiếp mà nói lần này tựa hồ không một chút nào kém lần trước không hoàn chỉnh diệt thần lôi kiếp còn lần này nhưng là hoàn chỉnh thiên đạo lôi kiếp thậm chí uy lực so với lần n g ư ỡ n kia lôi kiếp càng to lớn hơn trong cơ thể đấu khí điên cuồng dâng trào để hai đạo thiểm điện tỏa ra h à o quang màu đỏ trong nháy mắt mạnh mẽ đập xuống phá trên tay không có binh khí j o d e s h chỉ có thể dựa vào chính mình đi chống lại đem đấu khí đều tập trung vào chính mình trên nắm tay theo quát to một tiếng sau khi một q u y ề n bỗng nhiên nổ ra hướng về chấp giật đánh tới nếu như bị người thấy cảnh này có lẽ sẽ mở to mắt khó mà tin nổi cùng lôi k i ế p mạnh mẽ chống đỡ hơn nữa còn là dùng chính mình thân thể nay tựa hồ là biến thái mới sẽ làm ra hành vi n à y liền là hành vi tự sát bất quá rộ đẹp nhưng không một chút nào quan tâm trước mắt này một đạo lôi điện tuy rằng m á n h liệt thế nhưng hắn có thể cảm nhận được này một cỗ uy lực không lớn hay là lôi k i ế p giờ mới bắt đầu này một đạo lôi k i ế p uy lực tại hắn trong giới hạn chịu đựng cùng lần kia d i ệ t thần lôi k i ế p uy lực gần như nhớ đến lúc đầu hắn có thể chống lại hạ xuống bây giờ tự nhiên cũng là điều chắc chắn Vâng! dâng trào âm thanh to lớn lực đạo đem bốn phía phá hủy đến không còn một ngống mặt đất một mảnh cháy đen rô đê hung hãn mà đứng nhìn bầu trời kế tục xoay tròn lôi vân trong tay truyền đến một cỗ tê dại cảm giác điện năng theo chính mình cánh tay điên cuồng bừa bãi tàn phá chính mình trong cơ thể bất quá rất nhanh liền bị chính mình đấu khí áp chế lại quả nhiên có trợ giút cảm nhận được điểm này rô đê mừng thầm hay là lần này thật sự có thể dựa vào chính mình vượt qua đi này một tia chớp vẫn không cách nào xúc phạm tới chính mình trong cơ thể cái kia quái dị đấu khí rất nhanh liền đem điện năng phân giải mà mở thậm chí bắt đầu thu nạp bổ túc chính mình tổn thất đấu khí tất cả tựa hồ cũng hướng về hảo phương diện phát triển được kiên trì hơn nữa một quãng thời gian cứ như vậy cũng là cảm giác được dồ đẹp tình huống bây giờ ám long bên trong hiên viên kích động nói ầm ầm ầm đệ ba đạo cùng đệ bốn đạo thiểm điện đồng thời hạ xuống tựa hồ cảm nhận được đệ hai đạo thiểm điện bị người khác phá hủy tức giận trùng thiên lần này hai đạo thiểm điện hiện ra màu đỏ xâm sắc thái lôi ự c so v lần trước kiếp hai tổng cộng có cựu cựu tám mươi một tia chấp đều sẽ hạ xuống mỗi một lần chấp giật uy lực đều sẽ so với lần trước cường đại trên một điểm trước mắt đã trải qua bốn đạo còn có bảy mươi bảy đạo không thể coi thường rô đèn một mặt nghiêm túc hung hãn mà đứng ngưỡng vọng bầu trời chu vi đã một mảnh cháy đen tiên vụ tràn ngập cuồng phong không ngừng bừa bãi tàn phá tiếng rít như đến từ cựu ưu địa ngục â m hồn môn tiếng gầm gừ thê lương cực kỳ chính mình chấp giật không ngừng bị loài người coi rẻ trên bầu trời lôi vân càng điên cuồng hơn lên tăng nhanh xoay tròn tốc độ sau một k h ắ c ba đạo thiểm điện đồng thời h o à n h đến lần này chấp giật màu đỏ ở giữa mang tới một điểm hào quang màu tím mỗi một đạo đều thành công nhân thủ đoạn một kích cỡ tương đương cấp tốc cực kỳ mục tiêu toàn bộ tập trung vào rô đê tựa hồ cũng là biết rồi tên nhân loại này mới là bọn hắn to lớn nhất trở ngại chỉ cần tiêu diệt r o d e s như vậy hiên viên chỉ có một con đường chết rầm rầm rầm lúc này r o d e s không có lựa chọn phản kháng đem hiên viên gắt gao bảo hộ ở chính mình dưới thân dùng thân thể đỡ ba đạo thiểm điện chấp giật lan tràn r o d e s toàn thân trong lúc nhất thời hồng quang phóng lên trời r o d e s cả người bị bao phủ ở bên trong điện năng như từng cái từng cái dao long bình thường xoay quanh ở trên người hắn không ngừng v ầ n quanh cuối cùng toàn bộ nhập vào hắn trong cơ thể trong cơ thể trở thành một cái chiến trường đấu khí cùng điện có thể bắt đầu điên cuồng đấu vó may mà rô đê kinh mạch trải qua nhiều như vậy sự tỉnh sau khi vẫn tính kiên cố không đến nỗi bị điên cuồng năng lượng xé rách lần này o rô đê trên mặt xem như là lộ ra một k i a khó coi vẻ mặt điện năng rất điên cuồng thật vất vả giải quyết x o n g tất hạ một nhóm sấm xét lần thứ hai đến lần này chính là bốn đạo thiên hướng màu tím bốn đạo lôi điện xa xa á nguyệt thành bên trong cường giả thần cấp môn toàn bộ chú ý tới bên ngoài trong rừng rậm tình huống bên ngoài mấy chục dặm mai long đã mang theo dù bị ổ rời khỏi tại chỗ đi tới nhật nguyệt bên hồ xa xa quan sát cường giả trái tim tất cả mọi người bên trong đều sinh ra cảm giác này không có trong tưởng tượng chiến đấu không có trước đây gặp qua người khác tiến vào âm hoàng cảnh giới thời điểm cái loại này trời long đất lở mỗi một tia chớp tựa hồ cũng đánh vào nhân vật thần bí kia trên người cuối cùng biến mất không còn t â m tích đây là làm sao lực lượng khủng bố giờ k h ắ c này mọi người cũng vì đó động lòng âm hoàng cảnh giới cường giả hay là không lâu sau đó hắc cám nguyên muốn nhiều ra một cái âm hoàng cảnh giới cường giả đi đồng thời phần lớn nhân cũng bắt đầu suy đoán cái kia đối kháng lôi k i ế p thần bí nhân đến cùng là ai bất quá nhưng là một điểm đầu mối đều không có chỉ có nhật nguyện bên hồ mai long sắc mặt nghiêm nghị c a o mày lão đại dô đẹp hắn bên người dù b i ổ lo lắng hỏi hắn biết dô đẹp rời khỏi chính là đi tới phương hướng kia hắn cũng biết lần này lôi kiếp sẽ không phải d ô đèn thu hút đến chẳng qua là lo lắng có thể hay không bị liên lụy đến trong đó phải biết như vậy lôi kiếp coi như là thần cấp sau giai cường giả cũng thì không cách nào chống lại a cho dù là một đạo hẳn là không có chuyện gì không nên quên lần trước diệt thần lôi kiếp cái này lôi kiếp sẽ không phải hắn đưa tới hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì tự vệ khẳng định có thể trầm ngâm một chút mai long kiên định nói rằng tiếng sấm ầm ầm bốn đạo sau khi là năm đạo ngay sau đó là lục đạo liên tục ba làn sóng chấp giật sau khi cuối cùng là lâm vào một điểm yên tĩnh tình cảnh làm cho tất cả mọi người chiếm được một k i a cơ hội thở lấy hơi tuy rằng khoảng cách rất xa thế nhưng cái kia một cố lực uy hiếp nhưng là để mỗi người sự khó thở ngắn ngủi ngừng lại mọi người không nhịn được hộ bắt đầu vọng cường giả kia còn sống không đã hai mươi hai đạo thiểm điện vượt qua sắp tới một phần ba đón lấy chấp giật đều sẽ tiến vào k i a chấp màu tím hàng ngũ hắn còn có thể đỉnh được sao tại sao không có đi phản kháng lẽ nào hắn đã cường đại đến mức không muốn phản kháng trình độ cũng không có t r á n h né lẽ nào hắn cũng không cần t r á n h né nhìn phía xa lôi vân từ đầu đến cuối không có di động cũng không có phát sinh va chạm trong lúc nhất thời hết thể nhiệt nghi hoặc sống lại khai khai khục đáng chết hỗn đản biến mất khỏe miệng biên mang theo một tiêu máu tươi lúc này dồ đẹp chật vật đứng lên chửi tới đáng chết tặc ông trời vẫn chơi xấu theo đạo lý mỗi một lần chấp giật đều có khoảng cách thời gian nhưng là vừa nãy hai nhóm chấp giật nhưng là cùng lúc đến ngũ đạo thiểm điện sau khi không có cho mình bất kỳ cơ hội thở lấy hơi sáu đạo thiểm điện nối gót mà tới đáng chết làm cho mình trong lúc nhất thời không chú ý bị mạnh mẽ b ổ một vững vàng cả người biến thành màu đen tóc dựng t h ẳ n g lên quần áo rách nát bên trong phụ đều hứng chịu tới nghiêm trọng rung động nếu không phải đấu khí tinh hạch tại thời khắc mấu chốt điên cung thu nạp năng lượng mình bây giờ còn không biết nằm ở cái gì tình cảnh nguy hiểm ở giữa thở ra một hơi tiêu hao hết tất trong cơ thể năng lượng rộ đẹp vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ trên trời lôi vân không ngừng xoay tròn tựa hồ đang chuẩn bị làn sóng tiếp theo chấp giật mình cũng tại điều t ứ c đón lấy chấp giật đều sẽ khó khăn cực kỳ vừa nay sáu đạo thiểm điện thiếu một chút làm cho mình không chịu nổi xem ra không thể mạnh mẽ chống đỡ bất quá cũng không phải là không có thu hoạch tối thiểu hắn cảm giác được tại chấp giật không ngừng rèn luyện ở dưới chính mình thân thể tế bào tựa hồ đang không ngừng gây dựng lại ở giữa nói không chắc đợi được lôi kiếp qua đi chính mình thân thể phải nhận được ý không ngờ rằng thu hoạch mặt khác đâu khí tinh hạch cũng tham dự đi vào tựa hồ cũng đang tiếp thu chấp giật rèn luyện mà không đi hấp thu lẽ nào nó còn cường hóa hơn chính mình khó đạo thiểm điện có thể trợ giúp nó cũng đồng thời rèn luyện mang theo n g h i hoặc j o d e s nên đón lại một làn sóng chấp giật lần này không ngoài dự liệu là bảy đạo bảy đạo nông k i a chấp màu tím chấp giật hạ xuống trong nháy mắt đó j o d e s cấp tốc di động một cái nỗ lực tiếp theo quán tính liên tục nổ ra bậy quyền trong nháy mắt hoàn thành tiếng oanh minh không ngừng chấp giật bị đánh tan mà đi còn lại năng lượng lần thứ hai đem rổ đẹp bao vây trời cao không hổ là vô s ỉ tồn tại ngay sau đó còn không các loại chờ rỗ đẹp thở dốc lại một làn sóng chấp giật đến tám đạo thiềm điện màu sắc lần thứ hai thâm trầm một chút không đúng n à y chấp giật nhìn phía xa chấp giật quan chiến rất nhiều người cũng nhịn không được phát ra chính mình nghi vấn đặc biệt là mai long cái này âm hoàng cảnh giới võ giả có tư cách nhất nói chuyện trước đây hắn trải qua lôi kiếp nhưng là không giống lần này như vậy mỗi một ba chấp giật trong lúc đó khẳng định có khoảng cách không sẽ như vậy liên tục đến như vậy liên tục đến bằng đem lôi kiếp uy lực vô hình ở giữa tăng lên một cái cấp bậc nếu như lúc trước chính mình đụng tới như vậy lôi kiếp hay là cũng sớm đã chết rồi đi nhưng là tại sao lần này còn lại vây xem nhân viên rất nhiều người gặp gỡ võ giả đối kháng lôi kiếp tất cả đều là có như vậy nghi vấn sau một khác rất nhiều người lộ ra vẻ vẻ mặt khó mà tin được chỉ có thể đem tất cả những thứ này quy tội cái k i a n g ư ờ i độ kiếp giả chọc g i ậ n tới thiên h uy hắn mạnh mẽ khó mà tin nổi đã không rong ở thiên địa cho nên thiên địa nhất định phải đem hắn hủy diệt cũng chỉ có khả năng này mới có thể dẫn đến lôi kiếp biến dị uy lực tăng gấp b ộ i bằng không không thể nào như vậy chương 266, r è n luyện linh hồn sáu đạo thiểm điện sau khi ngay sau đó là cách chốc lát bảy đạo tia chớp màu tím đậm lăng không mà hàng mãnh liệt cực kỳ như chín cái mánh long bình thường gào thét mà đến thấy cảnh này d ô đẹp sắc mặt khó coi cực kỳ trước hai làn sóng chớp giật để hắn chịu nhiều đau khổ đây không phải là giờ khác này đã cả người đen thui mang theo một điểm khói trắng chật vật không thể tả căn bản không nhìn ra trước k i a răng rớp bây giờ như trước còn có một tia năng lượng lưu lại tại chính mình trong cơ thể không ngừng bừa bãi tàn phá cái loại này tê dại cảm giác để cả người hắn tốc độ chậm vỗ một cái nhìn thấy này một làn sóng chớp giật đến gầm lên giận dữ t r ư ớ chấp mặt trên, sông lên k ô n giống như trước đó, cái kêu bình thường mạnh mẽ chịu đựng, nếu là như thế, chính mình g thể trước thế chết chịu lại là cái r đó kêu mẽ sẽ t tay tục khó nhìn. chân nhau, lẫn liên nổ quyền Dầm dầm dầm, chân lẫn nhau, liên tục nổ ra quyền cước rộ c ù n giật chấp g chính diện Giao phân o toàn oanh oanh vào n còn lại một ít năng lượng tuy rằng tràn trong cơ thể thế, nhưng là、so、với trước tốt hơn nhiều. g giật giật trực tiếp một ít tuy thể thế trước tốt là lực lại kích chấp chia cơ Chấp h với p đem so tán tiếng sấm nổ vang xa xa quan chiến lòng người bên trong hoảng sợ nhìn ra g i a hỏa này lại dám chính diện cùng lôi kếp i giao phong Chuyện này, trong lúc nhất thời vô số khủng bố ý nghĩ tràn ngập mỗi người trái tim đây là một võ giả có thể việc làm những này chấp g i ậ t đại diện cho cái gì bọn họ nhưng là rất rõ ràng coi như là dùng điện cao thủ tử dựng lôi ưng bộ tộc được xưng lực công kích mạnh nhất đặt đến đỉnh cao có thể trọng thương âm hoàng cảnh giới cường giả sấm xét cựu thiên uy lực cũng chỉ có như thế mà giờ khắc này thậm chí có nhân đối kháng như vậy sấm xét hơn nữa còn là bày đạo đây là thần cấp sau giai võ giả có thể việc làm đương nhiên đối với ý nghĩ của người khác dồ đest nhưng là không biết hắn thể chất thế giới này trên độc nhất vô nhị hay là những đồ vật khác đối với hắn mà nói có một chút phiền thoái nhưng mà là đụng phải chấp giật đối với hắn mà nói cũng không tính là gì tối thiểu trước mắt vẫn không tính là cái gì có thể kiên trì đón lấy tám đạo thiểm điện cùng chín đạo thiểm điện hai nhóm chấp giật trong nháy mắt nối gót mà tới hai nhóm chấp giật gần như cùng lúc đó hạ xuống tổng cộng thời kỳ đạo một trước một sau nhìn ra xa xa mọi người tâm đều sắp muốn m h ả ra nếu quả thật có thể vượt qua như vậy biến thái lôi kiếp bọn họ không dám tưởng tượng tên võ giả này đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào tối thiểu tại âm hoàng cảnh giới cũng có thể có thể xưng ơ tụng một cái siêu cấp cường giả đi thậm chí đã có người bắt đầu suy đoán này có thể hay không không phải cái gọi là tiến vào âm hoàng cảnh giới lôi kiếp mà là âm hoàng cảnh giới tiến vào dương huyền cảnh giới lôi kiếp cũng chỉ có nó mới có uy lực như thế nếu quả thật là nếu như vậy vậy thì làm lớn mấy chục ngàn năm ai nghe nói qua dương huyền lôi kiếp ai gặp gỡ có người nói xuất hiện cũng chỉ có ba lần mà thôi ba lần xuất hiện thành tựu ba cái cường giả tuyệt thế mỗi người đều là hủy thiên diệt địa tồn tại lần này đây lần này có phải hay không là như vậy cường giả muốn sinh ra nghị luận sôi nổi á m nguyệt thành náo nhiệt toàn bộ á m nguyệt thành đều bị đạ kinh động thậm chí toàn bộ hắc á m nguyên bên trong cường giả lúc này đều hướng về phương hướng này xem ra cảm nhận được bên này cái kia một khấu nghịch thiên khí thế cùng ý áp khủng bố này hai làn sóng chấp giật cho rộ đẹp mang đến phiền toái không nhỏ tuy rằng tại ngăn ngắn một g i â y bên trong quyền cước lẫn nhau liên tục xuất kích mười bảy lần thế nhưng tàn dư hạ xuống năng lượng như trước đối với hắn tạo thành khủng bố trung kích khoe miệng tràn ra một tia máu tươi chu vi đã bị nổ đến loang loang lộ lộ khói trắng mê man như tiên cảnh nhưng đáng tiếc là muốn đòi mạng tiên cảnh bất quá đáng được ăn mừng chính là rộ đẹp cuối cùng là đạt được một ít cơ hội thở lấy hơi trên trời lôi vân điên cùng xoay tròn không ngừng ngưng tụ cùng dung hợp trước kia phạm vi mấy dặm to lớn lôi vân giờ khắc này còn lại không tới ngàn mét to nhỏ thế nhưng ngàn mét to nhỏ lôi vân nhưng là làm cho người ta một loại càng ra cảm giác khủng bố trong đó lập loẹ nhiều tia sấm xét do trước kia màu xanh lam chuyển đã biến thành màu tím trước đó màu xanh lam thời điểm có thể hạ xuống tia chớp màu tím cái kia lần này đây lần này muốn hạ xuống chấp giật sẽ là một cái làm sao tồn tại j o s e p không có tâm tình đi để ý tới vội vàng sâu hút mấy cái khí điều chỉnh chính mình trạng thái tiêu hóa trong cơ thể tản dư năng lượng nhắm mắt điều tức thời gian không nhiều đ ệ cấp hai đoạn liền muốn tới nhất định phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến hay nhất bằng không thất bại trong gang tấp thì phiền thoái ta sắp rồi ngươi kiên trì hơn nữa một thoáng đồ đáng chết này ám long bảo kiếm vẫn thật không bình thường xem ra muốn hạ đại công phu rồi chẳng những là d ô đẹp gặp được phiền phức liền ngay cả lúc này hiên viên cũng là gặp được to lớn phiền phức ám long kiếm tuy rằng mất đi kiếm linh thế nhưng như trước không đơn giản không giống còn lại binh khí giống như vậy mất đi kiếm linh cũng chưa có bên trong thế giới trở nên bình thường cực kỳ nó nhưng lại như trước có một cái chính mình thế giới có một cái chính mình thiên địa hiên viên cần thu phục cái này thiên địa mới có thể bắt đầu chính mình tạo hóa cho nên phiền phái rất nhiều nếu như không phải rỗ đẹp giúp đỡ chống đỡ lôi kiếp nó giờ khắp này hay là đã biến thành cho bụi đi đệ cấp hai đoạn tới xa xa nhìn bên kia tình huống mai long trầm giọng nói rằng bên kia độ lôi k i ế p người đến cùng là phương nào cao thủ lúc này hắn trong lòng tràn đầy chấn động thật sự có như vậy cường giả tồn tại lúc trước chính mình đệ một làn sóng lôi k i ế p tuy rằng trải qua cũng là khá là nhẹ nhàng thế nhưng khi đó lôi k i ế p nhưng là so với xuất hiện đang thoải mái hơn nhiều coi như là đệ hai làn sóng uy lực hay là cũng chỉ có như thế đi mà giờ khắc này nhân vật thần bí kia đây đệ một làn sóng liền kinh khủng như vậy cái kia đến đệ cấp hai đoạn lôi k i ế p sẽ là một cái dáng rất gì hắn vẫn có thể tiếp tục kiên trì lẽ nào thật sự chính là dương huyền cảnh giới lôi kiếp trong lòng nghi hoặc vô hạn ầm ầm ầm rốt cục tại kinh thời gian quá dài chuẩn bị sau khi đệ hai làn sóng lôi kiếp liền muốn đến lôi kiếp chia làm ba làn sóng trước đó d ộ đẹp vượt qua cũng coi là đệ một làn sóng bây giờ đệ hai làn sóng uy lực tăng gấp b ộ i chia làm năm tầng hai mươi lăm nói sau khi đó là đệ ba làn sóng cũng là cuối cùng một làn sóng v a n h một tiếng vang thật lớn một đạo như thành nhân chân nhỏ bình thường độ lớn tia chớp màu đen từ trên trời giang xuống mang theo hủy thiên diệt địa khí thế này một tia chớp xuất hiện chẳng những là r o d e n liền ngay cả bên ngoài trăm dặm những n à y quan chiến người đều thay đổi sắc mặt màu đen lôi kiếp đây cũng là âm hoàng cảnh giới lôi kiếp đệ ba tầng thời điểm mới sẽ xuất hiện vậy chính là cuối cùng mới sẽ xuất hiện một đạo lôi kiếp xem như là thu quan lôi kiếp uy lực cường hãng cực kỳ làm sao bây giờ đệ hai làn sóng đệ một đạo lôi kiếp chính là màu đen màu đen lôi k i ế p uy lực kinh người chẳng những là uy lực càng khiến người ta sợ hãi là h ắ n lực sát thương thương tổn linh hồn người đây mới là tối chỗ mấu chốt linh hồn thường thường là một tu luyện giả yếu ớt nhất một bộ phận cũng là tối thật thương tổn một bộ phận thế nhưng thế giới này trên nhưng là không có thương tổn hại linh hồn công pháp chỉ có quỷ dị này màu đen sấm x é t có thể làm được linh hồn một khi bị thương tổn thụ thương giả nhẹ thì cần thời gian trăm năm chữa trị hay là mới có thể khôi phục đến thất thất bắt bắt trình độ hơi chút trong mắt một điểm đen sẽ biến thành ngu ngốc hoặc là kẻ ngu si càng nghiêm trọng hơn sẽ biến thành người sống đời sống thực vật không có bất kỳ phản ứng nào chính là một cái s á t chết di động chính là bởi vì như vậy cho nên tia chớp màu đen vẫn là mọi người tránh chi e sợ cho không bằng tồn tại dương huyền lôi kiếp không biết là ai trước tiên lớn tiếng la lên ngay sau đó mọi người đều sôi t r à o dương huyền cảnh giới lôi kiếp thậm chí có nhân đang trùng kích dương huyền cảnh giới g i a hỏa này là cường đại đến mức nào bây giờ hắc cá nguyên tuy nói vô cùng cường đại cường giả vô số liền tính e m hoàng cảnh giới cường giả cũng có không ít các đại gia tộc đều có minh vực bên trong cũng có khoảng chừng có thể đạt đến mười người trở lên thế nhưng dương huyền cảnh giới đây dương huyền cảnh giới nhưng là không có một người mấy vạn năm qua cũng chỉ có ba người đã từng tiến vào đến dương huyền cảnh giới cái này lĩnh vực trễ nhất một cái khoảng cách ngày hôm nay cũng có thời gian hơn năm ngàn năm lẽ nào ngũ sau hơn ngàn năm nữa ngày hôm nay lại muốn có một cái dương huyền cảnh giới cường giả sinh ra hắn đến tột cùng là ai là gia tộc kia hoặc là th lực kia thành viên mọi người nghị luận sôi nổi đồng thời ánh mắt toàn bộ tập trung ở xa xa lôi vân bên trên đang đợi kết quả chờ đợi lịch sử tính một khắc nếu như thành công lại là một cái dương huyền cảnh giới cường giả xuất hiện hát cá m nguyên thế cuộc liền thật sự muốn rối loạn một cái dương huyền cảnh giới cường giả thế tất là khắp nơi mượn hơi đối tượng chỉ cần ai mượn hơi đến hắn ai liền có thể xưng bá toàn bộ hát cá m nguyên rầm rầm đệ hai tầng chớp giật đến hai đạo đen thui chấp giật làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị rô đẹp vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn tới rất sợ mê ham ở trong đó để một tia chớp liền để hắn chịu nhiều đau khổ thiếu một chút linh hồn đã bị thương tới có thể nói là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng bất quá này một làn sóng chấp giật xuất hiện nhưng là để rô đẹp khỏe miệng nở một nụ cười thậm chí đối với hắn mà nói hắn càng muốn đối mặt như vậy chấp giật tia chớp màu đen đã thương người linh hồn cho nên hắn chân thực uy lực cũng không lớn chính mình thân thể hoàn toàn có thể chịu đựng hạ xuống còn chính mình linh hồn có h i ê n viên lưu ở trong người những này chính đạo năng lượng trợ giúp thêm vào chính mình bị dị đấu khí ngược lại là không có rất lớn nguy hiểm hai đạo t h i ể m điện rơi vào rô đès trên người c h ư ớ c mắt một cái liền biến mất không còn t â m hơi phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện ở trong người những này chớp giật nhìn như bá đạo thế nhưng rất nhanh liền bị rô đès đấu khí dung hợp biến thành của mình đấu khí tại trong bất chi bất giác cũng tại từ từ phát sinh chuyển biến dung nhập rồi tia chớp màu đen đặc tính về phần rố đẹp linh hồn tại lần lượt trùng kích ở giữa không ngừng đạt được rèn luyện lôi kếp i đã là như thế đối với một ít người yếu mà nói hắn chính là kinh khủng nhất tồn tại trí mạng đồ vật đối với cường giả mà nói nhưng là hay nhất đồ bổ hay nhất tăng lên thời cơ có thể trợ giúp tăng lên một cấp bậc từ mọi phương diện đến cường hóa chính mình đệ một làn sóng là thân thể đệ hai làn sóng là linh hồn cái tia đệ ba làn sóng đây đệ ba làn sóng sẽ là cái gì có phải hay không là lực lượng tinh thần d ô đẹp không rõ ràng bất quá hắn hôm nay nhưng là tràn đầy chờ mong hai đạo thiểm điện sau khi là đệ ba tầng ba đạo ngay sau đó là đệ bốn tầng bốn đạo cùng đệ năm tầng năm đạo những này chấp giật tuy rằng thế tới hung hăng nhưng đều là không cách nào cho d ô đẹp tạo thành phiền phái gì trong bất chi bất giác d ô đẹp cả người lập lòe đen kịt h à o q u a n g k i a chớp màu đen như dao long bình thường c u ấ n quanh ở trên người hắn qua lại bơi lội hắn linh hồn đang không ngừng rèn luyện khi trung được đến thăng hoa đọc lại còn dư lại cuối cùng một làn sóng cuối cùng một làn sóng là sáu đạo thiểm điện n à y một làn sóng kết thúc đại diện cho rô d e s đem vượt qua đệ cấp hai đoạn lôi k i ế p còn lại cái cuối cùng giai đoạn mười sáu đạo thiểm điện rô d e s bên này ứng phó lôi k i ế p nhìn như đơn giản âm thầm vô cùng an tĩnh nhưng mà xa xa những này nhân nhưng là sôi trào mắt to chừng mắt nhỏ đây là người sao tia chớp màu đen a đây chính là linh hồn chớp giật làm sao ra hỏa kia như là không có chuyện bình thường ung dung vượt qua cuối cùng một làn sóng lẽ nào cũng là như thế hắn linh hồn đến tột cùng cường đại đến trình độ nào có thể như vậy chất p h á t phải biết âm hoàng lôi kiếp độ độ kiếp giả thất bại người ở giữa sáu phần trăm thức đều là chết ở cuối cùng một đạo lôi điện vậy chính là như vậy màu đen sấm sét mặt trên n à y đã nói rõ linh hồn sấm sét khủng bố nhưng là bây giờ tất cả thoáng như trong ngộng chương hai trăm sáu mươi bảy hiên viên trở về rốt cục đệ hai làn sóng cuối cùng một tầng sáu đạo thiểm điện từ trên trời giang xuống mỗi một đạo có tới một cái thành đ u ổ i người bình thường độ lớn từ trên trời giang xuống mánh như dao long nhảy vào rồ đèn trong cơ thể một trận đại chiến tại rồ đèn trong cơ thể triển khai chấp giật bừa bãi tàn phá không ngừng trùng kích rồ đèn linh hồn lần này rồ đèn vẫn là đánh giá thấp chấp giật uy lực một cái không cẩn thận dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt có vẻ có một ít trắng xám h i ê n viên lưu cho mình cái kia một cỗ lực lượng rất thần kỳ thế nhưng là tại trước mấy làn sóng chấp giật ở giữa tổn thất hầu như không còn cho nên giờ khắc này rỗ đ ẹ p có thể dựa vào chỉ có chính mình đấu khí dựa vào chính mình đấu khí bảo vệ tâm mạch trợ giúp chống lại này một cô lôi điện chi lực theo này một làn sóng chấp giật hạ xuống sau khi thế giới lâm vào một mảnh trầm tĩnh giống như chết trì tĩnh trầm tĩnh có một ít quỷ dị để trong lòng người có một chút lo lắng trên trời lôi vân lần thứ hai điên c u ồ n g xoay tròn lần này nó to nhỏ lần thứ hai ngưng tụ từ trước kia ngàn mét to lớn ngưng tụ tới bây giờ không tới phạm vi trăm mét nhưng m à uy áp cũng đã khủng bố đến một cái cực điểm coi như là viễn ở bên ngoài mấy chục dạng áo n g u y ệ t thành bên trong một ít thần cấp trở xuống võ giả giờ khắc này đều cảm giác tâm thần không yên như bị người ngắt lấy cái cổ sự khó thở toàn bộ không gian tựa hồ bị cầm cố lại giống như vậy âm ú đầy từ khí mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn về phía cái kia lôi vân phương hướng càng là phức tạp cực kỳ đệ hai làn sóng đã xuất hiện tia chớp màu đen cái kia đệ ba làn sóng đây đến tột cùng sẽ là một cái cái dạng gì chấp g i ậ t có phải hay không là trong truyền thuyết tia chớp màu trắng đã thương người lực lượng tinh thần tia chớp màu trắng nếu như là đến tột cùng sẽ mang đến làm sao thương tổn thương tổn nhân tinh thần lực đây cũng là trực tiếp nhất cũng là trí mạng nhất thương tổn càng chủ yếu chính là tia chớp màu trắng không chỉ mang theo thương tổn lực lượng tinh thần tác dụng càng là có không thua kém gì sấm sét màu tím uy lực có thể phá hủy tất cả dương huyền lôi kiếp quả nhiên khủng bố cực kỳ nghĩ tới đây cái lôi kiếp mọi người không nhịn được lùi về sau một bước tự hô sợ chính mình bị liên lụy đi vào giống như vậy cái cỗ này uy áp để mỗi người tim đập đều bắt đầu gia tăng tốc độ xì、si、mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi dồ đẹp trong mắt lấp lóe một khấu ngược khí cuối cùng là đem trong cơ thể tia chớp màu đen hóa giải mà đi linh hồn vẫn là hứng chịu một điểm trúng kích xem ra cần cố gắng tính dưỡng một quãng thời gian mới có thể khôi phục đến trước kia trạng thái đi tất cả những thứ này đều vẫn là của mình duyên cớ là người khác không biết lúc này bọn họ đã biến thành hình dáng ra sao đi bất quá thu hoạch cũng là không nhỏ nếu như nói trước kia linh hồn như một cái tiểu hài giống như vậy giờ khác này linh hồn trải qua rèn luyện sau khi mới có thể có thể xưng ơ tụng là một cái thành nhân đi đặt đến một cái chất bay vọt trên bầu trời lập lòe sấm sét giờ khác này đã biến thành tia chớp màu trắng quả nhiên không ngoài dự liệu nhìn thấy cái này dồ đẹp khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng tia chớp màu trắng phá hủy tất cả hắn cũng không tin hết lần này tới lần khác muốn thử một lần nhìn chính mình lực lượng tinh thần đạt đến một cái cái tình trạng gì d o d e s vẫn đều biết mình lực lượng tinh thần đã xa xa vượt qua bây giờ hắn đấu khí thực lực đạt đến một cái trình độ khủng bố chỉ bất quá vẫn đều không có thu được rèn luyện cơ hội thôi hiện tại cơ hội cuối cùng cũng coi như tới nắm chặt được rồi hắn đều sẽ tiến thêm một bước lực lượng tinh thần cường đại sẽ mang cho hắn không thể tưởng tượng tối thiểu chính mình tu luyện ở giữa gặp phải bình cảnh cơ hội đều sẽ tiểu rất nhiều rất nhiều đối với mình tiến vào âm hoàng cảnh giới có không thể đo đếm trợ giúp càng trực tiếp hơn thể hiện chính là tại chiến đấu ở giữa mình có thể càng thêm rõ ràng tê tê c h u n g đối thủ nhất cử nhất động vì mình chiếm vị trí thượng phong đạt xuống hay nhất cơ sở nay một làn sóng chấp giật mười sáu đạo chia làm ba tầng đệ một tầng hẳn là hai đạo thiểm điện đệ hai tầng nhưng là đạt đến năm đạo đệ ba tầng nhưng là chín đạo cựu cựu q u ý nhất trải qua như vậy đau khổ sau khi hắn đem có thể trợ giúp h i ê n viên đỉnh quá hết thể lôi kiếp Hiên viên liền có thể thuận lợi sinh viên liền lợi có ra. ầm ầm ầm rốt cục đệ một làn sóng chớp giật ầm ầm mà xuống hai đạo tia chớp màu trắng mang theo chói mắt hào quang cắt phá đen kịt trời cao sông thẳng mà đến sau một khắc lạng yên không một tiếng động tiến vào rô đẹp trong cơ thể trực tiếp vọt tới hắn ý thức hải ở giữa bắt đầu bừa bãi tàn phá ý thức hải một người lực lượng tinh thần nơi quan trọng nhất chính là ý thức hải cũng chỉ có tinh thần lực mạnh mẽ mới có thể chống đỡ ý thức hải tồn tại có thể nói ý thức hải chính là lực lượng tinh thần đại bản doanh không hổ là khủng bố ra hỏa vừa bắt đầu liền sông thẳng m ệ n h môn không chỉ như thế càng kinh khủng hơn chính là vẫn tản ra không kém hơn sấm xét màu tím năng lượng bắt đầu bừa bãi tàn phá chính mình thân thể mỗi một cái bộ phận thậm chí trong đó vẫn hàm chứa tia chớp màu đen linh hồn lực phá hoại ba tầng sáp nhập ba thứ kết hợp hiệu quả không cần nói cũng biết càng chủ yếu chính là nhiễu loạn rô đẹp phòng ngự hệ thống để hắn hưu tâm vô lực để tinh thần hắn lực không tập trung nhưng mà có đôi khi trời cao tính toán cũng sẽ xuất hiện sai lầm đứng ở chỗ này nếu như là người khác hắn hay là có thể thành công thậm chí hai đạo thiểm điện có thể bãi bình tất cả thế nhưng đứng ở chỗ này nhưng là r ồ đèn từ lôi vi lực hắn không e ngại huống chi chỉ có hai đạo năng lượng thân thể hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ quá khứ còn màu đen sấm sét năng lượng trước đó sáu đạo năng lượng đều chịu đựng lại đây linh hồn chiếm được thăng hoa hiện tại còn có thể e ngại hai đạo hắc lôi năng lượng hiển nhiên là không thể nào hắn cần làm chỉ có toàn tâm chống lại lực lượng tinh thần mặt trên trùng kích g i a o màu trắng sấm x é t vừa xuất hiện xa xa ám n g u y ệ t thành náo động quả nhiên là màu trắng sấm x é t khủng bố màu trắng sấm x é t dương huyền cảnh giới lôi k i ế p à, quả nhiên là dương huyền cảnh giới lôi k i ế p đến tột u cùng là người nào như thần nam nhân ở bên kia trải qua như vậy thử thách hắn đến tột u cùng cường han đến cỡ nào mức độ hai đạo màu trắng sấm x é t hạ xuống hắn còn có thể như trước đó bình thường dễ dàng chống đỡ đỡ được sao phá cho ta cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất kèm theo rô đẹt ở trong lòng gầm lên giận dữ lực lượng tinh thần đ ỗ n g nhiên một cái trúng kích trực tiếp đem hai đạo lôi điện năng lượng phá tan hắn cảm giác được vẻ vẻ vải sấm xét trợ giúp lực lượng tinh thần tiến hành một lần rèn luyện cùng hướng tụ hiệu quả rõ rệt thế nhưng thương tổn không nhỏ như vậy sấm xét chính mình đệ hai tầng năm đạo hay là có thể chống đối quá khứ thế nhưng đệ ba tầng đây đệ ba tầng chín đạo nhất định là không thể nào chống đối đã qua thử nó uy lực sau khi rổ đẹp âm thầm kêu khổ túi đầu nhìn trước sau bị chính mình bảo hộ ở trên người h i â n viên âm thầm cầu khẩn hắn có thể nhanh một chút kết thúc hắn d u n g hợp đi đến thời điểm giúp đỡ chính mình một chút cũng hảo hào hào lần này sấm sét âm thanh không nặng nề hơn nữa mà là trở nên lanh lảnh cực kỳ hay là không ngừng chịu đến nhân loại khiêu khích chính mình sấm sét lên không đến bất kỳ hiệu quả nào trái lại bị lợi dụng thiên bắt đầu nổi giận lanh lảnh tiếng sấm càng là khiếp người k i a chớp màu trắng cắt phá đêm đen tựa hồ phải đem toàn bộ bầu trời xé rách giống như vậy chiếu sáng toàn bộ đại địa so với ban ngày thái dương càng thêm trói mắt b ù n b ù n tiếng vang khiến người ta s ợ n cả tóc gáy một con lao xuống mục tiêu nhắm thẳng vào r o d e s phá cho ta cảm nhận được khí thế khủng bố r o d e s biết mình không thể ngồi c h ờ chết nếu như lần này lại để những này chấp giật trực tiếp nhảy vào trong cơ thể mình hậu quả khó mà lường được chỉ thấy thân hình hắn l ó e lên hướng về một bên trốn đi đồng thời liên tục nổ ra mười lăm quyền mỗi một tia chấp đều chịu đựng r o d e s ba lần công kích tiếng oanh minh không ngừng cuồn phong từng t r ư ợ cắt bay đá chạy cùng chấp giật dao phong mang đến một đạo lại một đạo bạch quang bốn phía cây cối còn như hạt bụi bình thường biến mất ở bên trong trời đất như xưa nay chưa từng xuất hiện cuối cùng tất cả tan thành mây khói còn có một nhiều hơn phân nửa năng lượng xông vào rô đèst r o n g cơ thể trong cơ thể chiến tranh lần thứ hai bắt đầu bất quá bị tiêu hao sau khi sấm x é t rổ đ è s nhưng là đã có năm chắc chống đỡ đỡ được khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi khuôn mặt trắng xám khiếp người thân thể run dậy không ngừng trong cơ thể chuyển đến chân chính lanh lảnh đùng đùng âm thanh giờ khắc này d o d e s bất kể là từ thân thể vẫn là tinh thần hay hoặc là linh hồn đều tại chịu đựng một lần hoàn toàn mới gột rửa c lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi năng lượng tuy rằng bị đại đại tiêu hao thế nhưng vẫn là vượt ra khỏi d o d e s dự liệu lực lượng tinh thần một trận rung động để hắn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi cả người lay động một cái thiếu một chút ngã trên mặt đất sấm xét năng lượng từng bước ép sát d o d e s cuối cùng một đạo phòng tuyến đã lảo đà lảo đảo mắt thấy ý thức h ả i sẽ bị phá tan giờ khác này r o d e s mới phát hiện nguyên đến chính mình tính toán t r ê n l ệ n h quá nhiều quá nhiều này một tia chớp không phải mình bây giờ có thể chống lại tồn tại đáng chết hiên viên đến cùng đưa tới một cái cái dạng gì lôi k i ế p lẽ nào liền muốn như vậy xong đời cả người như bị xé rách giống như vậy linh hồn lần thứ hai chịu đến trúng kích r o d e s ý thức từ từ bắt đầu mơ hồ cảm giác mình linh hồn tựa hồ cũng bị đánh cách mình thân thể bay lên mây xanh lực lượng tinh thần tại t ă n a giã tại chiến đấu ở giữa đã nằm ở hạ phòng tùy thời có bị triệt để đánh tan khả năng ta đến g i ú p ngươi tại Zodes liền muốn sụp đổ thời điểm một thanh â m như tiên nhạc bình thường cảm động đã xuất hiện ở Zodes ý thức ở giữa ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc lực lượng nhảy vào chính mình trong cơ thể ấm áp cực kỳ nơi đi qua đại sát t ứ phương lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai quét ngang ngàn quân quét sạch sấm xét năng lượng linh hồn bị sinh sôi kéo về đến trong cơ thể ý thức hải chiếm được tiến một bước củng cố sau đó là đại vây quét nguy cơ trong nháy mắt hóa giải Lôi i đ ân dung hợp đến làm cho chúng ta đồng thời sóng vai n g h ê n tiếp đệ một trận chiến dung hợp sau khi hiên viên tâm tình vui sướng cực kỳ hào khí hướng về rô đès nói rằng rất nhiều thiên hạ ngoài ta còn ai cảm giác được chúng ta đồng thời một trận chiến khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười rô đès lớn tiếng quát cuối cùng một làn sóng chấp giật lần này tựa hồ cũng là cảm giác được h i ê n viên dung hợp thành công điên cuồng chuyển động thật lâu không dưới không ngừng xoay quanh lôi vân không ngừng ngưng tụ cuối cùng dung hợp đến chỉ có khoảng chừng mười mét đại lúc nhỏ đã là như một cái hố đen bình thường tồn tại uy lực làm người ta sợ hãi cực kỳ hào hào hào chín đạo thiềm điện hợp thành một thể như một cái người trưởng thành eo người bình thường độ lớn hướng về rổ đẹp xoanh được xem ta sẽ trời hào khí vạn trượng rổ đẹp giống lớn đạo một chiêu kiếm nơi tay ai có thể ngang hàng khí thế tự nhiên mà sinh ra chương hai trăm sáu mươi tám vượt qua lôi kiếp d ơ kiếm mà đứng trường kiếm giữa trời một tiếng quát tẩm sau khi chỉ thấy rổ đẹp nhảy một cái m à bay lên trời cao xa xa mọi người xem tròn v á n g mỗi một người đều trưởng thành chính mình miệng không thể tin tưởng này một tia chớp để bọn hắn cho dù thân ở bên ngoài mấy chục dặm đều cảm giác một trận t r o n váng cả người khó chịu t h ầ n hồn tựa hồ đều hứng chịu tới dẫn dắt cả kinh từng cái từng cái nhân vội vàng vận công chống lại bọn họ càng là thấy được thấy được một thân ảnh đã xuất hiện ở bạch quăng dưới đã xuất hiện ở chớp giật ở dưới để một lần nhìn thấy cái này thân ảnh tại thần cấp đấu khi dưới sự giúp đỡ cách xa nhau bên ngoài mấy chục dặm bọn họ như trước thấy được một điểm đen tại trói mắt chớp giật dưới một cái bóng đen đặc biệt dễ thấy trước đó bọn họ chỉ nhìn thấy chấp giật không nhìn tới thần bí nhân phản kháng giờ khác này cuối cùng cũng coi như nhìn thấy phản kháng có thể kiên trì đến nước này mới bắt đầu phản kháng đến cùng đạt đến cái gì độ cao trái tim nhảy lên tốc độ đột nhiên tăng cường như vậy một tia chấp cùng cường giả thần bí kia đối kháng ở chung một chỗ đến tột cùng sẽ là một cái kết quả gì đây bất luận kết quả gì có một chút là có thể khẳng định cường giả này đã thắng được tôn trọng của mọi người cùng tán thành tối thiểu trong sân không có ai có thể nói mình có thể làm được điểm này liền ngay cả mai long cũng không thể bọn họ liền đưa tới như vậy thiên giai tư cách đều không có lúc này tại chấp giật trước mặt dô đẹp ngạo nghễ m à thị hiên viên bắn ra một cỗ trước nay chưa từng có quần q u ậ n khí mênh m ô n g nhiên nhiên tràn ngập toàn bộ bên trong đất trời thời gian như rừng hình lại giống như vậy một màn này hình ảnh đều sẽ vĩnh viễn ở lại mỗi người trong lòng rốt cục quá trăm nghìn năm tựa như xuyên qua vũ trụ hồng hoang trên ư ờ n cùng chấp giật giao ở cùng nhau. Ẩm ẩm. tiếng sấm nổ vang, ám long nhảy g giật giao kiếm Ơm ấm ấm, sấm ám chấp chấp giật vào ở b trong không cố chút giật, giật tựa nào hoại không động, nỗ lực phá hoại chấp giật, đưa chúng nó phân giải, mà chấp giật cũng hồ có sinh mệnh giải, kỵ khuấy phá chấp chấp hồ cố lực có mà đưa bầu ì n thường phản kháng, đồng thời thôn phệ rổ đẹp cùng ám long. Trên h kịch thời phệ liệt đẹp ám rổ b trời chỉ còn lại một điểm h ấ p vân giờ khắc này như hứng chịu triệu hoán một lần nhảy vào đến chấp giật ở giữa dung hợp duy nhất chấp giật điên cuồng xoay chuyển cùng thôn phệ hiên viên điên cuồng xoay động cùng phá hoại d ô đẹp phát như điên khởi động chính mình đấu khí đồng thời vững vàng bảo vệ chính mình tâm thần cùng linh hồn không cho chấp giật bất kỳ một điểm thời cơ lợi dụng chậm rãi t â m t í c h từ bầu trời ở giữa dao đến trên mặt đất tất cả đều không có dừng lại tất cả đều vẫn còn tiếp tục đầy trời bạch quang c h ấ p động sấm sét đã nhảy vào đến d ô đẹp thân thể ở giữa còn hiên viên lúc này cũng không chịu nổi trên thân kiếm lan tràn vô số tiểu chấp giật qua lại bơi lội phát sinh b ù m b ù m âm thanh lanh lành cực kỳ như một tay đoạt mệnh nhạc khúc、sì. rốt cục đã kích cường liệt để d ỗ đ ẹ p thương càng thêm thương phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt lần thứ hai trắng sáng một phần điên cuồng dưới đã không lo nổi rất nhiều đưa tay móc ra một viên thần cấp ma thú tinh hoạch bắt đầu điên cuồng thôi thúc bên trong năng lượng dung nhập đến đấu k h í ở giữa tiến hành phá hoại tiếp tục như vậy xuống hắn không chiếm được chỗ tốt gì này một tia c h ấ p uy lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng hủy thiên diệt địa không một chút nào vì làm quá muốn tiếp tục kiên trì chỉ, chỉ có dựa vào lực lượng của ngoại lai trợ giúp chính mình bốn phía nguyên tố vào lúc này cũng là chịu đến dẫn dắt dung nhập lại đây gia nhập chiến đấu ở giữa lợi dụng bên trong đất trời năng lượng không có mấy người có thể làm được dô des liền là một người trong số đó thiên địa hợp nhất cảnh giới để hắn đạt được chỗ tốt này nguyên tố lực tương tác để hắn có thể ung dung điều động chu vi nguyên tố cồn g phong gào thét toàn bộ trong rừng r ầ m hết thể cây cối lảo đà lảo đảo trong vòng trăm dặm đã không có bất luận là ma thú nào tung tích hết thể ma thú đều tại lôi kếp i xuất hiện một khắc kia thức thời xa xa tách ra có thể trốn thật xa liền trốn thật xa giờ k h ắ c này toàn bộ rừng rậm lấy rỗ đ ẹ p đứng thẳng địa phương kia làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn mà đi lực lượng khủng bố không chút k i ê n kỵ phá hủy tất cả sự vật hắn có thể tiếp tục kiên trì sao đây chính là dương huyền cảnh giới lôi kiếp quá biến thái đi ám nguyệt thành bên trong nhìn phía xa tình huống từng cái từng cái nhân trận mắt ngoác mồm há hốc mồm trong lòng âm thầm nghĩ nhìn cái kia đường kính gần như năm sáu dặm to lớn vòng xoáy không ngừng bừa bãi tàn phá lòng của mỗi người đều mạnh mẽ quất một cái nếu như là ta khẳng định cũng sớm đã xong đ ờ i đi liền ngay cả mai long cũng là vô lực nghĩ đệ một lần sinh ra cảm giác vô lực liền tính lúc trước đối mặt âm hoàng cảnh giới lôi k i ế p thời điểm cái loại này ngạo khí cũng biến mất không còn t â m tích ngược lại thay thế là nghĩ mà sợ chính mình tương lai đối mặt cửa ả i này có thể kiên trì joseph ắ n vẫn ở bên kia có thể hay không dù bị ố như trước vẫn duy trì cái kia thuần phát tư tưởng tại vì làm j o s e p lo lắng hắn liền tại phương hướng kia có thể hay không chịu đến thai vạ tới á m nguyệt thành ngày hôm nay đặc biệt t i ê n tĩnh tựa hồ mọi ánh mắt đều tập trung vào phương hướng kia mọi người ý nghĩ đều bị bên kia lôi k i ế p lôi kéo tiếng oanh minh không ngừng mỗi một âm thanh cũng làm cho nhân kinh hồn bạt vía cái kia vòng xoay không ngừng lan tràn chấp giật không ngừng xoay tròn như nhảy một cái cự long đang vặn vẹo chính mình thân thể bất quá nhưng có thể gặp lại nó chính đang c h ậ m chậm giảm nhỏ cùng lờ mờ nhưng thật sự là là thế này phải không mọi người đều biết trong đó rất lớn năng lượng chẳng qua là tràn vào đến nhân vật thần bí kia trong cơ thể tiến hành giao phong thôi chiến đấu chân chính là ở trong người chiến đấu cũng đừng quên màu trắng sấm sét uy danh ngao tại ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên hét dài một tiếng âm thanh phá tan cựu thiên vang dội cực kỳ ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy một đạo hồng bóng người màu xanh lam nhảy vào chấp giật ở giữa không ngừng dãy giụa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì lẽ nào đây là chiêu thức gì ngưng kết đi ra hình thái sao là nhân vật thần bí kia nhìn thấy tình cảnh này mọi người lại một lần nữa khiếp sợ đi ra chính là phần thiên dẹp loạn hồi lâu phần thiên tại ngàn cân treo sợi tóc tại rô đẹp tràn ngập nguy cơ thời khắc động thân mà ra xông vào sấm xét ở giữa chợ giúp rô đẹp dẹp loạn lực lượng gánh vác áp lực tuy rằng hắn thể chất so với rô đẹp không bằng tuy rằng sấm xét năng lượng đối với hắn mà nói có to lớn thương tổn thế nhưng ở cái này thời khắc mấu chốt nó vẫn là xuất hiện nhảy vào sấm xét ở giữa thân là hồn thể nó đầu tiên hứng chịu cường đại trùng kích hình thái không ngừng biến n o sấm sét nhảy vào hắn trong cơ thể vừa bãi tàn phá nó linh hồn đồng thời công kích nó lực lượng tinh thần thân thể dần dần bắt đầu mơ hồ nhìn một màn này phát sinh rô đ e s âm thầm sốt ruột đáng chết làm sao quên mất thân là hồn thú loại này chấp giật đối với phần thiên mà nói không phải là trí mạng nhất khắc tinh sao vào lúc này nó làm sao có thể xuất hiện sốt ruột đồng thời đối với phần thiên không để ý chính mình phản đối đột nhiên lao ra rô đèn nhiều thêm một tia lửa giận cùng bất đắc dĩ kế trước mắt chỉ có thể mau chóng tiêu diệt này một cỗ sấm xét bằng không phần thiên tràn ngập nguy cơ hay là liền muốn tiêu tán làm bạn chính mình nhiều năm như vậy chiến đấu hạ xuống đây tuyệt đối không phải rô đẹp muốn xem đến kết quả kéo dài thời gian khá lâu như trăm nghìn năm bình thường cựu viễn sấm xét năng lượng như trước còn có một nhiều hơn phân nửa nhìn phần thiên bóng người mơ hồ rô đẹp tâm trạng s ấ t ruột đồng thời bất chấp cắn răng một cái làm ra một cái kinh thiên quyết định người thật muốn như vậy h i ân đáng giá nó là ta trung thành nhất đồng bọn cùng chiến hưu ta đem sấm xét toàn bộ dẫn vào trong cơ thể ngươi nên sẽ không có chuyện gì nếu như ta có chuyện gặp phải hảo chủ nhân ngươi liền cẩn thận theo hắn đi r ô đẹp không hề do dự nói rằng bây giờ chấp giật năng lượng khoảng trừng vẫn tương đương với sáu đạo thiểm điện uy lực toàn bộ dẫn vào trong cơ thể tuy rằng rất nguy hiểm thế nhưng còn có một đường cơ hội tổng thể không đến nỗi trơ mắt nhìn phần thiên tiêu tán càng chủ yếu chính là hiên viên liền như vậy sẽ không có chuyện gì được ta đến giúp ngươi chúng ta là hay nhất chiến hữu thoại không cần nhiều một đôi lời thật tình cũng đã đầy đủ câu nói đầu tiên đủ để biểu đạt ra trong lòng suy nghĩ có phúc cùng hưởng không gì hơn cái này làm ra quyết định kỹ càng j o d e s đột nhiên từ bỏ chống lại trong nháy mắt chỉ thấy chấp giật lóe lên một cái rồi biến mất nhảy vào rỗ đest trong vòng như thể hồ quán đỉnh bình thường biến mất ở phía chân trời chỉ thấy theo chấp giật biến mất phần thiên t ạ i một tiếng thê lương gào thét âm thanh ở giữa vô lực nện ở trên mặt đất hấp hối về phần rỗ đest lúc này cả người đã đem tâm thần chìm vào đến trong cơ thể h i ê n viên kiếm linh không biết lúc nào cũng là nhảy vào rỗ đest trong cơ thể đồng thời chiến đấu ý thức hải mỗi một góc thân thể mỗi một tế bào đều trở thành chiến đấu nơi ngươi bảo vệ ý thức hải điều động đấu khí giút ta trước tiên từ thân thể bắt đầu linh hồn ngươi k h ô n g chế tốt h i ê n viên dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp dù sao đối với với như vậy tình cảnh hắn vẫn tương đối có kinh nghiệm lần này nếu như chống đối xuống j o s e p sẽ thu được cái dạng gì chỗ tốt có thể tưởng tượng được ra hay là có thể đạt đến một cái khác nhân khó mà tin nổi cấp độ còn h i ê n viên cũng thành công sinh ra thành bại ở đây dơ lên sinh tử cung mệnh trong cơ thể chiến đấu cấp tốc triển khai h i ê n viên không hề bảo lưu thả ra chính mình hết thể năng lượng trùng kích những n à y sấm xét năng lượng vừa bãi tàn phá sấm xét năng lượng tại rổ đẹp trong cơ thể n ổ i khủng từ bên ngoài có thể nhìn thấy rổ đẹp lỗ chân lông vào lúc này chính đang từng chút từng chút hướng về bên ngoài chảy ra máu tươi khủng bố cực kỳ đây là hắn thân thể chịu đến mãnh liệt thương tích đại biểu xa xa quan chiến đám người cũng là s ư ơ n g sở mỗi cái trên mặt tràn ngập lo lắng chẳng lẽ là nhân vật thần bí kia đã thất bại bằng không sấm xét tại sao đột nhiên biến mất hắn chết sao vô số người cũng bắt đầu suy đoán tựa hồ thở được một hơi phần thiên một tiếng kêu rên thân hình lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở bên trong trời đất nhảy vào r ỗ đès trong cơ thể gia nhập chiến đấu nó biết r ỗ đès trước đó cách làm cũng là vì nó cho nên tự nhiên không thể nhìn mình chủ nhân vì mình nhận lấy cái chết ngoại giới nguyên tố cũng vào đúng lúc này tràn vào r ỗ đès trong cơ thể hắn đan điền ở giữa cái kia một viên rèn luyện quá ma thu tinh hạch cùng một đoàn để rô đès không hiểu rõ nổi mây mù giờ khắc này phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng đặc biệt là mây mù c ư ờ n g đại thôn phệ năng lực bắt đầu bày ra rời khỏi đan điền phân tán tại toàn thân các góc bắt đầu được mùa lớn tựa như thôn phệ rô đẹp chăm chú chịu chính mình ý thức hải cùng linh hồn h i ê n viên ra sức chiến đấu từng chút từng chút thu phục mất đất thời gian từng chút từng chút lan tràn mỗi một giây đều như trăm nghìn năm bình thường cựu viễn không biết quá bao lâu như xuyên thủng h à n g cổ năm tháng tinh lực trăm đời luân hồi vượt qua ngàn năm vạn năm năm tháng rốt cục năng lượng bị suy yếu rô đẹp có thể khống chế mức độ lúc này hắn cũng đã cả người để vải k h i sâu một hơi cuối cùng nhất cổ tác khí bắt đầu phản kích rốt cục tại cuối cùng một tia sấm sét năng lực biến mất sau khi tất cả bình tĩnh lại mà lúc này đây khoảng cách cuối cùng một tia chớp hạ xuống đã qua dòng d ã hai giờ thời gian hai giờ rỗ đest nằm ở sinh tử chiến đấu ở giữa từ lôi k i ế p xuất hiện đến bây giờ đã là quá thời gian bốn giờ bốn giờ thế kỷ bình thường chiến đấu cuối cùng là hạ màn kết thúc khủng bố lôi k i ế p cuối cùng cũng coi như hạ xuống lập tức co quắp ngồi dưới đất rỗ đest miệng lớn thở dốc d à n h lấy tân sinh cảm giác thật sự rất tốt rất tốt chương hai trăm sáu mươi chín rất nhiều chỗ tốt từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ cảm thụ chu vi truyền đến từng đợt khói thuốc xứng vị r o d e s này mới ý thức tới mình đã từ quỷ môn quan bỏ lại được tất cả vào đúng lúc này cuối cùng cũng coi như quy về bình thản thật dài thở ra một hơi cả người đều l à thường lúc này r o d e s như một khối nghiền nát thủy tinh giống như vậy thân thể phá thành mạch nhỏ máu me khắp người xem ra khủng bố cực kỳ tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn bất kể là lực lượng tinh thần vẫn là đấu khí đều tại trận này tranh tài ở giữa tiêu hao hầu như không còn linh hồn càng là hứng chịu thương tích m ỹ mắt như quán duyên bình thường trầm trọng chỉ có một cái hy vọng vừa nhắm mắt lại cố gắng ngủ thượng một giấc, như vậy huệ vải đã bao lâu chưa từng xuất hiện bất quá cũng chỉ có chốc lát trầm tĩnh sau một khắc chu vi nguyên tố bắt đầu bạo động hướng về rỗ đèn sứt điên cuồng v ọ t tới tràn vào hắn trong cơ thể nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao đấu khí bất quá tất cả những thứ này j ô đ ẹ p đã không lo nổi hắn mệt mỏi thật sự mặt hướng thiên cứ như vậy nằm mặc cho nguyên tố dội rửa bên người h i ê n viên lúc này cũng là tiếp thu giả điên của nguyên tố trùng kích tại sấm xét sau khi hắn chiếm được một lần gội rửa, vượt qua lôi kiếp hắn hẳn là đạt được lẽ ra nên đạt được đồ vật vượt qua một cấp bậc đi tới một cấp bậc khác quá trình kéo dài đến thời gian nửa giờ sau nửa giờ tất cả mới bình tĩnh lại xa xa ám n g u y ệ t thành ở ngoài trong thành mọi người đều kế tục chú ý phương hướng kia tại sấm xét biến mất sau khi mọi người trong lòng chỉ có một cái nghi hoặc đó chính là cái kia thần bí cường giả cường đại đến khó mà tin nổi ra hỏa hắn thật sự thành công không vẫn là nói tại như vậy sấm xét ở giữa chết đi phải biết ngàn vạn năm qua vượt qua âm hoàng cảnh giới cường giả không ít nhưng mà tiến vào dương huyền cảnh giới cường giả nhưng thật là ít ỏi chỉ có ba người lẽ nào thật sự chỉ có bọn họ tu luyện đến nước này sao h i ệ n nhiên là không thể nào liền tính lại vô dụng chấm ũ n g k ô n thành như、vậy. ngàn vạn n g trở vậy, qua còn tính h chỉ họ chỉ có mức bọn luyện gông tu tới tiến siềng Sở vào dương thời qua kia kiếp lại thất thất giả sẽ thành công sao? Trong tính tình cảnh khiến người ta lo lắng bất quá lo lắng thời gian đều là ngắn ngủi bất quá chỉ chốc lát sau bọn họ mọi người đều cảm giác được nguyên tố phun trào lần này nguyên tố phun trào liên quan đến phạm vi rộng lớn vô hạn liền ngay cả á m nguyệt thành bên này cũng bị lan đến vượt qua thành công thiên dương huyền cảnh giới cường giả xuất hiện lần nữa nghi vấn âm thanh cảm khái âm thanh trong nháy mắt liền thành một vùng dần dần bắt đầu ổ lên x ô i trào mọi người đều x ô i trào vì làm xuất hiện một cái dương huyền cường giả hoan hô vì làm xuất hiện một cái dương huyền cường giả kinh thán vì làm tận mắt chứng kiến một cường giả c u ậ t khởi mà tự hào vì làm tận mắt nhìn toàn bộ quá trình mà kiêu ngạo cùng không tiếc bất quá ngược lại càng nhiều nhân bắt đầu lo lắng người này đến cùng là thế ngoại cao nhân vẫn là một cái nào đó gia tộc thành viên hắn trưởng thành có thể hay không nguy hại đến người khác có thể hay không mang đến cho bọn hắn trùng kích hoặc là thay đổi bây giờ hắc cám nguyên cách cục phải biết một cái dương huyền cường giả tuyệt đối có thực lực này có đủ thực lực thay đổi một cái cách cục hắn chính là nghịch thiên tồn tại nguyên tố phun trào làm cho tất cả mọi người sắc mặt phức tạp trong lòng càng là phức tạp kéo dài dòng giã sau nửa giờ tất cả quy về bình thản ngay sau đó một cỗ hạo nhiên chi khí phóng lên trời như một vệ ánh sáng trụ bình thường lóa mắt cực kỳ tản toàn bộ hắc cá nguyên khắp nơi nguyên tố cùng sinh mệnh tựa hồ cũng chịu đến dẫn dắt không kìm lòng được hướng về phương hướng kia nhìn tới đặc biệt là nguyên tố một ít ma pháp sư cùng nguyên tố mẫn cảm võ giả cũng có thể cảm giác được chu vi thực vật chu vi nguyên tố tại chiều phương hướng kia cùng bái đối với cường giả cùng bái đối với cường giả kính ngưỡng trong rừng rậm hết thể ma thú giờ khắc này đều n ử a mặt lên trời thét dài vì làm cường giả sinh ra mà thét giải vì hắn thuyết phục mọi người đều có một cỗ kích động hướng về phương hướng kia q u ỷ xuống kích động này một cỗ uy áp và khí thế gậy phục bọn hắn trái tim hạo nhiên chi khí k h u y ế t tán đầy đủ sau mười phút mới bắt đầu dần dần thu liễm giờ khác này tuyên bố một cái nghịch thiên sinh ra giờ khác này hắc cá nguyên đều dao động đều sôi t r à o mà người trong cuộc d ô đê lúc này lại là không biết gì cả mặc cho thân thể không ngừng tiếp thu cải tạo hắn hoàn toàn lâm vào trong hôn mê lông mày như t r ư ớ c chăm chú nhữu tựa hồ rất thống khổ răng rớp hán mệt mỏi thật sự một mảnh này khu vực đã triệt để bị phá hủy trước kia r ầ m rạp rừng cây đã không gặp cướp l ấ y chính là một mảnh hỗn độn không thể tả phế tích ngang dọc tứ tung d ả i rác cây tối hài cốt trên đất khắp nơi đều là loang loang lộ lộ một mảnh cháy đen bên trong đất trời đầy giấy khủng bố x ấ m xét nguyên tố không người có thể tới gần yên tĩnh yên tĩnh giống như chết trầm mặc thay thế trước kia điên cuồng gió nhẹ lướt qua thổi bay trên đất bụi trần n g u y ệ t quang chiếu xuống cái kia từng khối từng khối cháy đen tựa hồ đang khúc xạ bọn họ quan huy ngân n g u y ệ t chiếu rọi cháy đen trói m ắ t đống hỗn độn chiến trường viết bọn họ trước đó vinh quang cùng đau thương t r ờ i lơ m ờ sáng tất cả quy về bình thản trong rừng rậm lần thứ hai khôi phục ngày xưa an lành yên tĩnh bất quá cái nào một đoạn ký ức còn sâu hình ảnh nhưng là cả đời khó có thể miễn đi dần dần đệ một tia ánh mặt trời chiếu ở tại trên mặt đất ngay sau đó bắt đầu lan tràn từ từ toàn bộ đại địa sáng sồi lên khi trói mắt ánh mặt trời đem rộ đẹp hoán lúc tỉnh đã là bên trong giữa trưa diễm dương thật cao treo đang nhô lên cao cuối mùa thu tiêu dương có một cô nói không ra tàn nhẫn chiếu ra người ra đông nói hôm nay là thu ngày cuối cùng ngày mai sẽ đem đưa tới đầu mùa đông tháng ngày cho nên nhiệt độ cũng không cao lắm vuốt vuốt con mắt rô đẹp bất ngờ phát hiện toàn thân dĩ nhiên không lại đau nhức thật dài dỗi cái l ư n g mệt mỏi một trận bùm bùm âm thanh như thả pháo bình thường chuyển đến để rộ đẹp sợ hết hồn lực lượng tinh thần cùng đấu khi dĩ nhiên tại một buổi tối thời gian khôi phục trạng thái tốt nhất đặc biệt là linh hồn linh hồn vết thương dĩ nhiên cũng khôi phục tất cả những thứ này hoàn toàn ra khỏi rô đẹp dự liệu không có thời gian đi quan sát chính mình đạt được bao nhiêu chỗ tốt quay đầu nhìn lại nhìn l ặ n g lặng nằm ở bên cạnh mình hiên viên khoe miệng lộ ra một tia tự đáy lòng nụ cười nó cuối cùng là thành công trở về sống lại đón lấy chính mình thật sự có thể cùng h ắ n đồng thời kề vai chiến đấu về p h â n p h â n thiên dù đẹp một phen quan sát sau khi chăm chú nhữ mày lần này mang đến cho hắn thương tích rất nặng rất nặng nếu không phải cuối cùng tại chính mình đ ấ u k h í trong cơ thể tinh hạch dưới sự giúp đỡ nó hay là đã tiêu tán bây giờ t r ầ m miên tại chính mình đ ấ u k h í tinh hạch ở giữa an tường thức tỉnh phòng chừng cần một quãng thời gian không ngắn cả người dính nhớp một cỗ màu tím đen s ề n s ệ t chất lòng bao trùm chính mình ra thịt chuyển đến một cỗ mùi hôi thối là trong cơ thể tạp chất cùng huyết d u n g hợp sau khi mùi vị cả người xích quả cũng may không có ai tại phụ cận hành động vội vàng đứng dậy tùy tiện tìm một bộ y phục phụ thêm sau đó hướng về phương xa cấp tốc chạy như điên ngày hôm qua xảy ra to lớn như vậy sự tình lúc đó là bởi vì sấm xét nguyên tố nguyên nhân đừng người không cách nào lại đây tra xét ngày hôm nay phòng chừng sẽ có không ít người đi tới bên này tra xét ba không muốn rước họa vào thân rỗ đẹp vội vàng bỏ chạy mà đi thuận tiện cố gắng rửa mặt một phen đi tới quen thuộc nhật n g u y ệ t bên hồ nhìn nhỏ hơn một chút nguyện hồ ngầm cười khổ lần trước diệt thần lôi kiếp tạo cho n g u y ờ i hồ bây giờ lôi kiếp tạo cho phế tích tựa hồ một mảnh này rừng rậm cùng mình có không phải bình thường duyên phận cọ rửa xong xuôi lúc này mới hưu tâm tình cố gắng tra nhìn một chút chính mình bây giờ tình huống quan sát tình huống để rổ đ ẹ p thất kinh thiếu một chút không có nhảy dựng lên chính mình thân thể tiến vào đệ bảy tầng tại tiến vào đệ sáu tầng vẹn vẹn sau mấy ngày bước vào đến đệ bảy tầng bậu cửa hôm nay là hắn có thể vô chính mình bộ ngực không chút nào khoa chương nói chính mình thân thể kiên cố toàn bộ hắc cám nguyên toàn bộ đại lục không có mấy người có thể so với bình thường hoàng cấp chiến sĩ toàn lực công kích mình coi như đứng bất động bọn họ cũng đều không thể xúc phạm tới chính mình mảy may đi thậm chí thánh cấp võ giả cũng khó có thể lay động chính mình chỉ có thần cấp võ giả hay là toàn lực sát thương giới mới có thể mang đến cho mình phiền phức đây chính là chính mình to lớn nhất tư bản bây giờ chính mình có thể được xưng là làm ộ t hình người cơ khí cỗ máy giết chóc nếu như vùi đầu vào chiến trường không tê hệ tưởng tượng ở một phương diện khác đấu khí cũng là đạt đến thần cấp sau giai cảnh giới đại viên mãn khoảng cách đâm hoàng cảnh giới chỉ có cách xa một bước cái này cũng là không nhỏ thu hoạch đấu khí càng thêm tinh khiết tất cả tất cả đều tươi đẹp cực kỳ đấu khí tinh hoạch càng thêm đọc lại tuy rằng nhỏ đi một chút bây giờ so với bóng bàn ít hơn thế nhưng là càng thêm thực chất cùng hữu dụng chu vi sương mù càng thêm nồng nặc tối hôm qua thấy được những n à y sương mù tác dụng bây giờ rộ đẹp có thể không dám thất lễ đây là hắn to lớn nhất sát chiêu cùng hậu chiêu lực lượng tinh thần lại tăng lên một cấp bậc dỗ đẹp mơ hồ có thể cảm giác bây giờ lực lượng tinh thần so với mai long đều cường đại hơn trước k i a chính mình lực lượng tinh thần có thể bao t r ù n phạm vi hơn mười dặm phạm vi tuy rằng khi đó không biết mai long lực lượng tinh thần mạnh mẽ bao nhiêu thế nhưng mơ hồ cảm giác mình có thể sánh ngang nhau hắn bây giờ càng không cần phải nói bây giờ lực lượng tinh thần một phong thích có thể tại trong nháy mắt bao t r ù n phạm vi sắp tới n g ũ phạm vi mười dặm chỉ cần hắn nguyện ý bây giờ còn có ai có thể lạng yên không một tiếng động tới gần hắn năm mươi giảm càng không cần phải nói ám toán tất cả đều tại hắn nắm giữ ở giữa linh hồn cũng là càng thêm đọng lại không cần nhiều lời cũng là tăng lên hắn linh hồn hay là có thể được xưng là tối linh hồn mạnh mẽ không có một trong thu hoạch to lớn bất quá nghĩ đến ngày h ô m qua tình cảnh âm thầm nghĩ mà sợ trả giá cũng là to lớn nhìn bên người hiên viên kiếm linh vừa nãy khai báo một câu muốn khôi phục liền lãnh người rô đẹp cũng biết chuyện tối ngày hôm qua tiêu hao nó quá to lớn năng lượng cho nên cũng không nói thêm gì bây giờ hiên viên mới tinh diện b ạ o nhìn như cổ p h á c rồi lại tùy tiện nhìn như bình thản nhưng giấu giếm sắc khí này mới thật sự là siêu thần khí mới là thiên địa đệ một lợi khí mang theo đắt đỏ tâm tình và mỹ diệu tâm tình rô đẹp dưới chân vừa phát lực hướng về mai long vị trí phương hướng lao đi nhưng là không biết đúng vào lúc này t r ư ớ c hắn vị trí một mảnh kia phế tích tụ tập số mấy chục nhân viên không có chỗ nào mà không phải là đại lục này siêu cấp từng giả đồng thời lục tục còn có người chạy đi thậm chí hắc ám nguyên còn lại chính là phương đều có người hướng về bên này tới rồi động tĩnh quá to lớn hiển nhiên này một quang thời gian một mảnh này dừng rậm đường hòng yên tĩnh nhưng đáng tiếc bọn họ trùng quy không cách nào thu được bất kỳ một điểm tin tức chuyện này sẽ thành làm một người không có đáp án bí ẩn chương hai trăm bảy mươi lời đồn đãi chuyện nhảm tinh thần sảng khoái trở lại mai long được nơi ngày hôm nay bên này có vẻ đặc biệt t i ê n tĩnh tà dương chiếu rọi đại mà hiện lên ra một mảnh hà hồng cảnh sát gió nhẹ lướt qua khiến người ta cảm thấy đến một k i a ý lạnh nhìn thấy rô d e s trở về mai long thật bất ngờ nhìn hắn ánh mắt có một ít nghi hoặc cùng phức tạp nhìn ra rô d e s cả người không thoải mái tự nhiên rô d e s binh khí trong tay phát sinh biến hóa cũng là tại đệ trong lúc nhất thời bị hắn phát hiện đối với điểm này rô d e s cũng là cảm thấy đau đầu chẳng những là mai long xô dị nạ cùng lý lịch bọn họ cũng đều biết chính mình trước đó trường kiếm trong tay là ám long bây giờ sẽ ra biến hóa to lớn bọn họ sẽ nghĩ đến cái gì đối với này j o d e s h chỉ có thể nói chính mình ngày hôm qua tìm một chỗ vạch trần ám long phong ấn sau khi ám long liền sẽ ra biến hóa to lớn biến thành bây giờ này một bộ răng dấp còn bọn họ có tin hay không ngược lại mình là tin h ắ c j o d e s h tối ngày hôm qua ngươi nhìn thấy cái kia lôi kiếp sao ngươi lúc đó tại phương hướng kia có thấy cái gì không có dù bị ô hiển nhiên càng lưu ý tối ngày hôm qua lôi kiếp biết rô đèn tại phương hướng kia vội vàng hỏi dò về phần mai long như trước mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn rô đèn hắn cho ra giải thích có một chút gợ ép bất quá nghĩ mãi mà không ra dưới cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tin tưởng bằng không còn có thể làm sao dù sao ám long nhưng là một thanh bảo kiếm ai cũng sẽ không bỏ qua vạch trần phong ấn sẽ phát sinh cái gì cũng không ai biết dù sao không có ai tận mắt nhìn quá gặp qua người đều đã chết Hán tử cũng không cách nghĩ hôm chuyện chuyện Nghi hoặc ở giữa sống chết cũng nào đến ngày đến cùng trên người này cũng Long sống tử tột tại tại mặc gì giữa là xảy Mai qua ra, Dô ở b ân thấy được rất cường đại lúc đó ta bị năng lượng l à n đến bị đẩy ra bên ngoài mấy trăm dặm có thể xem ổn định sinh lợi rất nguy hiểm có tin tức gì không biết ngày hôm qua đưa tới to lớn o a n h động rộ đẹp chỉ có thể đóng giả không biết hỏi giò đáng chết thật sự rất cường đại rất đáng tiếc không có nhìn thấy cường giả kia đây chính là dương huyền cảnh giới lôi kiếp à, giống như so với dương huyền cảnh giới lôi kiếp còn cường đại hơn một điểm thật không biết là cái nào ngưu nhân lầm ra biết được dô đẹp cũng không rõ ràng dù bị ổ có một ít thất lạc thì thảo tự nói âm thầm suy đoán chẳng lẽ mình sinh sống hơn trăm năm trong rừng rậm thật sự cất giấu nhiều như vậy cường giả là chính mình không biết mai long toán một cái cái kia liền càng cường đại hơn, hơn nữa chưa bao giờ lộ ra quá khí tức nào thật sự khó có thể tưởng tượng dương huyền cảnh giới lôi kiếp nghe được dù bị ô dồ đẹp trong lòng giật mình thầm giật mình hít vào một ngụm khí lạnh không nghĩ tới h yên viên dĩ nhiên đưa tới dương huyền l ô i kiếp cường đại như vậy đồ vật đều dẫn ra nghĩ đến mình bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này chỉ có thể là âm thầm may mắn mệnh không nên tuyệt toán chính mình vận khí tốt đi ngươi nhưng là không biết ngày hôm qua ám nguyệt thành sắp đ i n l ê n rồi mọi người đều tại chú ý bên kia tình huống hiện tại phòng t r ư ờ n g đã có rất nhiều cường giả hướng về bên kia phóng đi này một quãng thời gian bên kia yên t ĩ n h không được không biết cường giả kia có thể hay không hiện thân là được rồi cảm khái sau khi r ù bị ổ kê tục nóng trông nói rằng tại cường giả này vi tôn thế giới ở giữa cường giả như vậy là chịu đến bất cứ cái gì nhân tôn kính hán đại biểu chính là thiên là tất cả nhân truy tầm mục tiêu là tất cả võ giả đi theo mục tiêu được rồi bọn họ phỏng chừng cũng t r a không được cái gì nên đi ra tóm lại sẽ ra ngoài không ra ai cũng t r a không được chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta nên lên đường mai long khá là an tĩnh đối với những chuyện này hắn biết đến càng nhiều nếu quả thật chính là một cái ẩn sĩ cao thủ như vậy hắn không muốn xuất hiện ai cũng không cách nào t r a được hắn t â m tích nếu như là một cái nào đó gia tộc hoặc thế lực thành viên nhiều ra cái này một cường giả bọn họ nhất định sẽ công chư với chúng tăng lên gia tộc địa vị nếu như là tứ đại gia tộc người như vậy xuất hiện một cường giả như vậy gia tộc kia trong nháy mắt sẽ tăng lên vì làm hoàn toàn xứng đáng đệ một gia tộc nếu như không phải tứ đại gia tộc người là một cái tiểu gia tộc thành viên nhờ ý ưu như vậy ra một cái như thế thành viên gia tộc kia có thể trong nháy mắt danh chính ngôn thuận trở thành đệ lục gia tộc cùng tứ đại gia tộc sóng vai mà đứng không có ai sẽ phản đối cũng không có ai sẽ có ý kiến một cái dương huyền cảnh giới cường giả có tư cách này khai báo mấy lời sau khi mai long liền xuống chuẩn bị ngày mai xuất phát cần phải sự tình còn du bị ô tại mai long g i a n dậy dưới chỉ có thể ảo nao đi ra ngoài tu luyện dô đẹp cũng là lựa chọn đi ra ngoài cố gắng hoạt động một phen thực lực có to lớn tăng lên Cần tôi luyện một phen thích thứng một thoáng mới được bằng không chính là ôm vàng ăn mày thân cấp đại viên mãn thực lực thân thể đệ b ả y tầng thêm vào tinh thần lực mạnh mẽ cùng linh hồn lực còn có quỷ dị đấu khí cùng đấu khí tinh hoạch tất cả những thứ này đều trở thành rô đẹp bây giờ thủ đoạn hắn tự nhận là tại thần cấp ở giữa hẳn là nằm ở vô địch tồn tại nếu như có đối thủ hay là cũng chỉ có tử dương cấp bậc này số ít mấy cái biến thái không biết hắn mình mới là to lớn nhất biến thái đệ hai ngày đoàn người mênh mông quần quận hướng về hàn b a n g thành xuất phát mà đi minh vực đều sẽ tại mười sau ba ngày mở ra nghề này đối với rỗ đẹp mà nói cực kỳ trọng yếu tất cả nỗ lực cũng là vì ngày đó cho nên cách hành thời điểm khó tránh khỏi có một ít chờ mong cùng hưng phấn lần này lộ trình thời gian ước chừng trong tám ngày thời gian tám ngày c ầ n chạy tới hàn b a n g thành minh vực ở vào hàn b a n g thành tối phía nam bên kia là ma tộc thánh đ i ệ a r ơ i khỏi địa phương này tiến vào hành trình sau khi r ỗ đe s đức quang biết rồi đoạn thời gian gần đây chuyện đã xảy ra hoàn toàn xứng đáng suốt dẻo nhất đề tài chỉ có hai cái đệ một cái chính là lôi k i ế p xuất hiện cường giả bí ẩn không thấy t â m hơi khiến người ta suy đoán vạ n phần rất nhiều người vào lúc này đều đã nghĩ đến cái này dương huyền cảnh giới cường giả có phải hay không là một con ma thú nếu là như vậy, vậy thì quá kinh khủng đệ hai việc tình nhưng là tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc sự tình từ khi d ô đẹp trở lại mai long được nơi sau khi hầu như cùng ngoại giới ngăn cách đối với chuyện bên ngoài không biết bao nhiêu lúc này nghe nói quan cho bọn hắn tin tức có thể nói là thất kinh nạc gia tộc tại chính mình trở về không có thời gian mấy ngày cũng đã bị long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc n ổ tận gốc đến tận đây trở thành hắc cám nguyên lịch sử một cái to như vậy gia tộc cứ như vậy hủy diệt nghĩ đến khiến người ta có một ít cảm khái chính cái gọi là sai một bước mãn bàn đều thua nói chính là bọn hắn đi trong này cùng mình có ngàn vạn k i a quan hệ nếu như bọn họ không kiêu ngạo như vậy ưng ơ ạnh bọn hắn bây giờ như c ũ là h ắ c cá nguyên á m nguyệt thành bên trong một cái tiếng t â m lừng lấy gia tộc liền ngay cả tử dực lôi ưng cũng là đã diệt vong điểm này mới là nhất làm cho r o d e s bất ngờ sự tỉnh chẳng những là r o d e s dù bị ổ cùng mai long đều có một chút bất ngờ xem ra lần này l o n g tộc cùng h ắ c hoàng bộ tộc thật sự là phát lực tử dực lôi ưng mặc dù nói được xưng đệ lục gia tộc nhưng là mọi người cũng không khẳng định hắn thực lực thế nhưng nói rằng nhị lưu gia tộc đứng đầu bọn họ hoàn toàn xứng đáng một gia tộc như vậy không phải là nạt gia tộc có thể sánh ngang nhau cường giả vô số làm sao sẽ cứ như vậy diệt vong cơ chứ tinh tế hỏi t h ă m giới mới biết được long tộc cùng hát hoàng bộ tộc hầu như đem hết toàn lực tiến hành đã kích diệt nạt gia tộc sau khi thay đổi đầu mâu toàn phương diện chèn ép tại cường lực đã kích dưới tử rực lôi ưng rùa rụt cổ đến gia tộc hạt nhân khu vực tiến hành chống lại bọn họ minh h i ể u di giao bộ tộc bị vua b ỏ cạp bộ tộc liên lụy không cách nào nói chuyện chủ chiến phái bên kia cũng không phải thật tâm trợ giút thêm vào người chống lại cùng trung lập phái ngăn cản cũng là không có ra tay dù sao ma thú gia tộc chuyện giữa bọn họ ma tộc hay nhất vẫn là không muốn nhúng tay cho dù là minh h i ế u đối với một cái không có bất kỳ giá trị lợi dụng chỉ có thể t r e o chọc phiền phức minh h i ế u ma tộc chủ chiến phái cũng không để vào mắt trong một dưới tình huống thật có thể nói là là cây đổ bầy k h í tan liền ngay cả tử dực lôi ư n g phụ thuộc các gia tộc cũng là tới tấp phản bội đối mặt bị cô lập tử dực lôi ư n g gia tộc đối mặt tình huống chính có thể nói là bốn bề thọ địch long tộc cùng hát hoàng bộ tộc lại là xuất động lượng lớn cường giả thời gian nửa tháng hầu như để tử dực lôi ưng gia tộc hủy diệt sau một tháng tử dực lôi ưng còn lại thành viên đã không đỡ nổi một đòn nửa tháng trước đó tử dực lôi ưng còn lại không tới hai mươi người tử thủ gia tộc cuối cùng chủ chiến phái cùng di giao bộ tộc thật sự là nhìn không được tại tử dực lôi ưng chỉ trích cùng cầu cứu dưới rốt cục đứng ra nói chuyện cho tử dực lôi ưng một lần cơ hội long tộc cùng hát hoàng bộ tộc cũng không muốn lập tức cùng chủ chiến phái còn có di giao bộ tộc cắt đ ứ t cho nên chỉ khai ra một cái điều kiện đó chính là giải tán tử dực lôi ương bộ tộc từ đó về sau gia tộc này không tồn tại đối với như vậy yêu cầu tử dực lôi ương mọi người tuy rằng phẫn nộ không nớt nhưng là không lời nào để nói giải tán gia tộc mang ý nghĩa bọn họ tử dực lôi ương một mạch triệt để bị hủy diệt bọn họ không cam lòng nhưng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào tại ma tộc điều đình d ư ớ i tử dực lôi ương không cam lòng đón nhận như vậy kết quả đánh tan gia tộc còn lại hơn hai mươi nhân gia nhập vào chủ chiến phái trận doanh ở giữa bị thủy mạc thành hợp nhất có thể nói này một trận chiến đấu cuối cùng to lớn nhất người thắng nhưng là ma tộc mấy câu nói không duyên cơ chiếm được hai mươi cái không sai thành viên đây tuyệt đối là ổn kiếm không b ồ i buôn bán tử dực lôi ưng tuyên bố diệt vong sau khi long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc cuối cùng là ngưng điên cuồng công kích quy về bình thản chuyện này bị mọi người tuyên truyền đến sôi sùng sục cái gì phiên bản đều có có người nói bọn họ chi sở dĩ như vậy là vì một người vì d o d e s bởi vì d o d e s chính là long tộc cùng h ắ c hoàng bộ tộc con tư sinh có người nói là hai cái gia tộc đã cùng d o d e s thông ra h ắ c hoàng bộ tộc tiểu thư l u c y long tộc lilith hai người này đều sẽ đem trở thành d o d e s thế tử d o d e s bị bắt nạt phụ bọn hắn tự nhiên đứng ra ra mặt cũng có người nói nói chung phiên bản tuy rằng vô hạn thế nhưng đề tài đều vây quanh một người triển khai đó chính là d o d e s xác thực hai cái cùng hắn có sinh tử mối t h ù gia tộc lần này hủy diện cùng hắn có ngàn vạn kia liên tục không phải không thừa nhận bất quá đối với người khác nói chuyện nhưng là cười khổ không ớt chính mình lúc nào thành con tư sinh lúc nào thông r a không thể không nói sự tưởng tượng của mọi người lực là phong phú là khủng bố đệ năm ngày đoàn người tại trải qua năm ngày tiến lên sau khi cuối cùng là đi qua hơn một nửa lộ trình chiếu cái tốc độ này lại có thêm hai ngày liền có thể đủ chạy tới hàn b a n g thành đến bên này trên đường cũng là dần dần náo nhiệt sắc trời đã tối đoàn người ở trước mắt c h ấ n nhỏ này trên đặt chân nghỉ ngơi chấn nhỏ tên là rót trấn ngày này bên này tụ tập bốn phương tám hướng chạy về hàn băng thành vô số võ giả cùng khắp mọi mặt thế lực thành viên náo nhiệt không ớt chương hai trăm bảy mươi mốt ương ả n h thiếu gia hắc các ngươi nói lần này minh vực mở ra sẽ có người thành công đi vào sao p h ỏ n g chứng khó đều đã nhiều năm không có ai tiến vào đây lần này p h ỏ n g chứng cũng khó khó nói các ngươi không biết cái kia rổ đẹp lần này cũng có tham gia sao nói không chắc hắn có thể ân còn có tử dực lôi ưng tử dương cũng rất cường t ử dương tử dực lôi ưng kha kha người còn không biết đi tử dực lôi ưng đã diệt vong đây hán phòng t r ư n g càng khó tọa ở một bên ăn cơm tối nghe bên người truyền đến từng đợt tiếng nghị luận rô đẹp ngầm cười khổ xem ra lần này minh v ư ợ thịnh t điển có đem sẽ trở thành một cái nhai đầu thật nhiều năm không có ai tiến vào mình là không phải có thể đây dù như thế nào cũng muốn thành công t ử dương có vẻ như lại muốn chạm mặt không biết lại lần gặp gỡ sẽ là một cái cái gì chẳng cảnh hắn hôm nay quy thuận chủ chiến phái cũng coi là ma tộc thành viên gia tộc diệt vong hắn có thể làm sao hay là đã đối với mình hận thấu xương đi hận không thể đem chính mình xe rách tử dực lôi ưng diệt vong rỗ des không phải không thừa nhận cùng mình có ngàn vạn tia quan hệ thậm chí có thể nói có quan hệ trực tiếp thế nhưng rô des không có chịu tội cảm tử dực lôi ưng ngày hôm nay tất cả đều là bọn hắn gieo gió g ặ t bão kết quả nếu như bọn họ không phải tự tìm hay là ngày hôm nay tử dực lôi ưng như cũ là đệ lục gia tộc hưởng thụ không gì sánh kịp vầng sáng tự mình làm bậy thì không thể sống được hắc giô đès n g ư ơ i nói tử dương nhìn thấy ngươi sẽ làm sao dù bio vào lúc này mang nhiều hứng thú hỏi kẻ thù gặp lại đặc biệt bỏ mắt d i ệ t tộc cừu hận có thể làm cho tử dương điên cuồng thành làm sao không đáng kể đối với r ù bio nghi vấn giô đès thản nhiên nói cừu hận kết ra liền tính lần này bọn họ không có d i ệ t tộc cũng giống như vậy kết quả chính mình quản nhiều như vậy làm cái gì cẩn trọng một chút ra hòa kia hắn rất mạnh hẳn là tiến vào thần cấp sau giai đại viên mãn khoảng cách gâm hoàng cảnh giới chỉ có cách xa một bước cường độ thân thể càng là có thể sánh ngang nhau m à tộc đệ năm tầng thứ hình thái cùng ngươi gần như tốc độ lực lượng cùng lực bộc phát đều rất hoàn mỹ thần cấp ở giữa khó tìm đối thủ lần này di ệ tộc t cựu hận toàn bộ toán ở trên người ngươi đến lúc đó thế tất nhiều hơn cản trở ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng mai long trầm ngâm một chút sau khi nhắc nhở đến nếu như nói r ỗ đẹp lần này tiến vào minh vực to lớn nhất khó xử đây nhất định chính là tử dương ân biết đối với mai long r ỗ đẹp gật đầu một cái trả lời nếu như nói trước đây hay là hắn sẽ lo lắng thế nhưng hiện tại không phải quá để ở trong lòng ngược lại hắn càng lo lắng hơn chính là cái gọi là thử thách bây giờ mình cũng là nằm ở thần cấp sau giai đại viên mãn trình độ tử dương cũng là cùng mình gần như thôi lúc trước hắn không giết nổi chính mình bây giờ càng là như thế minh vực bắt buộc phải làm thần cản giết thần phật trở giết phật tử dương chỉ sẽ trở thành chính mình đá cây chân nếu như hắn không cảm thấy được giết có thể làm sao kha kha kha toàn bộ tránh r a cho ta nhanh lên một chút tránh r a đáng chết nhanh lên một chút lăn ra ngoài ba người ở chỗ này nhỏ giọng bàn luận xôn xao vừa lúc đó một cái không hài hòa âm thanh truyền đến ngay sau đó là một trận tiếng bước chân rồn rập t r u y ề n đến đoàn người nhanh chân đi vào cái này trong tự điếm khoảng chừng bảy tắm người r ă n g rớp hơi chút vừa nhìn liền có thể đủ nhìn ra bọn họ thực lực dẫn đầu một gia hỏa hẳn là nằm ở thần cấp sở d a i còn lại bảy người đều là chuẩn thần cấp thực lực phía sau cùng đi tới một người tuổi còn trẻ chỉ có thánh cấp thực lực đoàn người tiến vào đến t i ể u điếm sau khi liền lần lượt từng cái lục xoát lên tựa hồ đang tìm cái gì nhân rót chấn hộ vệ đội nhìn mấy người trước ngực huy chương mai long thấp giọng nói rằng người còn lại tựa hồ cũng nhận ra cái này huy chương cho nên đối với những này nhân t h u bạo hành vi tuy rằng phẫn nộ không nớt thế nhưng là không dám nói thêm cái gì rót c h ấ n hàn băng bên dưới thành một thành c h ấ n rót c h ấ n hộ vệ đội tương đương với cũng là hàn băng thành hộ vệ đội những n à y nhân tương đương với chính thức nhân viên cùng những n à y nhân đối nghịch thì bằng với là cùng hàn băng thành l à địch chính là cùng chủ chiến phái l à địch mặt sau liên lụy thế lực quá to lớn chỉ có thể để những n à y nhân nén giận nếu như đắc tội những nảy nhân đưa tới phiền phức nhưng lớn rồi tìm cho ta một người cũng không muốn buông tha ngày hôm nay nhất định phải bắt được hắn không thể đi ế đến thiếu tiếng thiếu n bên trong đại sảnh, thiếu niên kia cao ngạo ngang ngược nhìn chung quanh sau khi lớn tiếng nói, tuổi con trẻ, có thể mệnh lệnh hộ vệ đội, thực lực lại là không ăn thua như、vậy. người sáng cũng nhìn hắn quản không nhỏ. Nghe được người thiếu niên, hộ vệ đội đoàn người càng không nào người nhìn sang, tựa hồ đang phân biệt người nào. đại đội, đời, được đội được, đều đ biệt tuổi trẻ, thể thực thua suốt thể một chút tìm tìm tỉ tựa ra ra cao lại kia khi cái hai lai mỗi sau hộ lịch hộ hồ kị có lực có cố là là là mỉ vệ vệ vậy, chúng ta đi tới lười xem như vậy chẳng cảnh vào lúc này không phải gây sự thời điểm còn có chuyện đứng đắn muốn làm nếu như làm lơ ở chỗ này vậy thì m ạ pháp mai long hướng về rổ đẹp nói rằng nói ba người liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bên này trở lại trên lầu gian phòng ở giữa nhãn không gặp vì làm thanh ngươi đi ra cho ta chính là ngươi đại nhân ta chúng ta là bình thường dân chúng chúng ta không có làm cái gì a còn không mau điểm ra đến cho ta mang đi một trận tranh chấp âm thanh đột nhiên truyền đến đưa tới rổ đẹp ánh mắt dừng lại bước ra bước chân hướng về bên cạnh nhìn lại chỉ thấy lúc này một ông già bị đoàn người kéo ra ngoài không muốn các ngươi không muốn chào ông nội của ta hắn không làm cái gì các ngươi tại sao phải bắt hắn lúc này lão giả bên người đột nhiên đi ra một thiếu nữ lớn tiếng quát lên vội vàng đẩy ra mấy cái hộ vệ bảo hộ tại lão giả trước người rất thiếu nữ xinh đẹp minh mục răng trắng tinh da thịt trắng nón hai mắt thật to áo choàng tóc dài thanh thuần dáng dấp khiến người ta lòng sinh yêu thương bây giờ đã là như thế khiến người ta khó có thể tưởng tượng lớn lên sau khi sẽ là một cái làm sao nghiêng nước nghiêng thành tồn tại yêu tiểu mỹ nhân đây kha kha chính là bọn hắn mang về cho ta ta muốn cố gắng tự mình thẩm vấn lúc này thiếu niên kia tựa hồ cũng là chú ý tới thiếu nữ tồn tại trong mắt lóe ra một đạo tinh quang cười nói đi tới mặt của cô gái trước một phen xem kỹ trong mắt toát ra cực nóng hào quang tại sao phải các ngươi không thể bắt chúng ta chúng ta cho ta mang đi không cho thiếu nữ bất kỳ cơ hội giải thích thiếu niên phất tay một cái liền ra hiệu bọn hộ vệ bắt người tất cả những thứ này đều bị người chung quanh đặt ở trong mắt còn có thể nhìn chưa ra thiếu niên này ý nghĩ dục ra chi tội rõ ràng hắn là coi trọng tên thiếu nữ này mọi người trong mắt đều lộ ra một tia hèn m ọ n thế nhưng là không người tiến lên ngăn cản bày ra xem cuộc vui tư thái tuy rằng trong lòng khinh bị cùng bất mãn đều lựa chọn nén lén giận nhân tính đã là như thế giờ khác này bị bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn kha khà cô nàng không sai bổn thiếu ra ta nhìn chúng ngươi được rồi các ngươi mang về cẩn trọng một chút không muốn đả t h ư ơ n g tiểu mỹ nhân thiếu niên phất tay một cái mang theo hèn mọn nụ cười nói rằng đáng chết hôn đ à n những này sâu m ọ n một khang chính nghĩa dù bio là không chịu nổi nói liền muốn ra tay chờ một chút đ ỗ n g nhiên làm bước ra một bước liền bị mai long kéo xuống lao giả kia không đơn giản không giống nhau không chờ dù bio hỏi dò, mai long thản nhiên nói hắn trong mắt sắc bén đến mức nào một chút liền nhìn thấu lao giả không đơn giản tuy rằng nhìn như yếu đuối mong manh thế nhưng vô hình ở giữa tản mát ra một cỗ khí thế nhưng khiến người ta cảm thấy vững như b ả n thạch đi chuyện này chúng ta không cần để ý tới lên trước đi lập tức mặc kệ rộ đẹp cùng dù bi ổ phản ứng hướng về hai người nói rằng nhìn lao giả kia vào lúc này hắn trên mặt tựa hồ đúng là không hề có một chút hoang mang cùng cấp thiết không có một người bình thường gặp phải loại tình cảnh này thời điểm sự phẫn nộ cùng bất lực một mặt hờ hững không có bất luận là biểu tình gì nghĩ đến mai long không sai được dù bị ổ cũng liền là theo chân mai long đi lên lầu sau đó rổ đẹp theo sát mà trên các ngươi đứng lại cho ta gọi các ngươi nghi có nghe hay không kết quả nhưng là không như mong muốn thường thường ngươi không muốn gây phiền phức thời điểm phiền phức nhưng sẽ chủ động tìm tới ngươi đây không phải là mấy người vốn là không lớn toán để ý tới chuyện này nhưng là bị một nhóm hộ vệ đội cho đổ đi i n g ư ờ ngầm đầu để ta xem một chút thiếu niên vào lúc này cũng là đi tới rổ đẹp trước người chậm rãi nói rằng một mặt kiêu ngạo hương n g ạ n h dáng dấp khiến người ta nhìn căm ghét làm gì vốn là bất mãn dù bị ổ trầm giọng quất lên yêu còn dám kiêu ngạo không tại sao bổn thiếu gia bây giờ hoài nghi ngươi cùng một tông trộm cướp hán có quan hệ người đến cho ta đem mấy người bọn hắn mang về cố gắng thẩm vấn ừ ngươi nói là chính là có chứng cớ gì đừng ý thế hiếp người có còn vương pháp hay không rồi một khang chính nghĩa d ù bị ổ tự nhiên không chịu nổi như vậy đãi ngộ lớn tiếng quát một mặt lửa giận chứng cứ bổn thiếu da chính là chứng cứ vương pháp bổn thiếu da chính là vương pháp ta vẫn chính là ỷ thế hiếp người làm sao hư lệnh một tiếng thiếu niên ương ngạnh nói rằng nghe được lời nói này mắt thấy d ù bị ổ phải bắt cuồng mai long tiến lên một bước kéo lại d ù bị ổ vô vô hắn vai ra hiệu hắn lạnh yên t ĩ n h một chút sau đó tiến lên một bước nhìn thiếu niên vị công tử này chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây chạy tới hàn băng thành người đi đường thôi không thể nào là ăn cắp nhân viên bùn thiếu ra nói là chính là ít nói nhảm mang về cho ta phất tay một cái thiếu niên thiếu kiên nhẫn nói rằng quay đầu nhìn thiếu nữ trên mặt lần thứ hai lộ ra loại nét cười kia nói rằng cái này tiểu mỹ nhân cho ta cũng mang về cẩn trọng một chút không muốn đ ả thường đến, đến rồi cho ta đi có nghe hay không lúc này mấy cái hộ vệ đi tới ba người bên người lớn tiếng quát lên quán cơm bên trong bàn luận xôn xao sinh từng đợt chuyển đến mọi người đều tại xem trò vui không có ai đi ra giữ gìn chính nghĩa còn không đi nhìn thấy ba người căn bản không đi trong đó một cái hộ vệ một cước liền hướng về r ù bị ổ đ ặ p đi đại gia ngươi thằng nhóc con cúc cho ta đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết một cước này nhất thời để r ù bị ô bạo phát gầm lên giận dữ cấp tốc xoay người một quyền liền hướng về vẫn không có phản ứng lại hộ vệ trên mặt đánh tới nặng nề âm thanh chuyển đến sau một khắc chương ỉ thấy đ ợ c cái kêu hộ v hai Không trăm bảy mươi hai ta là rô d e s rô d e s giờ k h ắ c này toàn trường trước nay chưa từng có yên tĩnh có thể nghe được chỉ có mọi người tiếng thở dốc rất lâu sau đó không có còn lại bất kỳ hơn một giờ dư âm thanh ngoại trừ tiếng thở dốc chính là cái kia hộ vệ tiếng kêu gen người đến cùng là ai lại dám phản kháng đáng chết người đến giết hắn cho ta phản ứng lại sau khi thiếu niên kia lớn tiếng quát tức giận trùng thiên thậm chí có nhân dám phản kháng chính mình này là tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra nhất thời tình cảnh náo nhiệt còn lại bảy cái hộ vệ đội thành viên đồng thời bỏ qua lao giả kia cùng thiếu nữ toàn bộ hướng về rổ đẹp ba người nào h tới một bộ hung thần ác sắt giáng dấp xem ra là có phiền thoái rổ đẹp cười khổ thì t h ả o tự nói hướng về mai long cùng du bị ô nhìn lại hai người lúc này cũng là một mặt bất đắc dĩ nếu sự tình không thể phòng ngừa liền thẳng thắn bắt đầu một cái ánh mắt đủ để chứng minh rất nhiều chuyện ba người tại những thị vệ kia như hổ như sói bình thường đập tới trong nháy mắt động thân hình lóe lên biến mất ở tại chỗ ầm ầm ầm liên tục vài tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến liền gặp được những thị vệ kia đột nhiên bông d ư n g bay rớt ra ngoài như như d i ề u đứt dây giống như vậy toàn bộ tầng tầng đập ở trên mặt đất tiếng kêu rên một mảnh mà dù đẹp ba người thân ảnh nhưng là xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ giờ k h ắ c này mọi người mới ý thức tới này ba cái nhìn như bình thường ra hỏa dĩ nhiên là tàn nhẫn nhân vật nhìn thiếu niên ánh mắt có một chút t r e o tước chọc tới không nên dây vào người lần này hiểu được nhìn thiếu niên kia biệt đỏ một khuôn mặt trong mắt có kinh h o à n g có phẫn nộ t ă m cái thị vệ một trong nháy mắt đã toàn bộ được giải quyết chính mình những thị vệ này thực lực hắn rõ ràng cứ như vậy được giải quyết đại diện cho cái gì hắn rõ ràng hơn nữa bất quá nay đã nói rõ trước mắt ba vị nam tử thực lực sâu không lường được tuy tiện một cái đều đạt đến thần cấp thực lực đặc biệt là cái kia ngũ khoảng một ư ơ i tuổi người trung niên cùng vẫn không nói gì thanh niên ba lần hai lần giải quyết chính mình thị vệ nay một phần thực lực đủ để chứng minh tất cả đã đến thiết bản đệ trong lúc nhất thời hắn nổi giận đáng chết hôn đản g các ngươi còn không nhanh lên một chút giết bọn họ cho ta nhanh lên một chút giết bọn họ khi lửa giận phá tan lý trí gông xiềng thiếu niên tại trong mắt mọi người đã đã biến thành một kẻ ngu ngốc thực lực rõ ràng hiện ra ở trước mặt của hắn còn không biết tự lượng sức mình hơn đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao bên tia thiếu nữ giờ khác này nhìn rỗ đẹp mấy người ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ lập loe trí tuệ hào quang khoe môi nít lên một tia nhàn nhạt nụ cười siết chặt nắm đấm vì bọn hắn nỗ lực lên âm ấm ấm đáng thương mấy cái thị vệ mới vừa đứng lên đang chuẩn bị xông lên còn không biết chuyện gì xảy ra lần thứ hai bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đập trên mặt đất kêu rên một mảnh đáng thương bọn họ thậm chí lấy không biết mình là làm sao bị đánh là ai đánh chính mình ngươi các ngươi lẽ nào muốn chết sao biết ta là ai không biết chúng ta là ai vậy mạ lẽ nào các ngươi dự định cùng ta hàn băng trở thành địch thiếu niên hoảng rồi tại tuyệt đối thực lực trước mặt hắn cuối cùng là bình tĩnh lại lớn tiếng quát hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bó tay chịu trói có thể làm cho các ngươi ăn ít một điểm khổ bằng không liền không nên trách bổn thiếu ra không k h á c h khí đến thời điểm hàn băng thành đưa các ngươi xếp vào sổ đen tiến hành truy sát thiên vương l á o tử cũng không thể nào cứu được các ngươi ngay sau đó hắn lớn tiếng quát có phải hay không muốn nói đến lúc đó toàn bộ ma tộc chủ chiến phái thậm chí là toàn bộ ma tộc hoặc là toàn bộ h ắ cá m nguyên đều muốn đối địch với chúng ta đem không có chúng ta dùng thân nơi một tiếng cười lạnh rô đẹp nghi ngờ hỏi coi như ngươi thức thời xuất hiện đang nhanh lên cầu xin tha thứ hay là bổn thiếu gia tâm tình hảo còn có thể thả các ngươi nhìn bò đến bên người mấy cái thị vệ thiếu niên trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn anh mắt t h ẳ n g n h i n nói lần thứ hai trở lại loại thật cao kia ở trên cảm giác người chung quanh đã không đành lòng tiếp tục xem tiếp cái này ngu ngốc làm sao sẽ xuất hiện ở bên này lẽ nào hiện tại những n à y hai đời môn đều là ngu ngốc sao nói cái gì đều nói được người khác nói nói cái gì bọn hắn đều nghe không hiểu không biết hiện tại này mấy cái ra hỏa là đang đùa bỡn hắn sao như thế rõ ràng ngữ khí đều nghe không hiểu ha ha có phải hay không muốn khóc dòng dòng cầu ngài lòng từ bi buông tha chúng ta liền ngay cả rô đẹp cũng là cảm giác một trận buồn cười hỏi ngu ngốc gặp ỡ ngu ngốc như vậy người cũng thật là đệ một lần nhìn thấy coi như ngươi thức thời gật đầu một cái thiếu niên trí thỏa mãn đến nói rằng ha ha ha đột nhiên trong đám người không biết là ai trước tiên nhịn không được cười lên một cái lanh lảnh âm thanh quay đầu nhìn lại thình lình chính là tên thiếu nữ kia hắn đều nghe được rô đẹp ngự khi không đúng nhìn thấy thiếu niên này vẫn một bộ rào rạt đắc ý dáng dấp rốt cục bộc u phát ra thiếu gia hán hán tại trêu đùa chúng ta những thị vệ kia cũng là đánh bạo trầm giọng nói rằng cái gì hán trải qua thị vệ đề điểm khôi phục như cũ thiếu niên vừa nghĩ thay đổi sắc mặt xem như là biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra biết mình bị trêu đùa sau khi biệt đỏ liền chỉ vào j o d e s một câu nói cũng nói ra cả người jun h i ệ n nhiên là lửa giận đạt đến một cái đỉnh cao liền muốn bạo phát giết hắn cho ta giết hắn ta muốn hắn chết lần thứ hai bị l ử a giận choáng váng đầu vóc hắn lớn tiếng quát bất quá rất đáng tiếc thực lực đặt tại trước mặt những thị vệ kia tại rộ đèn đám người trong mắt căn bản không đỡ nổi một đòn trong nháy mắt cũng đã tiêu diệt không còn một ngống từng cái từng cái trên mặt đất lan tiêu thảm tình cảnh rất náo nhiệt tiếp theo rộ đèn trầm dai hướng về thiếu niên đi tới tôi không ngứa như vậy cáo mượn oai hùm ra hỏa chính mình có thực lực kiêu ngạo một điểm không phản đối dựa vào gia tộc bao che kiêu ngạo như vậy vậy thì có một chút thật có l ỗ i khán giả cố gắng quá thiếu gia ngươi sinh hoạt là tốt rồi vô dụng một điểm không đáng kể có gia tộc nuôi ngươi nhưng là ngươi chạy đến ném người nào đây đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao ngươi ngươi muốn làm sao ngươi biết ta là ai không hàn băng thành rót gia tộc phụ thân ta liền là tộc trưởng cái này rót c h ấ n cũng là nhà ta tộc một khối l ã n h địa ngươi đắc tội ta không ai có thể cứu được ngươi cảm nhận được dồ đẹp hàn ý lạnh lẽo thiếu niên một bên lùi về sau một bên quát r ố t gia tộc lần này tình cảnh sôi trào r ố t gia tộc tại chủ chiến phái những gia tộc kia ở giữa có thể xếp vào vị trí thứ ba đại gia tộc thậm chí có thể nói có thể sánh ngang nhau m à tộc người chống lại hoàng tộc thế lực trăm phần trăm không hơn không kém đại gia tộc thế lực vô cùng cường đại cường giả nhiều vô số kể lần này tử dực lôi ương gia tộc diệt vong sau khi hầu như hết thệ tử dực lôi ương thành viên đều là gia nhập vào rót gia tộc ở giữa rót gia tộc thiếu gia thiếu tộc trường địa vị cỡ nào tôn sùng nhìn rô đẹp ánh mắt mấy người mơ hồ có một chút lo lắng đắc tội rót gia tộc hay là thật sự không sống yên lành được liền ngay cả láo giả kia cùng thiếu nữ nghe được cái tên này thời điểm trong mắt đều là một đạo tinh quang t r ợ t l ó e lên lần thứ hai nhìn thiếu niên này ánh mắt xảy ra một điểm biến hóa rót gia tộc hơi s ứ n g sở rô đ ẹ s thản nhiên nói vẫn đúng là đừng nói hắn thật không biết gia tộc này cho nên đương nhiên sẽ không bị cái này tên tuổi dọa đến liên tính biết hắn cũng sẽ không e ngại nhớ đến lúc đầu một mình hắn liền dám đắc tội tử d ự c lôi ưng cùng nạt gia tộc bây giờ rót gia tộc thì làm sao có thể sẽ để vào trong mắt ngươi ngươi nhanh lên một chút đi ra không muốn đi qua nhanh lên một chút cũng ngay nhìn rô đès không ngừng áp sát lại đây thiếu niên lớn tiếng gào thét đùng một cái l a n h lảnh đem tiếng vỗ tay làm cho cả tình cảnh yên lặng như tờ còn lại chính là mắt to chừng mắt nhỏ nhìn rô đès hắn thật sự hành động mạnh mẽ cho thiếu niên này một cái tát một cái thánh cấp võ giả phản kháng tại bây giờ hắn trong mắt không đáng giá được nhắc tới bưng chính mình mặt thiếu niên tựa hồ cũng có một chút tê tê không tin này là chân thật sự tình nhưng mà trên mặt nóng rát đau đớn nhưng tại nói cho hắn biết này là chân thật sự tình những người chung quanh hèn m ọ n ánh mắt cùng xem kịch vui ánh mắt càng làm cho hắn như đứng đống lửa như ngồi đống than ta và ngươi liều mạng thợ nhỏ nuông c h i ề u từ bé hắn nơi nào thu được quá như vậy đãi ngộ nhất thời phát cuồng lên đúng bất quá tất cả đều đến quá đột nhiên lại là một cái tắt mạnh mẽ đập lên hắn trên mặt để hắn dừng bước một cái tắt là để cho ngươi biết sau đó không muốn mắt cao hơn đầu mặt khác một cái tắt là để cho ngươi biết không muốn ỉ thế hiếp người cuối cùng một cái tắt mà nhìn mình bàn tay dô đẹp chậm rãi nói rằng cuối cùng một cái tắt là cho ngươi biết có một ít nhân không phải ngươi có thể đắc tội cho dù gia tộc ngươi rất cường đại nói xong một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến thiếu niên trực tiếp bị tắt đến bay ra ngoài không biết tự lượng sức mình túi đầu thì t h ả o tự nói cảm nhận được bốn phương tám hướng hướng về chính mình xưa nay mấy cái thị vệ cũng thật là không biết sống chết một đám ngu ngội ra hỏa điện quang hỏa thạch chỉ thấy liên tục đá ra mấy đá trực tiếp đem những này nhân đạp bay ra ngoài ngươi có bản lĩnh ngươi chờ ta ngày hôm nay muốn cho ngươi chết không có chỗ t r ô n thiếu niên trải qua ba lòng bàn tay sau khi tựa hồ cũng là tỉnh táo lại nén lính giận biết hiện tại mình không phải là ra hỏa này đối thủ xoay người liền dự định hướng về bên ngoài thối lui đi vệ i binh quên đi chúng ta nên đi tại rô đest liền lại muốn lần nữa tiến lên thời điểm mai long kéo lại rô đest h ấ p giọng nói rằng trước mắt bọn họ mục đích chủ yếu là chạy tới hàn băng thành không thừa bao nhiêu thời gian ở trên đường lãng phí càng chủ yếu chính là hàn băng thành vẫn là rót gia tộc địa bàn làm căng đến thời điểm sẽ gặp rất nhiều p h i ề n phước liền trước mắt nếu như làm lớn ở chỗ này làm lỡ một chút thời gian dẫn đến không cách nào đúng hạn chạy tới hàn băng thành cái kêu minh v ư ợ t sự t ì n h liền bị nhỡ cái được không đủ bù đắp cái mất gật đầu một cái ra hiệu mai long tự mình biết nên làm như thế nào jodes quay đầu nhìn thiếu niên nhớ kỹ ta là jodes jodes có hứng thú có thể tới tìm ta đ ú n g rồi có thể tìm trên tử rực lôi ưng những gia hỏa kia cùng đi nghe nói bọn họ cũng tại hàn băng thành thoại âm rơi xuống jodes xoay người hướng về đi lên lầu nghỉ ngơi một buổi tối ngày mai còn muốn chạy đi jodes jodes trong miệng thì thào tự nói ngữ khí nhưng là từ trước kia lãnh khốc cho tới bây giờ kinh ngạc vẻ mặt cực độ giật mình nhìn biến mất ở chính mình trong tầm mắt người đàn ông thiếu niên giờ khắc này trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ